Hiên viên nguyệt một xác nhận bọn hắn tạm thời không có chuyện gì, thở dài nhẹ nhõm một hơi, dịu dàng hỏi thăm luôn không nói chuyện hoa sơ tuyết, kỳ thật hoa sơ tuyết ngồi ở trên mặt đất, của nàng một con mắt khác hẳn với người bình thường, cho nên thấy tự mình một con đùi bị thương, đang đổ máu, cho nên nàng lặng lẽ xé làn váy, băng bó trên, bất quá máu tựa hồ trong chốc lát ngừng không được, lúc này nghe hiên viên nguyệt một hỏi, nàng không muốn cho hắn kinh hãi, nhanh chóng mở miệng, không, có chuyện gì. Hiện tại chúng ta như thế nào xử lý? Hiên Viên Nguyệt Võ công hết sức lợi hại, cho nên thị lực so người bình thường sáng, nơi này tuy rằng đen nhánh không ánh sáng, nhưng là bao nhiêu còn có thể nhìn rõ ràng một ít, cho nên một thấy Hoa Sơ Tuyết ngồi ở trên mặt đất, không nhịn được kinh hãi, nhanh chóng mở miệng hỏi, "Tuyết Tuyết, ngươi bị thương?" Hoa Sơ Tuyết lập tức lắc đầu, "Không có, không có chuyện gì, chúng ta vẫn mau chút tìm ra cửa động đi." Nàng đã nhìn rõ ràng Nơi này là một sân động, một cái dùng thạch bích điêu thành sân động, bởi vì núi lở nguyên nhân. Có nhiều chỗ đạp, nếu như bọn hắn lại không ra đi, rất khả năng sẽ bị đẻ chết ở chỗ này, cho nên nàng tuyệt đối không thể cho hiên viên Nguyệt biết nàng bị thương. Tới, bản cung có ngươi. Hiên viên Nguyệt nghe nàng nói chuyện, nhất thời không có phát hiện, liền ngồi sổm người xuống, ra hiệu hoa sơ tuyết nằm bò đến trên lưng hắn, hắn có nàng, hai người cùng nhau tìm ra cửa động. Hoa sơ tuyết chống đỡ đi tới, lắc đầu, không, chúng ta mau chút đi đi. Bên ngoài đến tuột cùng cái gì tình huống còn chưa thể biết được, Hồng Loan cùng Thanh Loan đợi là có bị thương hay không, còn có tiểu đồng tà đám người, về phần vân quốc bên kia, sợ rằng càng là lòng nóng như lửa đốt, cho nên trước mắt bọn hắn vẫn hết sức mau đi ra tốt. Hoa sơ tuyết không muốn kéo dài, sở dựa vào thân thủ đi kéo hiên viên nguyệt, không muốn cho hắn cóng tự mình, vẫn cho hắn tồn tại một ít thực lực. Như vậy bọn hắn mới có thể hết sức mò đi ra. Bất quá hiên viên nguyệt không tha hoa sơ tuyết kháng cự, tay rối ra liền có nàng đến tự mình lưng trên, cũng không chú ý của nàng dãy rua, trầm giọng mệnh lệnh, an tính chút. Này một câu cường thế mà bá đạo, mạnh mẽ độ quát bảo ngưng lại hoa sơ tuyết dãy rua, sau đó hai người thuận phía trước thông đạo một đường đi phía trước, tóm lại bốn phía một mảnh hắc ám, chỉ có hiên viên nguyệt bước chân tiếng thùng thùng mạnh mẽ vang, thỉnh thoảng tại thạch bích bên trong vang vọng. Hiên viên nguyệt một bên có hoa sơ tuyết một bên nói chuyện với nàng. Tuyết tuyết, ngươi nói chúng ta nếu là từ nơi này tìm được đường sống trong chỗ chết, về sau ngươi ngàn vạn đừng đối bản cung như vậy hung. Hoa sơ tuyết lỗ mũi đau xót, nghĩ lúc trước hắn bảo hộ tự mình chuyện, đầu xuống tại hiên viên nguyệt trên người, nhẹ nhàng lắc lắc, sẽ không, chúng ta tốt xấu cùng hoàn nạn, chính là bạn cùng chung hoàn nạn, lại như thế nào, ta cũng sẽ không đối ngươi lạnh nói. Vậy thì tốt, con có không cần cùng kia bách lý đàm đi được gần, bản cung nhìn thấy liền tâm tình một ngạc. Hiên viên nguyệt tiếp tục thay đổi hẳn yêu cầu, hoa sơ tuyết nhịn không được cười lên, giờ phút này nghe đến hắn như thế nói, tâm tình còn thật là nhẹ nhàng xuống dưới. Ngươi a, yêu cầu có thể hay không rất nhiều. Không nhiều a, ngươi không phải đã nói rồi chúng ta là bạn cùng chung hoạn nạn sao. Chẳng lẽ này điểm liền không đáp ứng, tuyết tuyết. Hiên viên nguyệt tình lý đương nhiên mở miệng, khe môi bắt hồ ly dường như ý cười. bọn hắn khẳng định sẽ không có chuyện. hiện tại có này ngoài ý muốn điều kiện có thể cùng tuyết tuyết bồi dưỡng cảm tình thật là rất tốt. bạn cùng chung hoạn nạn a. về sau nàng nếu là lại có cái gì bất mãn liền đem này nâng ra. hiên viên nguyệt càng nghĩ càng vui vẻ, hoàn toàn không có sơ rơi xuống này sơn động bất an. lúc này hắn lòng là quyết định, bọn hắn liền lợi dụng này đoạn thời gian tới hảo hảo bồi dưỡng cảm tình cũng tốt. nghĩ, mở miệng lần nữa, tuyết tuyết. Ngươi còn không có đáp ứng ta đâu. Hoa sơ tuyết kỳ thật căn bản liền không muốn cùng bách lý đàm dây dưa, chẳng qua là lần này săn bắn đi được gần một ít, kỳ thật căn bản liền không có cái gì. Nghe hiên viên nguyệt hơi có chút nột ngặt nói, không khỏi khỏe môi vẽ ra cười tới, tốt, ta biết. Lúc này nơi đây, nàng nhịn không được muốn nghĩ, hiên viên nguyệt hắn là có một ít thích của nàng đi, phải hay không là có một ít đâu. Bất quá nàng có điểm nghĩ ngủ giấc, đùi trên miệng vết thương tựa hồ rất sâu. Nàng dùng làn váy buộc một chút, căn bản buộc không ở, hiện tại bên cạnh bọn họ cũng không có cầm máu linh tinh dược, cho nên nàng cho dù kinh động Hiên Viên Nguyệt cũng không hữu dụng, ngược lại đem hai người đều chậm chễ, cho nên chỉ nhịn, nhưng là bởi vì mất máu có phần nhiều, của nàng đầu có phần chóng, ghé vào Hiên Viên Nguyệt vai trên, hư mềm mại mở miệng hỏi. Hiên Viên Nguyệt, ngươi nói, vì sao tổng yếu giúp ta đâu? Hiên Viên Nguyệt nghe của nàng nói, con người liêm trên ánh sáng rực rỡ môi răng trong ý cười trong suốt, bản cung nói ngươi đừng tháo, kỳ thật bản cung lần đầu tiên gặp của ngươi thời điểm chính là túc vương bách lý Bang đại hôn lúc, bản cung đang kia nhất ngạc hồng trà lâu trong uống trà, sau đó liền thấy một cá biệt có ý nhị đeo khăn che mặt nữ tử ra, bản cung trước giờ không thấy qua một người như ngươi như vậy đánh đá, lập tức liền cho bản cung cảm thấy hiếm lạ, sau lan quốc trong cung, bản cung một mắt liền nhận ra ngươi là ngày đó trà lâu bên ngoài nữ tử. Cho nên liền đối ngươi nhiều mấy phần hứng thú, vốn bản cung cho rằng đối của ngươi hứng thú sẽ chậm rãi nhạt, ai biết càng về sau lại càng là nhớ, sau bản cung mới nghĩ rõ ràng, nguyên lai like bản cung thích ngươi. Hiên viên nguyệt nói như vậy một chua dài, đến cuối cùng ô con mắt thâm thúy, con ngươi phù quang, cả khuôn mặt đều là ánh sáng rực rỡ, bất quá hắn nói xong, phát hiện trên lưng người thế nhưng một chút phản ứng đều không có, không nhịn được kỳ lạ kêu một tiếng, tuyết tuyết, tuyết tuyết. Hiên viên Nguyệt sắc mặt trầm xuống, dốc kinh ngạc lên, lập tức đem hoa sơ tuyết thả đến trên đất đi, một con tay tại thả động của nàng thời điểm, lướt qua của nàng đùi, liền cảm nhận tới đó thế nhưng băng bó lên, mà trên tay hởm ước cảm cùng mùi máu tanh, khiến cho hắn kinh ngạc, không khỏi mắng to tự mình trì đột. Tuyết tuyết, tuyết tuyết. Hiên viên Nguyệt rất nhanh kiểm tra hoa sơ tuyết thương thế, thế nhưng ra lật thịt vẹn, thương được thập phân nghiêm trọng, chỉ dựa vào dây vải buộc căn bản liền vô dụng. Hơn nữa bọn hắn hiện ở bên người cái gì dược đều không có, này nhưng như thế nào xử lý. Hiên viên Nguyệt sắc mặt một mảnh âm ngao, thị huyết thấp phân, mắt nhìn hoa sơ tuyết hôn mê bất tỉnh, như cha lại chảy đi xuống nhưng không được. Nghĩ rất nhanh động thủ sẽ tự mình bà bày, lại cho nàng băng bó một lần, sau đó ruôi tay điểm trên chân nàng huyệt đạo, chỉ là như vậy nhất thời vẫn chỉ không được máu, trừ phi phục cầm máu dược mới hữu dụng, hiên viên Nguyệt nôn nóng nghĩ, dốc nhìn phía tự mình cánh tay. Có chú ý. Hắn từ nhỏ ngâm dược tám, tu nhắm mắt vương chú, thể bên trong máu chẳng những có giúp người tăng lên nội lực công hiệu, còn có dược hiệu, cho nên trước mắt chỉ có thể dùng của hắn máu này nàng mới có thể cầm máu. Nghĩ như thế, ngay cả một khắc cũng không chần chờ, rất nhanh khẽ vươn tay gắng sức cắn tự mình ngón tay, sau đó đưa đến hoa sơ tuyết vào môi, máu chậm rãi đưa vào hoa sơ tuyết trên môi. Giờ khắc này trong đầu vóc hắn cái gì đều không có nghĩ chỉ đơn thuần nghĩ cứu nàng, bởi vì hắn thực sợ hãi nàng phát sinh cái gì chuyện, rất sợ hãi. Lúc này hắn quên tự mình máu là bao nhiêu chân quý, từ nhỏ phục chăm dược, nếm bách thảo, luyện liên bách độc không khỏi thân thể. Hơn nữa tu tập giày công đại cách nhắm mắt vương chú, khiến cho nội lực khác hẳn với người bình thường, ngay cả máu đều khác hẳn với người bình thường. Hắn hiện tại trên người máu đó là linh đan diệu dược, càng là tu luyện nội lực tốt nhất thuốc dẫn. Bất quá lúc này nơi đây. Hắn quên tất cả tất cả, chỉ nghĩ của hắn máu có thể cầm máu, không muốn cho nàng lại nhận lấy bất kỳ thương tổn. Chờ đến hoa sơ tuyết hấp một hồi của hắn máu, đùi trên máu cuối cùng ngừng, hiên viên nguyệt lần nữa lưng trên nàng, này một lần hắn không thể lại kéo dài, nhất định phải nhanh một chút tìm đến đường ra, nếu không tuyết tuyết nhất định sẽ có nguy hiểm, trong lòng nghĩ, xài bước đi phía trước đi. Đen xỉ xì sơn động trong, yên tĩnh không tiếng động, một chút tiếng đều không có. Thế giới phản phất đều là yên lặng, hiên viên Nguyệt lòng nặng chiếu, hắn không sợ hãi tự mình gặp được cái gì chuyện, nhưng hắn sợ hãi tuyết tuyết hôn mê bất tỉnh, cho nên chỉ nghĩ mau chóng cứu nàng. Bất quá đi lần này, thế nhưng đi thật dài thời gian, chừng 2-3 canh giờ, sơn động trong có nhiều chỗ đạp hãm. hiên viên Nguyệt để xuống hoa sơ tuyết, thi triển nhắm mắt vương chú dày công, lấy nội lực đánh bay kia chút ngăn trở đi đường đá vụn, sau đó lần nữa lưng trên hoa sơ tuyết, một đường xuất ngoại. Mà trong lúc này, hắn thăm dò hoa sơ tuyết mấy lần hơi thở, xác định nàng cái gì chuyện đều không có, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lòng luôn run, run run, từ nhỏ đến lớn hắn còn trước giờ không có sợ hãi qua một kiện sự, đây là đầu một cái, vì sợ hoa sơ tuyết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên trung gian, hắn lại cắn tự mình ngón giữa, cho nàng này hai lần máu, bổ sung thể lực, lấy bảo đảm chắc chắn nàng cái gì chuyện đều không có. Không gì hơn cái này một tới, hắn tự mình lại có phần suy yếu, bởi vì lúc trước bảo vệ hoa sơ tuyết nguyên nhân, tại rơi xuống thạch động thời điểm, của hắn vai bị thường, vốn không có gì đáng ngại, nhưng hiện tại một tới muốn có hoa sơ tuyết, thứ hai còn muốn vận công đem trên đường chặn đường cướp của đá vụn đánh bay, càng quét sạch sẽ, cho nên hai ba canh giờ lộ trình đi xuống tới, hiên viên nguyệt cả người có phần trời tốt khác, bất quá vì trên lưng người, hắn là sẽ không cho tự mình vác một bên nghĩ một bên thì thầm tuyết tuyết nhìn bản cung vì ngươi sở chịu khổ ngươi sau khi tỉnh lại phải hay không làn nên lấy thân báo đáp đâu hắn tứ như vậy tiếng vang lên có phần hơi khàn khàn lúc trước này hoa sơ tuyết ba lần máu khiến cho của hắn thân thể rất hư hơn nữa làm mấy lần công cho nên chân dưới hành tẩu có phần phù phiếm bất quá hắn sẽ không cho tự mình ngã xuống nghĩ như thế chân dưới lực đạo lần nữa dịch giờ mở ôn ở xuống dưới kiên định không đổi luôn đi phía trước đi. Bốn phía tuy rằng tối đen, nhưng hiên viên nguyệt từ nhỏ liền bị dược thảo ngâm thân thể, hơn nữa tu nhắm mắt vương chú giày công, cho nên thị lực kinh người, dễ dàng liền thấy phía trước, lần nữa là phương, một chút đường ra đều không có, xem ra hắn muốn lần nữa làm công, đem cái này ngăn trở đi đường đá vụn chân khai, mới có thể tiếp tục đi trước, bất quá lúc này hắn đã không sao khí lực, nhưng vì hoa sơ tuyết cùng tự mình, hắn bất chấp như vậy nhiều gọn gàng để xuống hoa sơ tuyết, sau đó đi, đến ngăn trở đi đường thạch xếp trước, thi triển giải công. Theo hành một thanh âm văng lên, vô số đá lớn bị đánh bay, này một lần vận lực, dùng là hắn đầu hoa mắt chóng lên, lập tức ngã ngồi đến trên đất, trước mắt biến thành màu đen, quanh thân vô lực, bất quá nghĩ đến hoa sơ tuyết, hắn liền sẽ không buông tha cho, giấy rủi chuyển đến hoa sơ tuyết bên cạnh, vươn tay gắng sức đi con nảng, bất đắc dĩ một lần không có thành công. Hai người ngã ngồi đến trên đất, lại tới một lần, cuối cùng đem hoa sơ tuyết trên lưng thân, hắn vươn tay giấy rũa đứng lên. Liên vào lúc này, nghe được nơi không xa có kinh hô tiếng nói chuyện vang lên, đây là như thế nào trở về. Vừa rồi nơi này phát ra một tiếng vang thật lớn. Chẳng lẽ là thái tử điện hạ cùng hoa tiểu thư, nhanh. Có người quay chung quanh ở phía trước không xa xuất động miệng, chậm rãi xuống dưới, tùy theo tiếng vang lên, thái tử điện hạ, thái tử điện hạ. Ngươi còn có ở đây không? Ngươi có ở đây không? Hiên viên nguyệt vừa nghe này tiếng liền biết là tự mình thủ hạ tìm tới, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng phía trước gọi lên, ninh trình, nhanh, đem hoa tiểu thư mang đi ra ngoài, mang nàng đi lên trị liệu. Lúc trước hoa sơ tuyết bị thương, mất máu qua nhiều, tuy rằng hắn lấy máu này nàng, cho nàng tạm thời sẽ không xảy ra chuyện, nhưng tất nhiên là bị thương, không biết nàng đến tột cùng như thế nào. Cho nên Hiên Viên Nguyệt lo lắng cực nàng, ngược lại hoàn toàn quên tự mình thương thế cùng với suy yếu. Ninh Chỉnh vừa nghe Hiên Viên Nguyệt tiếng, sớm kinh hỉ kêu to lên, nhanh, thái tử điện hạ ở chỗ này, mau tới đây. Phía trước không xa cửa sơn động không ít người chui đi vào, cùng nhau hướng bên trong chạy. Ninh Chỉnh cùng hai người thị vệ vườn tay đỡ Hiên Viên Nguyệt để xuống tới hoa sơ tuyết, hắn thật sự là không còn khí lực, nếu không tuyệt đối sẽ không mượn tay người khác, chính là như vậy. Hắn còn không quên dặn dò ninh trình, các ngươi cẩn thận chút, nàng bị thương, mau chút cứu nàng. Hiên viên nguyệt một câu nói nói xong, cả người mềm mại ngã xuống đất đi, theo sau vội vàng tới Đỗ kinh hồng đám người sắc mặt nhất tề thay đổi, thái tử, thái tử. Mấy người tất cả chạy vội tới, một phen nâng dậy hiên viên nguyệt hướng ngoại giá. Kỳ thật lần này núi lở, chẳng những hiên viên nguyệt cùng hoa sơ tuyết bị thương không nhẹ, chính là ninh trình Đỗ kinh hồng bọn người bị thương không nhẹ. Lần này vào Hoàng gia săn bắn trận hành vi người, mỗi người bị thương, chút nhẹ chút nặng không đợi, trong đó còn chết không ít người. Hiên viên Nguyệt Cùng Hoa sơ tuyết mỗi lần bị người cứu ra đi, liền bị đỡ lên xe ngựa, bắt đầu triệu đi theo làn quốc ngựa y để cứu chữa. Hiện tại hơn phân nửa người bị thương, không bị thương đó là kia chút không có vào bãi săn người, cho nên Thái tử Bách Lý Đàm ra lệnh một tiếng, tức khắc khởi hành hồi kinh. Tới lúc lồng lộng hùng dũng đại đội nhân mã. Đi lúc chật vật không thôi, ai cũng không nghĩ đến lần này hành vi thế nhưng âm sai dương thác gặp được núi lở. Túc vương Bách Lý băng ngầm bố trí không ít cao thủ chuẩn bị tại săn vây lúc giết chết thái tử Bách Lý đảm, không nghĩ đến lại bởi vì núi lở việc mà đức. Không chỉ như thế, hắn tự mình cùng thủ hạ không thiếu huynh đệ cũng tại lần này núi lở trong, bị thương không nhẹ, đại đội nhân mã, một đường hồi kinh. Hoa sơ tuyết cùng hiên viên nguyệt hai người bị thương không nhẹ, trải qua ngự y khám và chữa bệnh. Tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là không biết là bởi vì lúc trước được trọng thương còn là nguyên nhân gì, hai người trong chốc lát đều không có tỉnh lại. Hai ngày sau, mọi người tại ngựa không dừng vó chạy đi trong hồi kinh thành, một trở lại kinh thành, mọi người tự hồi phủ tiến hành khám và chữa bệnh. Hoa sơ tuyết cũng bị Thái tử Bách Lý Đảng phái người đưa hồi hoa phủ, Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tì phân phó phủ Thái tử thị vệ từ sân tây cửa trực tiếp vào Loan tuyết cát. Sau đó đỡ hoa sơ tuyết vào noán tuyết các gian phòng trong. Lúc này nàng còn không có tỉnh lại, cho nên hồng loan cùng thanh loan thập phân lo lắng, mặt khác các nàng còn lo lắng tiểu đông tà, nghe nói hắn cũng bị thương, đến tuột cùng tình huống như thế nào, còn không biết. Về phần các nàng hai cái lại là bị thương không lặp lại, chủ tử sở dĩ được nặng như vậy thương, chính là bởi vì cùng vân quốc thái tử rơi đến sơn động trong, nếu không cũng sẽ không được như thế lặp lại thương. Lần này săn bắn có thể tính là thiên tai nhân họa, căn bản không biện pháp trốn tránh, cho dù võ công lại lợi hại cũng không hữu dụng. Núi lở lúc, trên đất cục đất phân liệt, cây cối đều ngược lại đạp, phía sau sơn bùn như hồng giường như trút xuống xuống dưới, chính là bởi vì không thể tránh né, cho nên lần này hành vi, chết không ít người, càng là thương không ít người. Loan Tuyết cát trong, tiểu Cửu sớm phải có được tin tức, lần này núi lở việc đã sớm truyền đến kinh thành, hắn vừa nghe đến này cái tin tức Đã sớm lòng nóng như lửa đốt Lúc này hoa sơ tuyết vừa về đến Hắn liền khẩn cấp vội vã tới đây Nhìn vào trong phòng Hoa sơ tuyết còn không có tỉnh lại Tiểu cửu lập tức thương tâm Mắt thật to trong liền bồng trên nước mắt Rối ra nón nà hồng hào tiểu tay gắt gao nắm hoa sơ tuyết tay Khẩn trương sợ hãi kêu lên Tỉ tỉ Ngươi tỉnh tỉnh Ngươi đừng dọa cửu Nhi a. Tiểu cửu kêu xong Gặp hoa sơ tuyết một chút phản ứng không có Đại khỏa nước mắt giống như cắt đứt quan hệ chân châu dường như. Hồng loan cùng thanh loan nhị thì cũng ở một bên nước mắt, chủ tử không tỉnh, các nàng cũng rất lo lắng. Kỳ thật hoa sơ tuyết sở dĩ không tỉnh, là bởi vì hấp hiên viên nguyệt trên người máu, hiên viên nguyệt từ nhỏ tu luyện nhắm mắt vương chú, hơn nữa ngâm bách thảo, cho nên máu quý hiếm vô cùng, chẳng những có dược hiệu công dụng, hơn nữa nhưng tăng gia nội lực, hoa sơ tuyết nhất thời hít vào của hắn máu, kinh mạch du tẩu cực nhanh. Thân thể bản năng tại điều thích, cho nên nhất thời không có tỉnh lại. Người khác không biết, cho nên thập phân lo lắng. Hoa ra của họ người khác cũng phải đến tin tức. Hoa trang cùng lao phu nhân lĩnh hạ nhân vội vàng qua tới thăm hoa sơ tuyết, hỏi thăm Hồng Loan Thanh Loan hoa sơ tuyết thương thế, chỉ tới xác nhận nàng không có chuyện gì. Bọn hắn mới tính yên tâm, lại tinh tế dặn dò Hồng Loan hảo hảo chăm sóc hoa sơ tuyết, chờ đến nàng tỉnh lại liền lập tức thông chi bọn hắn. Hồng Loan nhất nhất đáp hoa trang đỡ lao phu nhân ra đi gian phòng trong tiểu cửu một bước chân cũng không rời khỏi hoa sơ tuyết nắm chặt của nàng tay dịu dàng kêu lên tỷ tỷ ngươi nhanh tỉnh lại tỷ tỉ tỷ chính vào lúc này hoa sơ tuyết tay động một chút tiểu cửu lập tức hưng phấn kêu lên tỷ tỷ hắn kêu xong liền nhìn phía phía sau hồng loan cùng thanh loan hai người kinh hỉ mở miệng vừa rồi tỷ tỷ động nhị tỷ tự nhiên cũng vui vẻ bay bổ nhào qua Cùng nhau vây giường bên nhìn trọng trọc giường trên người, lúc này hoa sơ tuyết mắt động một chút, sau đó dốc mở to mắt, thế nhưng tinh quang bắn ra bốn phía, so với bình thường tới, kia thị lực hiếp người ánh sáng, hồng loan cùng thanh loan sửng sốt, nhất thời ngược lại có phần không thích hứng, thẳng đến hoa sơ tuyết hở hững tiếng vang lên tới. Như thế nào? Hồng loan cùng thanh loan nhị tỳ nhanh chóng lắc đầu, không có chuyện gì, chủ tử, ngươi biết ngươi này một hôn mê nhưng trời tốt hai ngày cho nên nô tỷ nhóm rất lo lắng. Hoa sơ tuyết chớp chớp mắt, đặc biệt truyền thần, thế nhưng hoàn toàn không có sinh bệnh lúc suy yếu cùng vô lực, cả người thần thái sinh động, Hồng Loan cùng Thanh Loan thấy ngạc nhiên không thôi, chính là nàng tự mình cũng thập phân kỳ lạ, vươn tay cánh tay hoạt động một chút gân cốt, sau đó kỳ lạ mở miệng, ta nhớ được ta bị thương, như thế nào hiện tại một chút cảm giác đều không có đâu. Nghĩ chậm dãi dậy, ngồi ở trên giường sống thêm động một chút gân cốt, Thế nhưng một chút trở ngại đều không có, hơn nữa nàng có thể cảm giác vào trong cơ thể nội lực lại so thường ngày rồi giàu rất nhiều, tựa hồ có liên tục không ngừng năng lượng tràn ngập tại tứ chi trăm hái trong, khiến cho quanh thân nàng đều là lực lượng. Hoa Sơ Tuyết trước hoàng sợ một hồi, chậm rãi đầu vóc thanh minh lên, nàng nhớ được cuối cùng tự mình là hôn mê qua, hôn mê sau đó chuyện một mực không biết, kia hiên viên người vậy, nghĩ như thế, lòng thậm chí có chút hoảng loạn, đồng loạt bắt được hồng loan tay kêu lên. Vân quốc thái tử vậy, hắn không có chuyện gì đi, hắn có hay không ra cái gì chuyện. Hồng Loan nghe chủ tử nói, ánh mắt có phần đảm đạm, tùy theo chậm rãi mở miệng, vân quốc thái tử vì bảo hộ chủ tử, tựa hồ bị thương, tóm lại nô tỳ cũng không rõ ràng, nhưng là nghe nói hắn cùng chủ tử giống nhau có hai ngày không có tỉnh lại. Hiên viên nguyệt sở dĩ không tỉnh lại, cùng hoa sơ tuyết vừa lúc tương phản, hắn là mất máu qua nhiều, lúc trước hắn liều mạng đem máu đút cho hoa sơ tuyết, chỉ nghĩ không cho nàng có chuyện, hơn nữa rõ ràng bị thương, còn nhiều lần dùng nhắm mắt vương dày công, khiến cho thể bên trong hao tổn rất lớn, cho nên mới sẽ hôn mê bất tỉnh. Hoa sơ tuyết sửng sốt, lòng thế nhưng hết sức đau đớn, nhẹ giọng mặc niệm, Hiên Viên Nguyệt ngươi ngàn vạn không cần có chuyện, nếu không cho ta ra sao tự xử? Tiểu cửu gặp Hoa sơ tuyết không tốt qua, nhanh chóng duỗi tay kéo ở nàng, an ủi nàng, tỷ tỷ ngươi đừng buồn, kia Vân Quốc Thái tử sẽ không có chuyện. Nhất định sẽ rất nhanh tỉnh lại Hoa sơ tuyết khẽ gật đầu Đang muốn tự mình phải hay không làn Nên đi thăm hỏi hiên viên nguyệt Bọn hắn hiện tại không nói khác chí ít là sinh tử giao tình Nàng này cái mạng xem như cùng hiên viên nguyệt phụ trên Ngoài cửa Đống nhiên vang lên kêu gào thanh âm Rất nhanh chuyển vào trong nhà Hoa sơ tuyết Ngươi cái đáng chết Bản cung hiện tại tìm ngươi tính toán sổ sách Ngươi cho bản cung chui ngay ra đây Này tiếng chửi bậy vang lên sau đó Liền nghe đến có người ngăn cả tiếng, công chúa, chúng ta trở về đi, chúng ta trở về đi, bằng không thái tử tỉnh lại nhất định sẽ trách móc. Vấn đề hắn đến hiện tại còn không có tỉnh lại, nếu là hắn có cái gì chuyện, ta tất nhiên muốn hoa sơ tuyết đền mạng. Này nói chuyện nổi giận đùng đùng người, lại là vân quốc công chúa hiên viên nghe thường, hoa sơ tuyết nghe đến của nàng tiếng, liền nghĩ đến hiên viên nguyện tới, lúc này một chút cũng không muốn cùng hiên viên nghe thường so đo. Hiên viên Nguyệt chính là Hiên viên Nghe Thường huynh trưởng, hắn gặp được này loại chuyện, Hiên viên Nghe Thường tức giận bực bội cũng là lẽ thường. Nàng muốn biết Hiên viên Nguyệt đến tuột cùng như thế nào. Nghĩ Phân phó Hồng Loan, ra đi đem công chúa mời vào tới. Hồng Loan sợ Hiên viên Nghe Thường vào tới tìm Hoa Sơ Tuyết phiền toái, nhịn không được mở miệng. Chủ tử, nếu là nàng nháo lên đâu? Không có chuyện gì, ta tới ứng phó nàng. Hoa Sơ Tuyết không lưu tâm, đối phó Hiên viên Nghe nàng vẫn có nắm chắc. Này nàng công chúa tuy rằng tiêu ngạo, tâm tư chẳng hề ác độc. Vâng, hồng loan đi ra ngoài Viện tử trong đứng một đám người Ngoài vân quốc công chúa hiên viên nghe thường Còn có vân quốc mộ dung lam Giờ phút này mộ dung lam sắc mặt cũng hết sức khó coi Ngoài vân quốc người, còn có hoa phủ hạ nhân Hoa ra hạ nhân rõ ràng bị này tiểu công chúa cho đánh Tốt mấy người mặt trên đều có vết thương Xem ra này hiên viên nghe thường là thực mất đi lý trí Hiên viên nghe thường một thấy Hồng Loan liền kêu lên, hoa sơ tuyết vậy, nàng có chết hay không? Hồng Loan nhữ mày, trong mắt quảng lên một chút lánh khí, sau đó chấn định mở miệng, nhà ta chủ tử vừa mới tỉnh lại, có mời công chúa. Nói xong một bên thân liền cho hiên viên nghe thường vào trong, hiên viên nghe thường hư lạnh một tiếng, nhấc chân liền sải bước thềm đá hướng trong mà đi, kia mộ Dung lam theo sát phía sau nghị cùng vào trong, Hồng Loan sắc mặt phát lạnh, vươn tay đi ra chắn nàng. Tờ dị mở M.O.N. mở miệng, nhà ta chủ tử bị thương, chỉ nói gặp công chúa, không gặp người khác, mộ dung tiểu thư mời chờ một chút một hồi. Nói xong liền phân phó loan tuyết các bên trong một cái tiểu nha hoàn chào hỏi mộ dung tiểu thư đi phòng khách dùng trà. Mộ dung Lam vừa giận vừa hờn, không nghĩ đến nàng đường đường mộ dung Lam, tại vân quốc mỗi người cảnh sát sợ nhân vật, thế nhưng rơi vào như thế cảnh giới, đáng hận. Bất quá nàng nhưng không hiếm tiếc này hoa ra trà. Nghị khuôn mặt lạnh leo giết bước, trực tiếp từ chối, không cần, ta liền ở chỗ này đợi công chúa. Nàng nhưng không hy vọng hiên Viên nghe thường ra ngoài ý muốn, đến lúc đó trở về cùng Nguyễn Hoàng Hậu không có cách giao đái. Húng chi ngày hôm nay hiên Viên nghe thường sở dị xuất hiện, cũng là bởi vì nàng thập toán, lấy của nàng thân phận là không biện pháp đối phó hoa sơ tuyết, bởi vì thái tử sẽ tính nợ đến trên đầu nàng, nhưng hiện tại là công chúa ra mặt, thái tử lại cáo giận tối đa trách cứ. Mộ Dung Lam một bên nghĩ một bên lưu ý nghe trong phòng động tĩnh. Hồng Loan đã xoay người đi vào, nhân ra không cảm kích, nàng làm gì nhất định phải mời nàng uống trà. Gian phòng trong, Hoa Sơ Tuyết dựa vào giường ngồi, Hiên Viên nghe Thưởng vừa mới đi vào, liền đôi mắt trợn tròn, khỏe môi vẽ ra cười lạnh, "Hoa Sơ Tuyết, ngươi ngược lại à, thế nhưng một chút chuyện đều không có, không chỉ như thế, nhìn ngươi còn sảng khoái tinh thần, nhưng ngươi lại hại thảm ta hoàng huynh." Ta không phải có ý. Hoa sơ tuyết đường khiêm, kỳ thật lần này núi lở nàng cùng hiên viên nguyệt cũng tính gặp xui, lúc trước hiên viên nguyệt bảo vệ của nàng thời điểm, hai người bị tảng lớn cây cối nện xuống tới cuồng phong văn đến, cho nên rơi đến sơn động trong, sơn động trong tràn đầy khắp đá, cho nên của nàng đùi mới sẽ bị thương, không nghĩ đến mà ngay cả mệt mỏi vân quốc thái tử. Hiên viên nghe thường nghe hoa sơ tuyết nói, nhịn không được cười lạnh. Ngươi một câu không phải có ý liền có thể cho tự mình thoát được sạch sẽ bóng loang sao. Ngươi nhưng biết ngươi hại thảm của ta Hoàng Huynh, ta Hoàng Huynh từ nhỏ này bách thảo, bách độc không tầm, từ nhỏ liền tập nhắm mắt vương dày công, của hắn máu chính là trí cao vô thượng thuốc tiên, vẫn tăng lên nội lực thánh phẩm, không nghĩ đến ngươi bị thương, thế nhưng mất máu qua nhiều, ta Hoàng Huynh vì cứu ngươi, thế nhưng lấy máu này ngươi, không chỉ như thế, kia sơn động đạp phương. Hắn còn đang sau vai bị thương mất máu qua nhiều tình huống dưới, dùng kia nhắm mắt vương giải công. Trấn khai ngăn trở đi đường đá vụn, nếu không bị người, hắn một người căn bản sẽ không được bất kỳ thương. Hắn đến hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, nếu là hắn ra nửa điểm sự tình, hoa sơ tuyết, chúng ta vân quốc tuyệt đối không tha cho của ngươi. Hiên viên nghe thường nói một chẳng nói, cũng khiến cho hoa sơ tuyết đem tự mình hôn mê đi sau sinh sự tình hiểu rõ không nhịn được trong lòng dâng lên một dòng khó mà nói rõ tình cảm. Nguyên lai trên thân nàng nội lực đột nhiên thay đổi cường là bởi vì phục hiên viên nguyệt máu, mà của hắn máu thế nhưng có thể sai người nội lực tăng nhiều. Như thế nói tới, tự mình lại là nhân họa đắc phúc, nhưng đồng dạng lại hại hiên viên nguyệt. Nghĩ như thế, trong lòng dốc như châm thứ vậy đau, hiên viên. Nguyệt hắn không có chuyện gì đi. Gian phòng trong, hiên viên nghe thường gặp hoa sơ tuyết không nói chuyện, dốc một phen rút dưới trên eo kiếm liền hướng hoa sơ tuyết bên cạnh sông lên, tùy theo còn kèm với khét đều. Ta hiện tại liền muốn thả của ngươi máu, cho ta hoàng huynh hoàn trở về. Nàng thật sự là rất tức giận bực bội, từ nhỏ đến lớn, nàng này cái hoàng huynh đều là trong mắt nàng anh hùng, nàng mờ ám kính hắn, kính sợ hắn, không muốn hôm nay hắn thế nhưng vì vì một cái nữ nhân mà cho tự mình được như vậy lại thương, điều này làm cho nàng ra sao không tức giận bực bội không tức giận vậy. Chẳng những là nàng, nếu là mẫu hậu biết chỉ sợ cũng phải hết sức tức giận bực bội. Gian phòng trong, hồng loan cùng thanh loan nhị tỳ sắc mặt nhất để thay đổi, không nghĩ đến này vân quốc công chúa nói trở mặt liền trở mặt, thế nhưng muốn thương tổn chủ tử, này ra sao đi? Đang muốn nhào đi lên ngăn cản, nằm ở trên giường hoa sơ tuyết dốc thân hình một động, một con nhanh tay như ru long rội ra, nháy mắt liền nắm hiên viên nghe thường mũi kiếm, hiên viên nghe thường gắng sức khỏe người một cái. Thế nhưng không có dễ rùa được mở, sắc mặt càng phát khó nhìn, bén nhọn tiêu lên. Hoa sơ tuyết của ngươi nội lực thế nhưng tăng lên được như thế nhanh, tất nhiên là phục ta hoàng huynh máu, cho nên mới sẽ bay lên được như thế nhanh, ngươi phục ta hoàng huynh máu, bây giờ lại còn tới bắt nạt ta, này còn có hay không công lý. Hiên viên nghe thường dứt lời, hoa sơ tuyết mi nhíu lại, nàng cũng rất kinh ngạc tự mình nội lực thế nhưng tăng lên được như thế nhanh, lúc trước tuy rằng biết nội lực tăng lên không ít. Nhưng đến tột cùng ra sao còn không thể biết, hiện tại vừa ra tay, mới biết thế nhưng tăng lên như thế cao, dễ như trở bàn tay liền nắm hiên viên nghe thường mũi kiếm, khiến cho nàng không thể động đậy, kỳ thật lúc trước của nàng công sức tuy rằng so hiên viên nghe thường cao một chút, nhưng còn không có như. Thế lợi hại vậy, một bên nghĩ một bên trầm giọng mở miệng. Công chúa chỉ biết tức giận, nhưng biết nếu như ngươi hiện tại thương ta, ngươi hoàng huynh tỉnh lại sẽ ra sao tức giận bực bội. Hiên viên nguyệt đã toàn tâm cứu nàng, sợ rằng không hy vọng có người thương nàng. Cho nên hoa sơ tuyết nói rơi xuống, hiên viên nghe thường ngây người, hơn nửa ngày không có phản ứng kịp, sau đó nhẹ buông tay, bảo kiếm cạch làm một tiếng rơi xuống đến trên mặt đất. Ngoài cửa, mộ Dung lam không biết phòng bên trong chuyện gì xảy ra, nghe đến bảo kiếm rơi xuống đất tiếng, sợ hiên viên nghe thường bị thiệt hỏi, rất nhanh hướng về vào tới, một nhìn phòng bên trong tình cảnh, nhất thời ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá một thấy hoa sơ tuyết, của nàng lòng liền như bị kim đâm khó chịu, không nghĩ đến hiên viên nguyệt thế nhưng thực thích này cái mặt trên trường thanh thai nữ tử, nàng từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, biết rõ của hắn là người, tùy tâm sở dụng, nếu như hoa sơ tuyết không phải hắn để ý người, chỉ sợ cho dù nàng chết tại trước mặt hắn, hắn cũng không sẽ ra tay, mà hiện tại hắn chẳng những cứu hoa sơ tuyết, thế nhưng đem trên người máu đút cho nàng, vì nàng chưa thương. Cái này chuyện nếu không nàng cùng công chúa một mình hỏi thăm Lan quốc Ngự Y, thế nhưng còn bị chẳng hay biết gì. Tiêu Ngự Y kia nói Hiên Viên Nguyệt là bởi vì mất máu quá nhiều, cho nên nhất thời hôn mê bất tỉnh, các nàng liền khó hiểu quanh thân hắn trên dưới. Tuy rằng phần lương bị thương không nhẹ, nhưng cũng không có vết thương, ra sao liền mất máu quá nhiều. Sau tới kiểm tra đến của hắn ngón tay, mới biết hắn cắn ngón tay lấy máu. Này hơi chút phán đoán một chút liền đoán ra hắn tất nhiên là lấy máu này hoa sơ tuyết làm hoa sơ tuyết chữa thương. Nghĩ như thế, của nàng cả trái tim liền như thiêu như đốt giống như đau, vì sao hắn muốn như thế đối đãi nàng vậy, nếu như thua cho một cái so nàng lợi hại nữ tử, nàng cũng vẫn có thể thoải mái một ít, nhưng hiện tại chỉ là hoa sơ tuyết như vậy một cái xấu nhan nữ tử, chẳng lẽ nàng ngay cả hoa sơ tuyết như vậy một cái xấu xí không thể người đều không bằng cho nên nàng mới sẽ thập thoán công chúa trước để đối phó hoa sơ tuyết chỉ là này nữ nhân tựa hồ không tốt đối phó gian phòng bên trong mộ dung lam lạnh lẽo rét buốt cùng hoa sơ tuyết đối mắt ai cũng không có nói chuyện luôn khé tựa vào hoa sơ tuyết bên người tiểu cửu lúc này rất nhanh đứng lên chỉ mộ dung lam cùng hiên viên nghe thưởng kêu lên các ngươi hai người quái dị mau cút ra đi đừng bắt nạt ta tỷ tỉ, nếu không ta tất nhiên nói cho kia vân quốc thái tử Cho hắn hảo hảo phạt ngươi nhóm hai cái. Tiểu cửu thiên sinh thông tuệ, liền như vậy một lát sau, hắn liền nghe hiểu ngóc ngách ngọn nguồn, cho nên cầm hiên viên nguyệt ra huy hiếp hiên viên nghe thưởng cùng mộ dung lam. Quả nhiên hắn vừa nói xong, phòng bên trong hiên viên nghe thưởng cùng mộ dung lam hai người sắc mặt nhất tề thay đổi. Nếu là hiên viên nguyệt tỉnh lại biết các nàng đến tìm hoa sơ tuyết phiền thoái, chỉ sợ các nàng thực muốn gặp xui, chỉ dùng nghĩ, này hai nữ nhân liền có phần ra đầu run lên. Hiên Viên nghe thường ra, vẻ chấn định hừ lạnh, "Ngươi đừng dọa ta, ta không sợ." "Ngươi không sợ phải không?" Kia ngươi liền đợi gần phạt đi. Tiểu Cửu Âm trầm mở miệng, quanh thân lệ khí dâng lên, trong mắt càng là đen lay lấy âm ngao khí, Hiên Viên nghe thường không khỏi có phần sợ hãi, "Này tiểu hài tử như thế nào trở về a?" Ánh mắt thật lạnh như băng tốt âm trầm a, tổng cho người kia loại giá lạnh không có độ ấm quỷ hồn cảm giác, mệnh người sợ hãi dương trên hoa sơ tuyết duỗi tay kéo tiểu cửu tay chậm rãi ngẩng đầu nhìn phía hiên viên nghe thường cùng mộ dung lam hai vị vẫn đi chưa đi về phần ta cùng hiên viên nguyệt sự tình đây là giữa ta và hắn sự tình này đại ân tự ta sẽ hướng hắn tạ ơn ngươi tốt nhất cầu nguyện hắn cái gì chuyện đều không có nếu không chúng ta vân quốc tuyệt đối sẽ không buông tha của ngươi hiên viên nghe thường rất nhanh cảnh cáo sau đó duỗi tay lôi kéo mộ dung lam tay Hai người đi ra hoa sơ tuyết gian phòng. Hoa sơ tuyết mệnh lệnh đi xuống, đưa công chúa rời khỏi. Vâng, tiểu thư. Hồng loan đi ra ngoài, thanh loan đi đến hoa sơ tuyết bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ nàng dựa vào sau giường trên. Tuy rằng chủ tử nội lực tựa hồ thay đổi cường, nhưng rốt cuộc hôn mê hai ngày, cái gì thứ đều không coi ăn, nhất tinh thần chẳng hề là rất tốt. Hồng loan đưa người, lại quay người đi vào tới, hoa sơ tuyết nghĩ đến tiểu đông ta tới không nhịn được chan chứa lo lắng, Hồng Loan, tiểu Đông tài như thế nào, hắn có sao không? Nô tỳ chỉ biết hắn bị thương, không biết hắn có bị thương nặng không lặp lại. Người đi cho ta cha một chút, lập tức trở về bẩm báo ta. Hoa sơ tuyết mệnh lệnh đi xuống, Hồng Loan lĩnh mệnh đi làm việc, Thanh Loan làm theo xin chỉ thị, Nô tỳ đi chuẩn bị điểm thức ăn vào tới cho chủ tử ăn một chút gì, lại không ăn nhất tinh thần càng phát không tốt. Hoa sơ tuyết gật đầu. Thanh loan đi ra ngoài chuẩn bị ăn thứ, chờ đến các nàng nhị tì vừa đi, hoa sơ tuyết ra hiệu tiểu Cửu ngồi vào cạnh nàng tới, cũng gửi gọi ra nơi tăm tối bảo hộ tiểu Cửu liên cầm tới, cẩn thận hỏi thăm bọn họ sau khi nàng ly khai, có hay không người lại động tiểu Cửu ý nghĩ. Liên cầm lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có, hắn luôn cẩn thận bảo hộ này vị hoa ra tiểu thiếu ra, nhưng là không có phát hiện bất kỳ người đánh của hắn chú ý. Không có, ta luôn chú ý hắn vậy. Một tấc cũng không rời, cũng không có phát hiện có người động hắn. Chẳng lẽ Trúc Nhi ngày đó rơi xuống ao sen, thực là bởi vì bản thân sẩy chân nga xuống, nếu như là có người hại hắn, như vậy này sau lưng động thủ người, tất nhiên sẽ ngồi nàng không ở trong phủ mấy ngày nay lần nữa đối hắn động thủ, mà không phải một chút động tĩnh đều không có. Nàng vốn là nghĩ ngồi tự mình rời khỏi này đoạn thời gian, cho liên cẩm ngầm bảo hộ tiểu cửu Sau đó nơi tâm tối người nếu như động thủ lần nữa thương tổn hắn, vừa lúc cho liên cầm bắt cái hiện hành, cứ như vậy, chẳng những là Trúc Nhi chết, chính là tam phu nhân chết cũng có rơi xuống, nhưng hiện tại hoàn toàn không phải nàng nghĩ như vậy, kia nơi tâm tối người không biết là rất thông minh lanh lợi, vẫn căn bản liền không hại qua Trúc Nhi, cho nên không có đối Trúc Nhi động thủ tất yếu. Hoa sơ tuyết chính cẩn thận tính toán, tiểu cửu đông nhiên nghĩ đến một kiện sự tình. Tỷ tỷ Hoa gia đại phu nhân từng tìm ta qua, tìm ngươi qua làm cái gì? Hoa sơ tuyết lập tức tinh thần tỉnh táo, nhìn tròng trọc tiểu cửu. Nàng hỏi ta, ta nương thân chết buổi tối hôm ấy thấy cái gì? Sau đó ta liền nói không thấy cái gì, nàng liền không có hỏi cái gì. Tiểu cửu nói rơi xuống, Hoa sơ tuyết liền trăm phần trăm khẳng định buổi tối hôm ấy bóp chết tam phu nhân người rất khả năng đó là đại phu nhân. Nàng sở dĩ tìm tiểu cửu qua hỏi. Đó là muốn biết tiểu cửu buổi tối hôm ấy thấy cái gì, hiện tại tiểu cửu nói cái gì đều không thấy, nàng liền không lại chú ý hắn, về phần chúc nhi buổi tối hôm ấy rơi xuống ao sen, khả năng thật là cái ngoài ý muốn, bởi vì hắn không tin tưởng lương thân chết tại ao sen trong, cho nên liền lần nữa chạy tới, cuối cùng xảy, chân rơi xuống ao sen, bất quá có thể khẳng định tam phu nhân là bị đại phu nhân bóp chết, chỉ là hiện tại không có chứng cứ, cho nên nàng muốn tìm đến chứng cứ mới tốt mới có thể làm tam phu nhân báo thủ. Hoa sơ tuyết chậm rãi tính toán đại phu nhân bóp chết tam phu nhân mục đích, tuyệt đối không thể đơn thuần là vì bình thê chuyện, như vậy rất khả năng cùng của nàng thân thế có liên quan, đến tột cùng là cái gì đâu. Nhan thị sợ hãi tam phu nhân đem của nàng thân thế nói cho nàng, cho nên liền bóp chết tam phu nhân. Nhưng là hiện tại tam phu nhân đã chết, người khác đến tột cùng biết hay không của nàng thân thế vậy, ví dụ lao phu nhân cùng hoa trang đắm người. Lúc trước bọn hắn hoa ra người đối nàng luôn không tốt, rất khả năng đó là bởi vì của nàng thân thế. Gian phòng trong, tiểu cửu gặp hoa sơ tuyết luôn không nói chuyện, lo lắng rôi ra tiểu tay sờ sờ hoa sơ tuyết đầu, rất chọc người đau hỏi thăm, tỷ tỷ, ngươi không có chuyện gì đi. Hoa sơ tuyết phục hồi tinh thần lại, phòng bên trong ngoài tiểu cửu, còn có liên cẩm ở đây, nhìn tiểu cửu trong đầu nàng hiện lên một cái linh quang, rất nhanh với tay ra hiệu tiểu cửu cùng liên cẩm rửa qua đây. Sau đó nhỏ giọng dặn dò tiểu Cửu, "Đợi lát nữa, ngươi đi đại phu nhân Nhan thị kia nói cho nàng, liền nói ngươi nương thân sắp chết, thời điểm lưu lại một phong thư, tại ngươi nương gian phòng trong, ta nghĩ Nhan thị tất nhiên sẽ đi tìm kia phong thư, mặt khác ngươi giúp ta tìm cái trống." Không tin bỏ vào ngươi nương gian phòng trong. Hoa Sơ Tuyết nói xong, lại nhìn phía Liên Cẩm, "Ngươi đi theo tiểu Cửu bảo hộ tốt hắn, để tránh Nhan thị thương hắn, này một lần ta muốn cho nàng không chỗ nào che thân." Vâng. Liên Cẩm gật đầu lên tiếng. Tiểu Cửu sớm nóng bỏng đứng lên, cười tít mắt mở miệng, "Tỷ tỷ, ta hiện tại liền đi. Chỉ cần có thể trợ giúp tỷ tỷ." Hắn liền thập phân vui vẻ, hắn mới không sợ chết đấy. Hoa Sơ Tuyết cười gật đầu, sau đó kéo hắn cẩn thận dặn dò, "Nhớ, ngàn vạn không cần nhượng nhan thị nhìn ra sơ hở tới." "Ta biết." Tiểu Cửu gật đầu đáp lại một tiếng, liền lắc mình chạy ra đi, tiến đến tìm đại phu người nhan thị. Lúc này thanh loan bưng thức ăn đi tới, hầu hạ hoa sơ tuyết ăn thứ, ăn xong thứ, hoa sơ tuyết nghỉ ngơi một hồi, nuôi nuôi tinh thần, tối nay nàng muốn đi bắt được đại phu nhân nhan thị. Buổi tối, hồng loan hồi phủ, bẩm báo tiểu đông tà bị thương tình huống, không phải vết thương chí mệnh, hiện đang thượng quan phủ tu dưỡng vậy, kia thượng quan như mộng bởi vì tiểu đông tà vào nàng có lợi, cho nên đối nàng hết sức tốt, tiểu đông tà cho hoa sơ tuyết không cần vì nàng lo lắng. Hoa sơ tuyết xác định tiểu đông Tả không có chuyện gì, một trái tim mới tính rơi xuống đất, kế tiếp ra hiệu hồng Loan cùng thanh Loan hai người đi theo nàng đi bắt người. Chủ tớ ba người không từ cửa chính mà ra, còn lại là từ Loan tuyết các cửa hồng trèo tường ra đi. Hoa sơ tuyết hiện tại thân thủ so với trước tốt nhiều, nhất là khinh công càng lợi hại, tuy rằng bị thương, nhưng bởi vì hiên viên nguyệt máu, sợ để khôi phục cái hơn phân nửa, tự hào không thấy cố hết sức. Chủ tớ ba người rất nhanh đụng đến tam phu nhân nhan thị chỗ ở địa phương bên ngoài, thay phục hạ tới. Bất quá chỉ một hồi, hoa sơ tuyết lông mày liền gập lại lên, đôi mắt sắc bén hết sức nhìn chòng trọc tam phu nhân việt tử, âm ngao mở miệng, nơi này có âm linh, chẳng lẽ là tam phu nhân linh hồn cũng không có đi đến lục đạo, tiếp tục lưu lại tại hoa phủ trong. Hoa sơ tuyết một nói, nhị tỳ đều hết sức chăm chú lên, nhưng các nàng hai cái căn bản nhìn không đến quỷ hồn. Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn hoa sơ tuyết Hoa sơ tuyết một chỉ quỷ nhãn Lúc này phát sinh hiệu ứng Ở trong sân bốn phía nhìn xung quanh Quả nhiên nhìn thấy tam phu nhân từ trước ở gian phòng trong Sáng dậy một chiếc quỷ đèn Một cái mặc đồ đỏ mang xanh quyến rũ vô cùng nữ tử chính ở dưới đèn trang điểm Phòng bên trong một mảnh đỏ ao Đầu kia ngồi bàn trang điểm trước nữ tử không phải tam phu nhân lại là ai Không nghĩ đến nàng thế nhưng không có tiến vào luân hồi nói Còn lại là lưu lại tại hoa phủ bên trong. Hoa Sơ Tuyết thân thể một động, liền đợi qua Thu Tam phu nhân, vô luận ra sao, nàng thân là linh tức đại chủ tử, nàng là có tự mình trách trước, không thể buông tha bất kỳ oán linh trên thế gian quái rối, cho nên chỉ cần là nàng thấy oán linh, nhất định muốn bắt. Bất quá Hoa Sơ Tuyết vẫn chưa đi ra đi, Hồng Loan vươn tay một phen tún chặt của nàng thân thể, hư một tiếng. Chủ tử, mau nhìn, có người tới. Nơi không xa, Quang ảnh dưới, quả nhiên thấy hai cái thân ảnh thò đầu ra nhìn mò vào tam phu nhân viện tử, lúc này viện tử trong, âm trầm, phòng bên trong quỷ minh ưu hỏa, ngoài hoa sơ tuyết thấy, người khác căn bản nhìn không đến, bất quá kia âm trầm khí vẫn cho người sờn tóc gáy, cho nên kia hai cái tiến vào tam phu nhân viện tử người, trong đó một người nhịn không được run lẩy bẩy nhỏ giọng mở miệng. Phu nhân, nơi này tốt dọa người A, chúng ta trở về đi. Đại phu nhân Nhan thị nha đầu mẫu đơn nhỏ giọng nói thầm, chỉ cảm thấy âm trầm gió lạnh hướng cái cổ trong chui, bốn phía càng là tử khí trầm trầm, tam phu nhân nhưng bị đại phu nhân hại chết, nàng có thể hay không hóa thành lệ quỷ a? Sau đó đột nhiên xuất hiện tìm các nàng tính toán sổ sách a, càng nghĩ càng sợ hãi, ngay cả đuổi đều mềm mại nâng không nổi tới, chỉ biết kêu đại phu nhân. Nhan thị trong lòng cũng là sợ hãi, bất quá lúc trước nàng nghe Hoa Dật Trúc nói chuyện, liền trong lòng dậy nghi Chẳng lẽ tam phu nhân tin là giữ lại cho hoa sơ tuyết, về nàng thân thế sự tỉnh sao? Không được, vô luận ra sao nàng không thể cho này phong thư rơi xuống hoa sơ tuyết trên tay. Tốt, ngươi sợ hãi liền giữ lại ở bên ngoài đi, một mình ta vào trong. Nhan thị trừng nha hoàn mẫu đơn một mắt, liền tự mình cho tự mình thêm căn đảm. Sau đó không chú ý phía sau kêu to mẫu đơn, nhắm thẳng tam phu nhân cho ở địa phương lần mò. Trước kia nơi này nàng thường tới, tự nhiên là quen thuộc. Kêu mẫu đơn một nhìn đại phu nhân vào trong, nàng ở bên ngoài chỉ một người, càng dọa người, nhanh chóng đuổi kịp tiền đến, một chủ một người hầu hai người thẳng đến tam phu nhân phòng. Lúc này hoa sơ tuyết xuyên qua hơi mở cửa sổ, thấy tam phu nhân gian phòng trong, ánh đèn càng phát đỏ tươi, tam phu nhân đang ngồi ở trước bàn trang điểm nhìn gương kéo trang điểm, lúc này nhan thị đi vào, đương nhiên nhan thị là nhìn không thấy bên trong tất cả, nàng chỉ lo đánh một cái cây đuốc. Sau đó ở trong phòng bốn phía tìm thứ Tam phu nhân một thấy nhan thị Cả khuôn mặt đều âm trầm Đỏ tươi sức môi mở ra Thật dài ngón tay vươn ra Đi cấu véo nhan thị cái cổ Đáng tiếc nàng là một cái quỷ hồn Căn bản liền cấu véo không đến nhan thị Nàng thử mấy lần đều không có thành công Cuối cùng đầy mặt thống khổ nhìn tự mình tay Khóc lên Hoa sơ tuyết bên người hồng loan cùng thanh loan nhị tỷ Xem không gặp phòng bên trong tam phu nhân âm linh các nàng chú ý là đại phu nhân động tĩnh, cho nên mắt nhìn đại phu nhân trong phòng lật lên, không nhịn được thốt ra nhắc nhở Hoa sơ tuyết, chủ tử, chúng ta lại không vào trong, các nàng liền, liền ra. Hoa sơ tuyết gật đầu, nàng đó là đang chờ nàng động thủ, nếu không há không phải nói mà không có bằng chứng. Thằng đến phòng bên trong truyền tới thích thú tiếng kêu, phu nhân, chính là này phong thư đi, chúng ta tìm đến, hiện tại đi nhanh đi. Kỳ thật này phong thư là tiểu cửu bỏ vào. Chỉ là một phong giả tin, bên trong chỉ có một tờ giấy tuyên thành, cái gì thứ đều không có, không quá đại phu người lúc này không biết, trong lòng một trận cao hứng, nhanh chóng thúc giục dậy mẫu đơn. Nhanh đi! Chủ tớ hai người từ phòng bên trong hướng ngoại lui, bất quá hoa sơ tuyết tốc độ so nàng nhanh nhiều, nàng một mặt phân phó hồng loan đi mời hoa trang tới đây, muốn tốc độ nhanh một ít, một mặt cùng thanh loan rất nhanh chuẩn ra, giữ chặt phòng bên trong chủ tớ hai người đi đường, đứng lại. Đại phu nhân nhan thị kinh hãi, rất nhanh ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh trăng, cùng nàng đối mặt người lại là hoa sơ tuyết, nhan thị nhịn không được cầm trong tay tin hướng tay háo trong dấu, sau đó hướng về hoa sơ tuyết hung hăng mở miệng, ngươi lại là mệnh đại A. Hoa sơ tuyết không lưu tâm lắc đầu, chết không được, bất quá ta tương đối hiếu kỷ, ngươi đây là tại làm cái gì? Ngươi quản ta làm cái gì? Tránh ra! Nhan thị khẽ vươn tay nghĩ đẩy ra hai bên Hoa Sơ Tuyết chủ tớ hai người, bất quá nơi nào đẩy ra được, Hoa Sơ Tuyết cùng Thanh Loan hai người nhưng võ công rất lợi hại, cho nên hai người vững như Thái Sơn che ở cửa, cũng không lúc lích. Nhan thị gấp lại đẩy một chút, không đẩy mạnh, không nhịn được thẹn quá hóa giận kêu lên, "Hoa Sơ Tuyết, ngươi nghĩ làm cái gì? Ngươi cho rằng gần đây ngươi phụ thân cùng lão phu nhân ế ngại ngươi ba phần, ta liền sợ ngươi không được?" Không nghĩ cho ngài sợ Ta chính là nghĩ còn Tam Phu Nhân một cái công đạo. Hoa sơ tuyết nói xong, mệnh lệnh Thanh Loan, dẫn các nàng vào trong. Thanh Loan lĩnh mệnh, khẽ vươn tay một trái một phải tốn nhan thị cùng nha hoàn mẫu đơn vào trong. Hoa sơ tuyết đi theo phía sau các nàng đi vào. Sau đó ý cười trong suốt nhìn phòng bên trong vẫn còn thương tâm Tam Phu Nhân, chậm rãi mở miệng. Tam Phu Nhân, người nói phải không? Tam Phu Nhân kinh hãi, trên giới nhìn một cái, sau đó lại xoa xoa mắt. Cuối cùng xác nhận hoa sơ tuyết thế nhưng thấy đến nàng, không nhịn được đầy mặt kinh hãi, hướng bên cạnh trốn tránh đi, một con tay càng là run rẩy chỉ hoa sơ tuyết, người, người như thế nào thấy đến của ta? Tất cả phàn thành người đều biết ta một con mắt có thể thấy quỷ A. Hoa sơ tuyết nhẹ nhàng mở miệng, Tam phu nhân tốt lâu mới mở miệng, nguyên lai đây là thực, của ngươi một con mắt thế nhưng là âm dương nhãn. Không sai. Bất quá ta hiếu kỳ là tam phu nhân vì sao không đi lục đạo luân hồi, còn lưu lại ở trên đời này, này nhưng không rất tốt ta. Có nàng ở đây, tuyệt đối không cho phép có đoán linh lưu lại tại phạm trần trong, nhất định phải đưa nàng vào luân hồi nói, mới có thể công đức viên mãn. Không, ta không cam chịu lòng, ta không cam chịu lòng, là nàng hại chết ta, là nàng bóp chết của ta, cho nên ta chết được thật sự rất không cam chịu lòng, của ta vân nhi của ta trúc nhi như thế nào xử lý tam phu nhân bén nhọn kêu lên liên tục lắc đầu hiện tại nàng rất sợ hãi hoa sơ tuyết bởi vì trên thân nàng phát ra khí tức âm trầm mệnh nàng sợ hãi đã của nàng một con mắt có thể thấy nàng rất hiển nhiên nàng quyết định là có biện pháp đối phó nàng cho nên tam phu nhân mới sẽ sợ hãi hoa sơ tuyết cùng tam phu nhân tại nói chuyện một bên thanh loan là đã sớm thói quen nhưng đại phu nhân nhan thị lại gọi lên không Hoa sơ tuyết người đang làm cái gì? Nhan thị hại chết Tam Phu Nhân, cho nên nàng tất nhiên là sợ hãi. Lúc này nghe Hoa sơ tuyết thần thần quỷ quỷ bộ dáng, trong lòng phát run, bất quá chỉ làm Hoa sơ tuyết tại giả thần giả quỷ dọa nạt nàng, cho nên cố tự chấn định. Gian phòng trong, Thanh Loan đã đi qua giữ trên đèn, ánh đèn cùng nhau, Tam Phu Nhân sợ hãi núp ở quang ảnh trong, không dám lại loạn động. Kỳ thật của nàng oán linh hơi thở rất thấp cho nên gặp được sáng ngời địa phương còn có dương khí quá trọng người liền sẽ khó chịu. Hoa sơ tuyết cười nhìn nhan thị, lạnh leo rét buốt bỏ nàng một mắt, tùy theo âm ngao mở miệng, ngươi bóp chết tam phu nhân, sau đó ném nàng vào ao sen trong, ngươi cho rằng nàng sẽ cam tâm đi đầu thai luân hồi sao. Nàng hiện tại liền tại trong gian nhà này, ngươi là muốn thấy nàng sao? Nhan thị vừa nghe, sắc mặt huyết sắc toàn không có, còn chết mệnh lắc đầu, ngươi nói bậy, ta không có hại nàng. Ngươi bằng cái gì nói ta bóp chết nàng, ta hảo hảo bóp chết nàng làm cái gì, chẳng lẽ cũng bởi vì nàng sẽ thăng thành bình thê ta liền hại nàng sao? Hoa sơ tuyết còn không có nói chuyện, ngoài cửa vang lên bước chân thanh âm, Hồng Loan kéo mở cửa, Hoa Trang cùng Hoa già lão phu nhân đi vào tới, lúc trước Hồng Loan đi tìm người, Hoa Trang thế nhưng tại lão phu nhân nơi nào, cho nên Hồng Loan cùng nhau đem lão phu nhân cho mời tới đây. Hoa trang cùng hoa lão phu nhân chẳng hề biết phát sinh cái gì chuyện, vừa mới đi vào liền thấy bị thanh loan ném xuống đất đại phu nhân nhan thị cùng nha hoàn mẫu đơn hai người, không nhịn được kỳ lạ mở miệng. Nhan thị, ngươi đây là làm cái gì đâu? Hoa sơ tuyết đạm đạm mở miệng, phu thân cùng lão tổ tông ngồi xuống đi, rất nhanh liền sẽ biết nàng tại làm cái gì. Nhan thị một nhìn hoa trang cùng lão phu nhân xuất hiện, liền khóc hướng về hoa trang mở miệng, lao ra cứu mạng à. Này đại tiểu thư động kinh bắt ta đang ở đây, ta không biết nàng đến tuột cùng nghĩ làm cái gì. Hoa sơ tuyết cười lạnh một tiếng, lười phải cùng này nhan thị nguy biện, trực tiếp mệnh lệnh Thanh Loan, đi, đem trong tay háo của nàng tin lấy tới. Thanh Loan lĩnh mệnh, tiến lên một bước, không chút khách khí rôi tay túm nhan thị tay, sau đó từ trong ống tay háo của nàng lấy tin ra, nhan thị sắc mặt khó nhìn, nàng chỉ làm đây là một phong tam phu nhân giữ lại cho hoa sơ tuyết tin. Cho nên trong lòng sợ hãi, hoa sơ tuyết tử thanh loan tay trong tiếp qua tin, dơ dơ lên sau đó nhìn phía hoa trang cùng lao phu nhân, nhan thị đó là vì này phong thư, mới sẽ tới tam phu nhân gian phòng, nàng tại sao tới tam phu nhân gian phòng vậy, kỳ thật cái này chuyện còn cùng ta có liên quan, lúc trước ta từ phủ túc vương trở về, tam phu nhân đi tìm ta, nói của ta thân thế cùng hiện tại không giống nhau, nàng nói nếu như ta có thể trợ giúp nàng cầm đến mình thê vị trí. Nàng liền nói cho ta chân thật thân thế, cho, nên ta mới sẽ xuất khẩu giúp nàng, nàng chết một đêm kia, vốn là mời ta tại bờ hồ sen gặp mặt, nói cho ta về ta thân thế, không nghĩ đến cái này trước đó bị nhan thị cho biết, nàng sợ tam phu nhân tiết lộ ra ngoài, cho nên liền trước bóp chết tam phu nhân, sau đó đem tam phu nhân ném vào ao sen, sau đó tai giá hỏa đến trên đầu ta. Hoa sơ tuyết một phen nói, Phòng bên trong tất cả người sắc mặt đều khó nhìn lên, hoa trang cùng lao phu nhân nhìn nhau, sau đó nhất tể nhìn nhan thị. Nhan thị dễ rùa mở miệng, ta không có. Không có, đây là cái gì, đây là Trúc Nhi cùng ngươi nói, hắn nương trong phòng có một phong thư, cho nên ngươi lo lắng là hắn nương giữ lại cho của ta, cho nên liền ngồi đêm tiến đến tìm tin, phải không? Hiện tại ngươi còn có cái gì nói nhưng nói, hoa sơ tuyết cũng không có mở ra kia phong thư. Bởi vì bên trong là chỗ trống, hơn nữa nàng cũng không biết tự mình thân thế đến tuột cùng là như thế nào trở về, cho nên hiện tại chẳng qua vì hù dọa đại phu nhân. Không quá đại phu người cũng không có bị triệt để chấn trụ, chỉ là tại kinh hoàng sau đó lần nữa dây rùa lên, ngươi nói bậy, ngươi nói bậy, cái gì thân thế à, ta không hiểu, ta cái gì đều không hiểu. Hoa sơ tuyết nhíu mày nhìn phía phòng bên trong góc tường một nét thoáng hiện quang ảnh trong tam phu nhân. Tam phu nhân gặp hoa sơ tuyết là vì giúp nàng giải hoan, trong lòng oán khi cuối cùng làm nhạc không ít, giờ phút này gặp hoa sơ tuyết nhìn nàng, vội trầm giọng mở miệng. Kỳ thật đại tiểu thư ngươi chính là đại phu nhân nhan thị tự mình nữ nhi, ngươi là hoa già con vợ cả tiểu thư, kia nhị tiểu thư hoa sơ vũ là tiểu thiếp sở sinh, đại phu nhân sinh ngươi đại khái có mấy ngày công sức, có một đêm ta thừa lại người chưa chuẩn bị, lén lút trượt đến trong phòng ngươi đi nhìn ngươi. Lúc đó đợi trên mặt ngươi còn không có trường màu đen thai trí, là một cái trắng non trắng nà tiểu hòa nhi ta liền ôm ngươi, thấy của ngươi cánh tay phía trên, có một cái tịnh đế liên hoa. Thai trí, sau ta lại trồn ra đại phu nhân gian phòng, cho nên không người biết ta một đêm kia từng vào qua phu nhân căn nhà trong, sau trong phủ lại có người tiểu thiếp sinh nữ hài tử, kia tiểu thiếp chính là đại phu nhân của hồi môn nha đầu, bởi vì cùng lao ra cho nên bị nâng thiếp. Sau tiểu thiếp sinh hoa sơ vũ sau liền đi thế, hoa sơ vũ vừa sinh hạ tới liền bị đổi đến phu nhân bên cạnh, sau đó ngươi bị đổi thành tiểu thiếp nữ nhi, thành hoa ra thứ xuất nữ nhi, lúc đó đợi trên mặt ngươi. trương thái trí, phu nhân khả năng đó là chê ghét ngươi này cái, cho nên mới sẽ đổi ngươi thành tiểu thiếp nữ nhi, nàng sợ người khác chỉ trích, bắt đầu thời điểm, chúng ta ai cũng không biết cái này chuyện, sau đại khái tại ngươi 10 tuổi thời điểm. Một lần ngươi rơi xuống nước trên người y phục toàn ẩm ức, ta phát hiện ngươi cánh tay trên tỉnh đế liên hoa, mới biết nguyên lai ngươi mới là phu nhân nữ nhi, hoa phủ con vợ cả tiểu thư, hoa sơ vũ mới là kia tiểu thiếp nữ nhi. Tam phu nhân nói đến đây nhi, hoa sơ tuyết đã á khẩu không trả lời được, nàng không biết nói cái gì tốt, tính đi tính lại, không tính đến nàng kỳ thật là nhan thị thân sinh nữ nhi, này tin tức thật là rất kinh ngạc, khiến cho nàng hơn nửa ngày lên tiếng không được. Nếu như nhan thị thật là của nàng thân sinh mẫu thân, kia nàng bây giờ đối với chi nhan thị lại tính cái gì? Trong chốc lát lên tiếng không được, tam phu nhân biết hoa sơ tuyết nhất thời khó mà tiếp thu, tiếp tục nói tiếp. Buổi tối hôm ấy, ta vốn quyết định nói cho ngươi này cái, ai biết nhan thị thế nhưng ở trên nửa đường ngăn trở của ta đi đường, hỏi ta ngươi đến tuột cùng vì sao trợ giúp ta, cũng trách ta tự mình nhất thời nhanh miệng, đã nói ra muốn nói cho ngươi về ngươi thân thế sự tình. Nàng quính lên liền bóp chặt ta, cuối cùng lại đem ta bóp chết, sau còn ném ta vào ao sen trong. Tam phu nhân nói xong liền thấp thấp khóc ồ lên, hoa sơ tuyết không nói chuyện, một đôi khiếp người lạnh con người, gắt gao nhìn trọng trọc đại phu nhân nhan thị, chậm rãi hỏi một câu, nhan thị, ngươi là ta thân sinh mẫu thân sao? Lời vừa nói ra, nhan thị sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, sau đó hú lên quái dị, hoa, một hơi tiếp không được, trực tiếp liền ngất đi. Tiểu nha hoàng mẫu đơn gấp đến độ thẳng khóc, một bên khóc một bên kêu, phu nhân, phu nhân. Hoa sơ tuyết mới lười phải chú ý nhan thị, tuy rằng nàng khả năng là của nàng thân sinh mẫu thân, nhưng kia thì thế nào, này nữ nhân rất ác độc đi, thế nhưng muốn như thế hại nàng, chẳng lẽ cũng bởi vì trên mặt nàng trường một cái màu đen thai trí sao, cũng bởi vì như vậy sao. Hoa sơ tuyết nhìn phía hoa trang cùng hoa lão phu nhân trầm rộng mở miệng, ta là hoa già con vợ cả nữ như sao. Nay một lần hoa trang cùng hoa Lão phu nhân cũng á khẩu không trả lời được, tốt lâu mới thấy hoa trang gắng sức gật đầu, sau đó trầm trọng mở miệng, không sai, ngươi là chúng ta hoa già con vợ cả nữ nhi, hoa sơ vũ thứ xuất. Hoa sơ tuyết vừa nghe hoa trang nói, trực tiếp liền tức giận, sắc mặt tâm mù lạnh lẽo một chỉ trên đất chết ngất nhan thị, kia nàng làm sao như thế hận lòng vậy? Như thế hận lòng đối đai tự mình nữ nhi, chẳng lẽ cũng bởi vì trên mặt nàng trường thanh thai sao? Bộ dạng quá xấu sao Nếu như nàng hảo hảo chăm sóc hoa sơ tuyết Nói chưa chắc nàng sẽ không chết đấy Tự mình cũng sẽ không thành mệnh định Linh tức đài chủ tử Đoạn đường này đi tới Nàng cũng không dễ dàng Từ cái gì đều không hiểu Đến hiện tại chậm rãi học tập Vẹn vẹn một năm thời gian Nàng không phải thần tiên Có lúc đợi cũng sẽ bất lực Nàng không phải kêu loại sinh tới đó là sát thủ là công Cũng không phải kia chút hắc bang lão đại Gặp được cái gì chuyện đều tiện tay niệm tới nàng làm một đường chậm rãi đi tới, không nghĩ đến đến cuối cùng thế nhưng biết luôn làm hại trước thân, như thế không tốt lại là của nàng mẫu thần, này vô luận ra sao đều cho nàng khó có thể tin. Hoa sơ tuyết mắt lạnh liếc trên đất đại phu nhân, cũng không có tựa hào đồng tình, này nữ nhân thật sự là rất đáng hận, như thế đối đãi tự mình nữ nhi, lại vì vì sợ hãi tam phu nhân tiết bí mật tròn nên giết tam phu nhân, nàng căn bản liền chết chưa hết tội. Nghĩ hoa sơ tuyết sắc mặt trầm xuống, hướng về nhan thị bên người mẫu đơn mở miệng, nói, tam phu nhân phải hay không là đại phu nhân bóc chết. Mẫu đơn không nghĩ đến đại tiểu thư thế nhưng đem mũi nhọn nhắm ngay nàng, trong lòng không nhịn được sợ hãi, nhưng còn biết lắc đầu phủ nhận, không phải, ta không biết. Không biết phải không? Hoa sơ tuyết thị huyết giá lạnh mở miệng, sau đó nhìn phía một bên hồng loan, đem nàng cho ta dẫn đi, loạn côn đánh chết, ném bài tha ma đi. Này đáng chết hèn hạ nô thỉ, nhìn nàng là cái bướng, vẫn bản tử cứng. Hồng Loan một tiếng đáp liền tự đi lên đi, một phen tún thức dậy trên mẫu đơn, mẫu đơn nơi nào gặp qua này trận trượng, sớm kêu lên, lao ra, cứu ta, lao ra cứu ta. Hoa trang một nhìn hoa sơ tuyết động tác, chỉ sợ mẫu đơn thực chịu không được giao, hiện ở trong phủ phát sinh như vậy sự tình, trung quy là không thỏa đáng, đại phu nhân hại chết tam phu nhân, lúc này chuyển ra đi. Bọn hắn hoa ra nhưng liền bị kín bóng râm, ngày sau Trúc Nhi cùng hoa sơ vân đám người nhưng liền khó có sống chung người. Nghĩ đến này hoa trang tốt ra, tuyết nha đầu. Hoa sơ tuyết ngày hôm nay là thật sự rất tức giận bực bội, hoàn toàn bị tự mình thân phận cho khi đến, nàng chán ghét như vậy sự thật. Ngược lại tình nguyện tự mình là tùy cái gì nhân ra nuôi con nuôi trở về, kia còn có thể tâm an xử lý một ít, nhưng hiện tại nhan thị làm thật sự là rất cho nhân khí tức giận. Cho nên hoa trang mới mở miệng, hoa sơ tuyết một chút mặt mũi đều không cho kêu to, im miệng, phụ thân đừng nghị cầu tình, cầu tình cũng không hữu dụng. Nói xong như trước mệnh lệnh hồng loan, còn không kéo ra đi, nếu như nàng giao đãi, liền dẫn nàng vào tới, nếu như không giao đãi, trực tiếp đánh chết, dám can đảm cùng phu nhân cùng nhau làm dưới loại này xấu xa sự tình tới, nên bị đánh chết. Mẫu đơn này dưới bị dọa được ba hồn đi thất phách, nơi nào còn dám phản kháng. Nhanh chóng hét dầm lên đại tiểu thư, ta nói, ta nói, hoa sơ tuyết vẫy tay một cái, hồng loan liền lại nâng nàng vào tới, này nha đầu cả khuôn mặt đều doa trắng, lao ra đều cứu không được nàng, cho nên nàng nơi nào còn dám giấu diếm, nhanh chóng triệt để dường như tất cả nói, đúng, đại tiểu thư, kỳ thật phu nhân lúc trước cùng tam phu nhân gặp gỡ cũng không có nghĩ bóp chết tam phu nhân, sau là gấp gáp, cho nên thất thủ liền đem tam phu nhân cho bóp chết. Sau đó ném nàng vào ao sen. Về phần khác nàng cũng không rất hiểu, hoa sơ tuyết vừa nghe, cả khuôn mặt liền tối, thật sự là rất hận này nhan thị, ngươi đem người bóc chết, ngươi còn ném vào ao sen để hãm hại tự mình nữ nhi, đây là người làm được sao? Nghĩ như thế, trong lòng nửa điểm phân tình cũng không có, trực tiếp mệnh lệnh hoa trang. Phụ thân, lập tức báo quan đi, hiện tại nhân chứng vật chứng đều tại, cho quan phủ đem nàng cho bắt lại cho tam phu nhân đền mạng. Hoa Sơ Tuyết nói rơi xuống, luôn đợi ở, ở trong phòng nào đó một góc tam phu nhân thật dài thở phào một cái, nàng chính là nuốt không trôi này khẩu khí, cho nên mới sẽ luôn lưu lại tại Hoa gia không có rời đi, hiện tại nếu là đại phu nhân lên tội, nàng liền tự làm việc rời đi. Bất quá Hoa Sơ Tuyết giữ lời, hoa trang chần chờ, trầm giọng mở miệng, nếu như thực đem Nhan thị bắt vào nhà tù, như vậy chúng ta Hoa gia nhưng liền xong rồi, về sau chúc nhi cùng Vân nhi chuyện trung thân. Chỉ sợ liền khó chịu nổi, tuy rằng nhan thị làm ra chuyện mệnh ta đau lòng, ta cũng sẽ không khinh xuất tha thứ nàng, nhưng là hiện tại cho dù đem nàng để tội, kia tam phu nhân cũng sẽ không phục sinh, ngược lại là càng làm hại hoa ra thành người khác trong mắt ra môn bại hoại nhân ra. Về sau hoa ra người còn có biện pháp ngẩn đầu làm người sao? Hoa trang dứt lời, hoa sơ tuyết tương đương kinh thường, giết người thì thường mạng, thiên kinh địa nghĩa, này loại thời điểm còn suy xét này cái. Nghĩ được rất nhiều. Hoa trang dứt lời. Lão phu nhân run rẩy thân thể đứng lên. Đầu gối mềm nhũn liền hướng trên đất quỳ đi xuống. Nàng nhìn ra ngày hôm nay hoa sơ tuyết là quyết tâm muốn đem nhan thị đưa vào nhà tù. Nếu như thật là như vậy. Hoa ra nhưng liền xong rồi. Nàng làm sao có thể cho này loại chuyện phát sinh vậy. Cho nên lão phu nhân thế nhưng làm đường quỳ xuống. Tuyết nha đầu. Ngươi liền cho lão tổ tông một cái phân tình đi. Bỏ qua cho này nhan thị đi. Chúng ta tất nhiên nghiêm trị nàng, tuyệt đối sẽ không khinh xuất tha thứ của nàng. Hoa sơ tuyết một nhìn lao thái thái đều quỳ xuống tới, sắc mặt càng phát khó nhìn, bất quá lại là vườn tay kéo lao thái thái lên. Lao tổ tông lên đi. Tuyết nha đầu, ngươi liền đáp ứng lao tổ tông đi. Hoa sơ tuyết mắt liếc về phía gian phòng một bên tam phu nhân, nay chuyện xét đến cùng vẫn tam phu nhân sự tình, tam phu nhân thật có thể tha qua nhàn thị sao? Ai biết kia tam phu nhân đang nghe hoa trang nói sau, nhận thức đến sự tình tầm quan trọng, nhất là nàng đã chết, chết sau nàng không thể lại làm nhi nữ nhóm làm cái gì, chẳng lẽ còn muốn cho các nàng trở thành phản thành bên trong cười nhạo sao. Nghĩ thế nhưng chậm rãi đi ra, phịch một tiếng quỳ xuống, trợ giúp nhan thị cầu dậy tình tới. Đại tiểu thư, mời ngươi đừng đem nhan thị bắt vào nhà tù trong, lão ra nhất định sẽ lập lại trừng phạt của nàng, nếu như nàng thực vào nhà tù, hoa ra liền hủy. Trúc Nhi cùng Vân Nhi như thế nào xử lý? Hoa Sơ Tuyết nhìn phía Tam Phu nhân, nghị của nàng uổng mạng, nàng giữ lại chính là một lòng báo thù, nhưng là bây giờ lại vì Nhi Nữ nhóm hạnh phúc, tình nguyện thụ khương báo. Này bảo ngày mai dưới nhất yêu vô tư đó là mâu yêu a, nhưng Đại Phu nhân Nhan Thị vì sao lại không giống người khác đâu? Hiện tại chẳng những là lao Thái Thái, ngay cả Tam Phu nhân đều quỳ xuống tới, Hoa Sơ Tuyết còn có lý do gì kiên trì đem Nhan Thị đưa vào nhà tù trong đi? Cũng chi này nữ nhân vẫn của nàng mẹ đẻ, càng nghĩ càng cảm thấy cáu giận, cuối cùng trầm mặt đứng lên, nhìn phía hoa trang, đã không tiễn vào nhà tù, phụ thân quyết định ra sao xử phạt nàng, nếu như xử lý thỏa đáng, ta liền không kiên trì đưa nàng đi nhà tù. Hoa trang vừa nghe hoa sơ tuyết nói, rồi tay vịn dậy lao phu nhân, hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi, đều cho rằng hoa sơ tuyết là nhìn tại lao thái thái thể diện trên buông tha nhan thị, kỳ thật lại không biết. Hoa sơ tuyết là bởi vì tam phu nhân quy xuống, cho nên mới không kiên trì đưa nhan thị đi nhà tù, bởi vì nhan thị danh nghĩa trên còn đỉnh nàng thân mẫu thanh danh, nếu như cái này chuyện chuyển ra đi, chỉ sợ người khác liền mắng nàng bất hiếu, nhưng là đối với như vậy hận lòng nữ. Nhân, nàng tuyệt đối sẽ không chịu để yên, nếu là hoa trang xử lý được không tốt, nàng giống nhau sẽ không buông tha. Hoa trang mặt mũi lạnh nặng, hướng ngoài cửa hét lớn một tiếng, tới người. Đem nhan thị cho ta kéo ra ngoài, lặp lại đánh 30 đại bản, mặt khác, kể từ hôm nay đem nàng tù tại tự mình viện tử, vĩnh viện không cho phép tái xuất của nàng viện tử một bước chân. Vâng, hoa ra hộ vệ một tiếng đắp rất nhanh trốn vào tới, sau đó đem đại phu nhân nhan thị kéo đi xuống chấp hình. Tuy rằng có gần 20 năm vợ chồng phân tình, hoa trang không nhận tâm, nhưng hoa sơ tuyết như hổ rình mùi nhìn chồng chọc vậy, nếu như hắn không bằng này lặp lại trừng phạt nhan thị. Hoa sơ tuyết tất nhiên muốn đưa nàng vào nhà tù, kia hoa ra liền bị người cười nhạo, cho nên hắn không thể cho này loại chuyện phát sinh. Hộ vệ đem đại phu nhân dẫn đi, hoa sơ tuyết sắc mặt như băng sương mệnh lệnh hồng loan, cho ta đi giám thị, này bản tử nhất định phải hung hăng đánh. Nàng đây là cho chức thân báo thủ, mặc kệ đại phu nhân nhan thị phải hay không là chức thân thân mẫu, đây đều là nàng nên được, 30 bản tử nhưng đi nhan thị đại nửa cái mạng. Ngày hôm nay nàng tạm thời bỏ qua cho nàng, này tạm thời bỏ qua cho vẫn bởi vì tự mình hiện tại đỉnh nhan thị thân sinh nữ nhi sự tình, bất quá nàng là không tin nhan thị là nàng thân sinh mẫu thân, nàng sẽ lại tra cái này chuyện. Hồng loan lính mệnh đi theo hộ vệ đi ra ngoài, hoa sơ tuyết lạnh liếc kia mẫu đơn một mắt, không có nửa điểm đồng tình, thật là có như thế nào chủ tử liền có như thế nào nô tài. Nghĩ hướng ra phía ngoài lần nữa mệnh lệnh, tới người. Đêm này hèn hạ tì dẫn đi đồng dạng đánh ba mươi bản tử. Vâng. Hoa phủ quản gia Phúc Hải lĩnh mệnh đi vào tới, đem mẫu đơn cũng kéo đi xuống. Mẫu đơn mặt trên một chút huyết sắc đều không có, lòng bàn tay lưng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh, quanh thân càng là ướp đầm rề. Đại tiểu thư thật sự rất yêu người sợ hãi, thế nhưng có thể mặt không đổi sắc mệnh người đem của nàng mẹ ruột đưa vào nhà tù trong, thực sự là người tâm ngoan thủ lạc, cho nên đánh nàng ba mươi bản tử xem như nhẹ. Hiện tại nàng ngay cả mở miệng cầu xin tha thứ đều không dám, sợ nàng giận giữ lại quà nàng một cái chữ tử, này nô tài mệnh nhưng như thảo giới giống như không đáng tiền. Hoa trang cùng lão phu nhân đầy mặt kinh hãi, thâm thụ hoàng sợ, lại cũng không dám nhiều lời cái gì, chọc cáo hoa sơ tuyết, chỉ sợ nàng cái gì đều làm ra được, mẫu tử hai người tường phủ lui ra đi, hoa sơ tuyết giữ lại tại cuối cùng, nhìn quy trên mặt đất tam phu nhân, chậm rãi mở miệng. Ngươi thật cam tâm sao? Liên như vậy buông tha nàng. Chỉ cần Trúc Nhi cùng Vân Nhi tốt, ta báo không báo thủ thì thế nào? Tam phu nhân buồn rầu cười lên, nàng lưu lại vốn liền không nên. Lúc trước nghe hoa trang buổi nói chuyện, nàng đống nhiên bừng tỉnh. Nàng nhưng không thể hại của nàng Trúc Nhi cùng Vân Nhi. Hoa sơ tuyết thập phân đồng tình Tam phu nhân. Nếu là nàng biết Trúc Nhi kỳ thật đã chết, hiện tại sống chỉ là tiểu cửu, Không biết nàng sẽ ra sao điên cuồng, thôi. Vẫn cho này nữ nhân an tâm điểm đi, nghĩ liền lại nghĩ dậy mặt khác một kiện sự tỉnh tới, hỏi thăm tam phu nhân. Ngươi nói lúc trước vào đại phu nhân gian phòng ôm qua ta, xác định sao? Hoa sơ tuyết thật sự không có pháp tin tưởng, này đại phu nhân lại là trước thân hoa sơ tuyết mẫu thân, như thế nào khả năng có như thế ngoan độc mẫu thân vậy? Nhìn xem tam phu nhân làm, liền biết như thế nào mẫu thân, mà đại phu nhân làm, lại tại sao mẫu thân hai chữ Cho nên đến tột cùng là nơi nào ra sai đấy?" Tam Phu Nhân nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, "Không có." Đại tiểu thư Thiếp là rất nghiêm túc nhìn, bởi vì kia Tịnh Đế Liên Hoa thai chí cũng ít khi thấy, cho nên Thiếp còn nghiêm túc nhìn đâu. Hoa Sơ Tuyết trên người quả thật có một đóa Tịnh Đế Liên Hoa thai trí, cho nên nàng nhất thời im lặng không lời, thẳng đến bên cạnh Hồng Loan nhắc nhở, "Chủ tử, đêm giải." "Ừ." Hoa Sơ Tuyết gật đầu, sau đó nhìn phía Tam Phu Nhân, Hiện tại ngươi còn có cái gì tâm tư, có thể nói cho ta, ta muốn thu ngươi vào của ta nhẫn trong, sau đó đưa đi, đến tiếp theo năm tháng 75, đưa hồi luân hồi đường một lần nữa đầu thai. Tam phu nhân từ khi biết hoa sơ tuyết mắt có thể thấy của nàng thời điểm lên, liền biết nàng tất nhiên khác hẳn với người bình thường, lúc này nghe nàng nói, cũng không kinh ngạc, chỉ là đạm đạm cười, nếu như đại tiểu thư năng lực cho phép phạm vi bên trong, mời giúp đỡ chúc nhi cùng vân nhi. Nàng nói xong quỷ mọp ở trên mặt đất, không lại nói chuyện, hoa sơ tuyết không lại nói chuyện, tay duỗi ra theo tinh hồn giới, cùng nhau nhẹ quăng lên, tam phu nhân bị thu vào trong, sau đó gian phòng bên trong một mảnh hắc ám, lại không có một chút tiếng vang. Hoa sơ tuyết chủ tớ ba người đi ra ngoài, một đường hồi loan tuyết cắt mà đi. Loan tuyết cắt trong, hoa sơ tuyết gian phòng trong, tiểu cửu đang ngồi ở trên ghế hoảng hai chân nâng trà đầy nhi đợi chờ, một thấy hoa sơ tuyết đi tới liền để xuống trà đầy đánh tới, ôm của nàng eo, trước thân mật một hồi, sau đó mới có rảnh hỏi, "Tỷ tỷ, như thế nào, phải chăng bắt lấy kia Nhan thị?" Vừa nghe tiểu Cửu nhắc tới Nhan thị, hoa sơ tuyết sắc mặt liền có phần u ám, tưởng tượng đến Nhan thị lại là của nàng thân mẫu, nàng thật sự cạn sạch sức lực tới, cho nên lắc lắc đầu, "Không xách kia Nhan thị, nhắc tới liền phiền lòng." Tiểu Cửu lập tức không nói chuyện, chớp đại mắt nhìn phía một bên hồng loan cùng thanh loan nhị tỷ. Nhị tì nhanh chóng hướng về hắn trước mắt sắc, tỏ vẻ chủ tử tâm tình chẳng hề rất tốt, cho nên cho hắn ngàn vạn miễn bản chủ tử phiền lòng chuyện. Gian phòng trong, hoa sơ tuyết ngồi ở trên ghế, hồng loan tán tụng trên trà đi lên, sau đó quan tâm nhắc nhở, chủ tử sớm điểm ngủ đi, người hôn mê hai ngày, hiện tại tinh thần còn không có thập phân tốt đâu. Hoa sơ tuyết gật đầu một cái, sau đó uống trà, tóm lại nàng không tin tưởng nhan thị chính là của nàng thân sinh mẫu thân. Cho nên nàng nhất định muốn lại cha, có lẽ lúc ấy tam phu nhân thấy cũng là một cái giả như vậy, bằng không nàng thật sự giải thích không được, nhan thị làm sao như thế tâm ngoan thủ lạt đối phó tự mình nữ nhi, cho dù trên mặt nàng trường thanh thai, sẽ cho nàng bẽ mặt, cũng không đến nỗi chiêu đến này loại đối đại a. cho nên nói chưa chắc còn có khác cẩn tình, chỉ là này. Chuyện nhan thị khẳng định là không nói, hoa trang lúc trước thừa nhận nàng là hoa ra dòng chính nữ hắn đến tuột cùng biết hay không khác cần tình đối còn có cái lao phu nhân tưởng tượng đến lao phu nhân hoa sơ tuyết mắt sáng sau đó vây tay ra hiệu tiểu cửu đi tới tiểu cửu nhưng lão phu nhân trong lòng tốt cho nên cho tiểu cửu giúp nàng đi dò lao phu nhân lời nhắn nói chưa chắc sẽ có ngoài ý muốn thu hoạch nghĩ như thế hoa sơ tuyết tâm tình lại tốt lên tiểu cửu tới đây giúp tỷ tỷ một việc tốt sao tốt tỷ tỷ ngươi nói Tiểu cửu vừa nghe Hoa Sơ Tuyết nói, sớm mi hớn hở cười đi qua rửa vào cạnh nàng. Hoa Sơ Tuyết nhẹ giọng mở miệng, không có chuyện gì nhiều đi cùng cùng lao thái thái. Sau đó hỏi một chút nàng, có liên quan Vu Tỷ tỷ thân thế sự tình, cũng hứa lao thái rất sẽ không nói. Nhưng nàng thần sắc khẳng định không thích hợp, chỉ cần một không thích hợp liền tới đây nói cho tỷ tỷ. Ta nghĩ kia Nhan thị tuyệt đối không thể là ta mẹ đẻ. Nếu như nàng là của ta mẹ đẻ, như thế nào khả năng mười mấy năm tới? Không nghe không hỏi, còn cho quản gia hạ nhân bắt nạt tự mình nữ như vậy, này thật sự rất không bình thường, cho nên nói nhất định có khác cẩn tình. Hoa sơ tuyết nói xong, tiểu cửu mắt liền sáng, non lướt khuôn mặt nhỏ nhắn trên quàng lên ngọt ngào ý cười, liên tục gật đầu, tốt, tỷ tỷ ta sẽ giúp ngươi. Nếu không phải trợ giúp tỷ tỷ hắn mới chẳng muốn đi lấy lòng kia lao thái thái vậy, ai cho các nàng đối tỷ tỷ không tốt đấy. Cảm ơn chúng ta nhà tiểu cửu. Hoa Sơ Tuyết tâm tình tốt lên, ôm tiểu Cửu liền chụt chụt hôn một cái, tiểu Cửu còn đưa trên một nửa khắc nón nà hồng hào khuôn mặt, "Tỷ tỷ, còn có bên này đâu?" Này dưới gian phòng trong người đều cười lên, Hoa Sơ Tuyết lần nữa hôn hắn một chút, này dưới tiểu gia hỏa hài lòng thỏa dạ, vây tay cùng Hoa Sơ Tuyết đường buổi tối bình an, "Tỷ tỷ, gặp lại, ta trở về ngủ giấc." "Ừ." Hoa Sơ Tuyết gật đầu, sau đó gọi ra Liên Cẩm gia hiệu hắn nhất định muốn chặt chẽ đi theo tiểu Cửu, kia Nhan thị hiện tại không có bị bắt vào nhà tù, 30 bản tử chưa hẳn cho nàng ở nhờ giao hấn, nàng có thể hay không thẹn quá hóa giận đối phó tiểu Cửu, bất quá có liên cẩm đi theo tiểu Cửu, bằng đại phu nhân Nhan thị nghĩ thương hắn, là không thể. Hoa Sơ tuyết ánh mắt một mảnh lạnh núi nhọn, âm trầm mệnh lệnh liên cẩm. Nếu như nàng đem chủ ý đánh tới tiểu Cửu trên người, cho ta hung hăng thu dọn nàng, cho nàng biết cái gì chuyện nên làm. Cái gì chuyện không nên làm. Đêm đã khuya, hoa sơ tuyết cũng mệt mỏi, liền rửa mặt nghỉ ngơi. Để hai ngày tất cả hoa phủ người liền biết đêm qua đại phu nhân bị lao ra mệnh người đánh 30 bản tử, nghe nói thẳng đánh được ra chóc thịt bong, ngất đi mấy lần, hiện tại chỉ thừa lại nửa cái mạng, còn bị lao ra hạ lệnh cầm tù tại tự mình viện tử, vĩnh viện không cho phép ra viện tử một bước chân. Hoa ra lòng người kinh hoàng, gần đây phát sinh sự tình thật sự rất nhiều không biết đại phu nhân đến tuột cùng phạm cái gì sai thế nhưng cho lão ra như thế trọng phạt hoa sơ tuyết dậy sớm sau thu dọn một phen liền lĩnh hồng loan cùng thanh loan xuất phủ đi đi trước lan quốc dịch cung không biết vân quốc thái tử hiên viên nguyệt đến tuột cùng như thế nào nàng luôn rất lo lắng cho nên sớm lên sau liền quyết định đi trước lan quốc dịch cung đi thăm hán xe ngựa được nửa ngày liền đến lan quốc dịch cung dịch cung rất hào hoa khí phái hoa sơ tuyết cầu kiến vân quốc thái tử Vân quốc phủ thái tử Đỗ Kinh Hồng vừa nghe đến người bẩm báo, liền lĩnh vân quốc phủ thái tử thị vệ nên tới đây, một thấy hoa sơ tuyết, mấy người ôm quyền cung kính mở miệng, gặp qua hoa gia tiểu thư. Hoa sơ tuyết gật đầu, con ngươi trong hiện lên một chút nôn nóng, rất nhanh mở miệng, hiên viên nguyệt như thế nào? Hán tỉnh lại chưa? Đỗ Kinh Hồng trên mặt hiện lên ý cười, hoa tiểu thư đừng nóng lòng, hôm qua đêm thái tử đã tỉnh lại. Lúc trước thái tử sở dĩ chưa tỉnh. Chính là bởi vì mất máu nguyên nhân, thể bên trong chân khí nhận lấy cản trở cho nên mới sẽ nhất thời hôn mê, may mà ban đêm đã tỉnh lại, cho nên bọn hắn cái này thủ hạ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại nhìn hoa ra tiểu thư như thế nóng vội quan tâm chủ tử, xem ra nàng đối chủ tử cùng từ trước không giống nhau, chủ tử trả giá vẫn coi hồi báo, nghĩ như thế, mặt mày ra ra. Hoa tiểu thư, mời. Đỗ Kinh Hồng cung kính mời Hoa Sơ Tuyết chủ tớ ba người bên trong đi đến, dịch cung bên trong, đất đai cực kỳ rộng lớn, sân đông đảo, nếu không có người dẫn dắt, còn thật dễ dàng sợ lầm đường, cho nên Đỗ Kinh Hồng mới sẽ tới đây lĩnh người. Một người đi đường thất chuyển tám con hướng Vân Quốc Châu ở biệt viện mà đi, trên đường, Hoa Sơ Tuyết lòng có phần không ổn, không biết đợi lát nữa thấy Hiên Viên Nguyệt, hai người ra sao chúng sống, từ khi hai người rơi xuống sơn động, phát sinh Hiên Viên Nguyệt cứu nàng, Cũng lấy máu này của nàng sự tình sau, nàng luôn tránh né như vậy sự tình. Hiên viên nguyệt máu đã như thế chân quý, hắn vì sao muốn hy sinh tự mình mà đi cứu nàng, thiếu chút hại đến bản thân, hắn chẳng lẽ không biết của hắn thân phận là bao nhiêu quý trọng sao. Nếu như nói hắn lấy máu cứu nàng, đó là yêu nàng, nàng còn thực khó có thể tin, hiên viên nguyệt là nơi nào người vậy, tên khắp thiên hạ vân quốc thái tử, mỗi người biết của hắn tính tình nhất là quỷ dị khó lường. Càng biết này người tâm tính là lạnh lùng vô tình, suốt đời sở làm việc đều có lợi toàn tính, có họ đường nét độc đáo mục đích, như vậy hắn cứu nàng lại là vì cái gì mục đích, nếu như nói là yêu, nàng là hoàn toàn không tin. Phía trước một tiếng đến, hoa sơ tuyết đông nhiên hoàn hồn, nâng tay vô ý thức sờ một chút mặt trên sa mỏng, sau đó nhìn phía trước mặt giường cột chạm trổ phong úp, hành lang dài dưới đứng mấy tên thị vệ cùng tỷ nữ, cái cái không có biểu tình đứng ở trước cửa. Một thấy Đỗ Kinh Hồng lĩnh hoa sơ tuyết tới đây, hơi hơi cúi đầu, "Gặp qua Hoa gia tiểu thư." Hoa sơ tuyết gật đầu cũng không có bấy nhiêu nói cái gì, nàng có thể dễ dàng nhìn ra cái này Vân Quốc phủ thái tử người, tại trải qua lần này sự kiện sau, đối nàng đã rõ ràng không như trước như vậy khinh thường. Đỗ Kinh Hồng cung kính mở miệng, "Hoa tiểu thư, ngươi chờ một chút một hồi, thuộc hạ vào trong bẩm báo nhà ta chủ tử." "Tốt." Hoa sơ tuyết dịu dàng thanh nhã tiếng vang lên, Đỗ Kinh Hồng xoay người vào trong bầm báo cửa trước, chủ tớ ba người rất thủ đánh giá vân quốc sứ thần trô ở biệt viện, hào hoa xa xỉ, viện tử chiếm địa rất lớn, tùy ý thấy rõ hòn non bộ đá vụn, cầu nhỏ nước chảy, nơi xa còn có thành xếp thúy trúc, ở trong gió nhẹ lay động, này biệt viện quả nhiên không tệ. Hoa sơ tuyết chính đánh giá được nhập thần, đột nhiên nghe đến cùng nhau chán nản ngẩng cao tiếng vang lên tới, Hoa sơ tuyết, ngươi tới nơi này làm cái gì? Chỉ thấy hiên ngoại cùng nhau màu xanh nát kính trên, đi tới mấy cái là lướt đáng yêu người nữ tử, phía trước chính là vân quốc công chúa hiên viên nghe thường, bên cạnh đi theo tự nhiên là mộ dung lam, phía sau đi theo là này hai người tỷ nữ, một đám người lồng lộng hùng dũng đi tới, hiên viên nghe thường một thấy hoa sơ tuyết liền không sao dễ gần sát, nàng tại hoa sơ tuyết trên tay đã liên tục ăn mấy lần méo, cho nên đối này người một chút hảo cảm đều không có, hơn nữa hoàng huynh thế nhưng... Bởi vì nàng mà bị thương, hiện tại tuy rằng tỉnh lại, nhưng nàng không vui sướng lại thấy Hoàng Huynh cùng này nữ có dây dưa. Không nghĩ tới bây giờ hoa sơ tuyết thế nhưng đến tìm nàng Hoàng Huynh, quả nhiên là ghê tởm. Khi nói chuyện, hiên viên nghe thường lĩnh người đi tới đối diện, một đôi xinh đẹp bức người con ngươi trong tràn đầy âm ngao, âm trầm nhìn chầm chầm hoa sơ tuyết. Hoa sơ tuyết sắc mặt khẽ biến thành ám, con ngươi lãnh nhược băng sương. nếu không vì thăm hỏi hiên viên nguyệt. Nàng cho rằng nàng đồng ý tới a Nghĩ lệnh mà nhạt mở miệng Hoa sơ tuyết tất nhiên là tiến đến thăm hỏi Vân quốc Thái tử Vô luận như Hà Vân quốc Thái tử cứu ta Ta nên tới đường tiếng cảm ơn Hiên viên nghe thường một nhìn hoa sơ tuyết thần thái Lại so nàng còn cao ngạo Càng phát tức giận Hơn nữa nghe hoa sơ tuyết nói Nàng thật sự nhịn không được quái kêu lên Hoa sơ tuyết Ngươi cho rằng của ngươi cảm ơn chữ có bấy nhiêu đáng giá à Thế nhưng tới đường tiếng cảm ơn Ngươi vẫn rời khỏi ta hoàng huynh xa điểm, ta hoàng huynh gặp được ngươi liền chưa bao giờ gặp chuyện tốt, ngươi thật là cái mốc người, ai gặp được ai gặp xui. Kia công chúa luôn cuốn quýt ta, như thế nào liền không gặp gặp xui vậy, ta ngược lại đồng ý đem trên người mốc khí tất cả chuyển đến công chúa trên người. Hoa sơ tuyết không tự ti cũng không hống hách mở miệng, tự hào không có lui nhường ý tứ, hiên viên nghe thường bởi vì của nàng nói, chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn đều khí được đỏ rừng rực, bộ ngực trên giới nhấp nô thấy rõ bị khí được không nhẹ, một bên nha hoàn nhịn không được mở miệng, công chúa, ngươi không có chuyện gì đi? Mộ Dung Lam cũng hợp thời mở miệng, công chúa, ngươi đừng tức giận thương thân thể, không đáng. Hoa sơ tuyết mắt lạnh nhìn Mộ Dung Lam, này nữ nhân thật sự là rất lợi hại, thế nhưng có thể tùy ý lợi dụng công chúa, mà Hiên Viên nghe thường thế nhưng ngây ngốc bị nàng lợi dụng mà không hề phát hiện, thấy rõ của nàng thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại. Mộ Dung lam nói hình như điểm hộp quẹt giống như, nhẹ nhàng lướt qua, hiên viên nghe thường lửa giận liền đạt tới cực điểm, tức giận cực nàng, tay rỗi ra liền hướng về hoa sơ tuyết mặt trên quạt đi, hoa sơ tuyết sao lại cho nàng đánh tới bản thân, tay rỗi ra cầm hiên viên nghe thường tay, thủ hạ lực đạo dốc tăng, hiên viên nghe thường đau được nói rằng, bất quá trên người ngạo khí khiến cho nàng đau chết cũng sẽ không mở miệng cầu xin tha thứ, ngang ngược tiêu ngạo lệnh trường hướng hoa sơ. Hoa sơ tuyết dốc vừa buông tay, sau đó không chút khách khí dương tay lên, một bàn tay liền hướng về hiên viên nghe thường mặt trên quạt đi, một cái vang rội cái tắt vang lên. Hành lang dài dưới tất cả người đều ở lại, chẳng những là mộ dung làm cùng vân quốc cung nữ, chính là hiên viên nguyệt thủ hạ cũng đều sửng sốt, này hoa ra tiểu thư phải hay không là rất đống, thế nhưng có thể mặt không đổi sắc quạt công chúa một bà hai. Hoa sơ tuyết không chú ý người khác ra sao nghị của nàng. Chỉ là âm ngao thị huyết mở miệng. Về sau để ý ta xa điểm, lần trước cuộc tỉ thí lúc ta liền nói, nếu là còn dám trêu chọc ta, ta tuyệt đối sẽ không khinh xuất tha thứ người, còn có ta không cùng vụng về vô chi nữ nhân nói chuyện, bị người đùa bỡn ở trong lòng bàn tay mà không tự biết, còn vẻ mặt rào rạt đắc ý, chẳng qua là cái buồn cười kỳ quái ngẫu thôi. Hiên viên nghe thường từ nhỏ đến lớn không bị người đánh qua, hiện tại chẳng những bị người đánh, còn bị nói thành vụng về vô chi. Nàng cao ngạo lòng rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp khóc lên, một bên khóc một bên hướng hiên viên nguyệt gian phòng xông vào. Bọn thị vệ một cái không xét kỹ, thế nhưng cho nàng hướng về vào trong, không nhịn được nhất tề thay đổi mặt, kêu lên, công chúa, công chúa. Cửa trong, đỗ kinh hồng đi ra, vẻ mặt khói nhìn chừng cửa trước vài tên thị vệ, sau đó cung kính mời hoa sơ tuyết vào trong, hoa tiểu thư mời. Hoa sơ tuyết gật đầu một cái. Sau đó nhìn phía thềm đá dưới đứng mộ dung lam, mộ dung lam bởi vì lúc trước hoa sơ tuyết nói, cho nên sắc mặt nháy mắt biến sắc, lúc này lại khôi phục lại, bất quá một đôi mắt con mắt trong tràn đầy sâu không lường được u mũi nhọn. Hoa sơ tuyết xoay người liền đi theo đỗ kinh hồng đi vào, này vừa mới đi vào mới phát hiện nội bộ có khoảng trời riêng, cũng không đơn thuần chỉ là một cái phòng ngủ, bên ngoài là thư phòng, bên trong là thiên sảnh. Sau đó lại vào trong mới là hiên viên Nguyệt nghỉ ngơi phòng ngủ, hoa sơ tuyết đi theo đỗ kinh hồng một đường đi vào, vừa đi một bên đánh giá, bên thai còn nghe được hiên viên nghe thường đang hướng hiên viên Nguyệt cáo tình huống, nói nàng ra sao bắt nặt nàng, ra sao đánh nàng, còn nói nàng mắng nàng vụng về cái gì. Hoa sơ tuyết đám người đi đến hiên viên Nguyệt cửa lưu cờ trựa cờ, vừa lúc nghe đến hắn lười nhác tử tính tiếng vang lên tới, tuyết tuyết lại không có nói sai. Ngươi là rất vụng về A, bằng không vì sao luôn luôn bị người lợi dụng mà không tự biết vậy, lại nói nàng đánh ngươi một bạt thai ngươi liền ủy khuất, ngươi không có chuyện gì tìm người phiền toái thời điểm như thế nào không muốn nghĩ người khác có bấy nhiêu phiền A, nàng chỉ đánh ngươi một bạt thai, là ta nhưng liền không phải một bạt thai, không đánh rơi xuống ngươi miệng đầy răng không thể. Cuối cùng một câu nói được có điểm hận, phòng bên trong hơn nửa ngày không có tiếng, đỗ kinh hồng cùng hoa sơ tuyết đi tới thời điểm. Hiên viên nghe thường tỉnh lại, một nhìn hoa sơ tuyết đi tới, càng phát tức giận, lòng dạ biết rõ Hoàng Huynh là không thể trợ giúp tự mình, hắn muốn giúp cũng là giúp này cái yêu nữ, rõ ràng bộ dạng xấu, thế nhưng còn cho Hoàng Huynh như thế mê muội không phải yêu nữ là cái gì, nghĩ đến này, hiên viên nghe thường hung hăng một dầm chân, xoay người liền chạy đi. Hiên viên nguyệt phòng ngủ, hoa sơ tuyết phía trước đỗ kinh hồng cung kính mở miệng, thái tử, hoa tiểu thư mời tới đây. Nói xong liền lui ra đi, liên quan đem hồng loan cùng thanh loan nhị tỷ mang đi xuống, tuy rằng nhị tỷ có phần lo lắng, bất quá nghị nghị vân quốc thái tử đều bị thương, cũng không thể cầm chủ tử nhà mình như thế nào, cho nên liền đi theo đỗ kinh hồng phía sau đi ra ngoài. Phòng bên trong, hoa sơ tuyết đứng chưa động, một đôi linh động mắt đẹp quyết định quyết định rơi xuống ở trên giường hiên viên nguyệt trên người, ý thức không khỏi tự chủ trở lại núi lở thời điểm, bọn hắn hai người rơi xuống tại tối đen sơn độc lúc hắn có nàng thời điểm bá đạo lòng hơi hơi có phần mềm yếu hiên viên nguyệt tuy rằng hôn mê hai ngày bất quá lúc này tinh thần không tệ tuấn mỹ ngũ quan hơi có chút yếu ớt khác ngược lại không sao biến hóa hiện ra đạm đạm tử mang đồng tử mắt bởi vì cao hứng mà nhiễm mở mịt liệm diễm thâm thúy cánh mạng khỏe môi vẽ ra lười nhác nhẹ bỏ nói không ra mê hoặc khiêu gợi hắn tùy ý lệch dựa và ở bên giường dịu dàng mở miệng tuyết tuyết ngươi cái tiểu không lương tâm cuối cùng tới nhìn ta không hưởng bảng cung cứu ngươi một trợ Tuy ý theo tính còn ẩn xuyên qua nghiêng ngẫm hắn mới mở miệng Hoa sơ Tuyết liền buông lỏng xuống dưới chậm rãi đi qua ngồi vào trước giường hắn dọ vui tiếng vang lên ngươi không có chuyện gì đi nàng nói rơi xuống Hiên Viên Nguyệt lúc trước còn hảo hảo mặt mũi mi bỗng nhiên túc lên môi nứt sau đó tay duỗi ra đẻ giữ ngực trước rất là thống khổ mở miệng Tuyết Tuyết nơi này đau nơi này cũng đau Hoa sơ Tuyết vừa nghe Sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến, rất nhanh dậy tiến lên, muốn hay không kêu đại phu. Bất quá một thấy hiên viên nguyệt tay qua loa chỉ một trận, liền biết hắn là cố ý trang điểm chỉnh của nàng, tự mình còn thực mắc lửa, không nhịn được gò má hơi nóng lên, nhịn không được một bàn tay đánh. Này dưới là thực vô đến hiên viên nguyệt đau vai, của hắn vai trái, buổi tối hôm ấy hai người rơi xuống sơn động thời điểm, của hắn vai trái đánh vào thạch bích trên, bị thương, lúc này bị hoa sơ tuyết bố. Đau được thẳng nhai răng, hoa sơ tuyết chỉ làm hắn lại giả vờ, hứ lạnh, xứng đáng. Bất quá chờ đến nhìn kỹ, phát hiện của hắn sắc mặt thế nhưng nổi lên tinh mịn giọt mồ hôi, tựa hồ thực bị nàng vô đến vết thương, không nhịn được sắc mặt thay đổi, su thân hỏi thăm, như thế nào, như thế nào. Hiên viên Nguyệt nhìn vai trên cảm nhận sâu sắc, lười nhác cười lắc đầu, không có chuyện gì, đùa ngươi đấy. Bất quá này một lần hoa sơ tuyết vẫn biết hắn nghĩ một đằng nói một nghèo xem ra tự mình một bàn tay là thực vô đến của hắn vết thương, không nhịn được hơi hơi chán nản, nhất thời không có nói chuyện. Hiên Viên Nguyệt vườn tay một phen kéo hoa sơ tuyết tay, căng nắm trong tay, cảm nhận hoa sơ tuyết chỉ trên chuyển tới tinh tế nhiệt lượng, chậm rãi chuyển đến của hắn quanh thân trên dưới, thoải mái cực, mệnh hắn nhịn không được nhắm mắt lại lẳng lặng hưởng thụ một hồi như vậy xúc cảm. Hoa sơ tuyết nghĩ rút tay, nhìn hắn nhắm mắt lại, nhất thời không nhẫn tâm, liền tùy hắn nắm. Chỉ tới hiên viên Nguyệt lần nữa mở to mắt, kia đôi nồng nặc như bích hồ con ngươi trong tràn đầy nu tình, hình như màu đen nam châm dường như, thật sâu hấp dẫn người khác, hoa sơ tuyết nhìn hắn, lòng chậm rãi nhảy được có phần nhanh, lòng bàn tay trong toàn là mồ hôi. Hiên viên Nguyệt dịu dàng ám từ tính tiếng chậm rãi trong phòng vang lên tới. Tuyết tuyết, ngươi nói ngươi phải hay không là nên lấy thân báo đáp đâu? Của hắn nói rơi xuống, hoa sơ tuyết cả người hình như bị gõ đánh một cái, đống nhiên bừng tỉnh Nàng tại làm cái gì, thiếu chút liền rơi vào đi, đừng quên nàng trước mắt nhất nên làm chuyện là ra sao cho tự thân năng lực thay đổi cường, sau đó bảo hộ tốt linh tức này về phần nhi nữ tình trường chuyện, tựa hồ không thích hợp hiện tại thời điểm, nghĩ liền rút tay mình về, cả người tỉnh táo lại. Sơ tuyết thiếu vân thái tử một nhánh mệnh, này chính là sinh tử tình, vân thái tử ngày sau nếu là có cần sơ tuyết địa phương, chỉ cần không phải chuyện giết người phóng hỏa, cho dù muốn sơ tuyết một nhánh mệnh. Sơ tuyết cũng sẽ không nhăn nửa dưới lông mày. Hiên viên nguyệt cũng không có nguyên nhân làm hoa sơ tuyết nói mà cao hứng, tương phản nhìn tự mình trống vắng tay, thập phân ngực khó chịu sầu trướng. Tuyết tuyết đây là như thế nào, chưa rõ ràng thấy nàng là có phần động lòng A, vì sao rất nhanh liền trở mặt vô tình, thay đổi một cái dạng vậy. Nữ nhân lòng kim dưới đáy biển A, hiên viên nguyệt một bên nghĩ còn không quên dùng tay theo lòng ngực. Tuyết tuyết, ngươi hảo lạnh lùng, biết không. Bản cung nơi này thật là khó chịu. hắn ta mị vô cùng thư mi dài, mị con người, kia một thân bạch đi để làm nổi bật được cả người biếng nhát cho người, mắt như bích hồ vậy phù liệm ý đi, chỉ sợ hơi không lưu ý liền hám sâu vào trong, hoa sơ tuyết thở sâu không chế tự mình tinh thần, sau đó ý cười trong suốt dậy, tao nhã mở miệng, vân thái tử, đã ngươi không có chuyện gì, như vậy sơ tuyết cũng nên cáo tử, ngày sau nếu là cần sơ tuyết địa phương. Mời nhất định mở miệng, sơ tuyết tự nhiên làm hết sức. Hiên viên nguyệt một nhìn hoa sơ tuyết muốn đi, tâm tình một ngạc, khóe môi nhịn không được câu lên tới, một nét thoáng hiện ủy khuất tràn vào thanh tú dung trên. Tuyết tuyết, ngươi thật tác độc, bản cung hiện tại nhưng bị thương a. kia vân thái tử cần ta vì ngươi làm chút gì sao. Hoa sơ tuyết chuyển du thanh âm vang lên tới, nàng đã không phải đại phu, cũng không phải cái gì linh đan diệu dược, cho nên lưu lại cũng không sao ý tứ. Hơn nữa hiện tại nàng càng cùng hắn đợi cùng một chỗ, càng cảm thấy này người nguy hiểm, của nàng tinh thần đã nhận lấy quá nhiễu, cho nên nàng không muốn cũng không muốn lại lưu lại. Bất quá hiên viên nguyệt mới không chú ý trong lòng nàng suy nghĩ, vừa nghe hoa sơ tuyết nói, liền cười lên, chỉnh gương mặt ánh sáng rực rỡ như ngọc. Đã tuyết tuyết không lấy thân báo đáp, kia lưu lại chăm sóc bản cung mấy ngày hẳn không phải là cái gì việc khó đi. Trước chậm rãi một tức tức công hám này nha đầu lòng. Chỉ cần nàng có thể lưu lại liền tốt, hắn liền không tin thu phục không được nàng. Hiên Viên Nguyệt ở trong lòng nghĩ, mặt trên lại không hiện ra tới, một đôi thâm thủy u ám con ngươi nhìn chằm chọc Hoa Sơ Tuyết, con ngươi trong hơi hơi nổi lên mờ mịt, lại bệnh người bất nhẫn từ chối. Hoa Sơ Tuyết vừa nghe Hiên Viên Nguyệt nói, da đầu mơ hồ run lên, lưu lại chăm sóc Hiên Viên Nguyệt, nàng vốn liền không muốn cùng này nam nhân quá mức tiếp cận, bây giờ lại còn muốn lưu lại chăm sóc hắn, nhưng nếu là từ chối Thực sự có vẻ quá lạnh lòng bạc tình, nhân ra cứu nàng, cho nàng chăm sóc mấy ngày, nàng thế nhưng không vui sướng, này loại chuyện chuyển ra đi, chỉ sợ là người đều biết nói nàng bất nhân bất nghĩa, cuối cùng hoa sơ tuyết cắn răng một cái, nhận. Tốt, đã vân thái tử là bởi vì sơ tuyết sợ bị thương, kia sơ tuyết liền lưu lại chăm sóc vân thái tử ba ngày. Nàng liền không tin ba ngày công sức, nàng cùng hắn có thể sinh ra cái gì chi tiết tới. Chỉ cần tự mình cầm giữ được, liền không sợ này nam nhân trêu chọc. Bạn cũng biết tuyết tuyết tuyệt đối không phải nhận tâm người. Hiên viên nguyệt cười, đôi mắt ẩn có rảo cật vấn, cùng một con ngàn nam bạch hồ dường như, đa mưu túc trí, hắn một lời rơi xuống, liền tâm tình vui mừng hướng ra phía ngoài gọi người. Tới người, ngoài cửa đỗ kinh hồng cùng hồng loan đợi đi vào tới, hiên viên nguyệt ý cười trong suốt phân phó đi xuống, đi cho hoa ra tiểu thư theo xếp một căn phòng. Nàng muốn lưu lại chăm sóc bản cung ba ngày, này ba ngày hảo hảo hầu hạ hoa tiểu thư. Vâng, chủ tử. Đỗ Kinh Hồng ngạc nhiên vô cùng, không nghĩ đến này hoa ra tiểu thư thế nhưng đồng ý lưu lại chăm sóc chủ tử, như thế theo chủ tử tâm ý, cung kính lên tiếng đi xuống theo xếp gian phòng. Trong phòng, Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tỉ vẻ mặt ngạc nhiên, không biết chủ tử vì sao muốn lưu lại chăm sóc này vân quốc thái tử, này gần thân hầu hạ nhưng nhất dễ dàng nảy sinh cảm tình A. Bất quá nhị tì không dám nói chuyện, cẩn thận đứng ở một bên, hiên viên nguyệt lười nhát tiếng vang lên tới, tuyết tuyết, cùng bản cung đánh ván cờ tốt sao. Bản cung nghĩ chơi cờ. Hoa sơ tuyết không lời trận trắng mắt, hắn không phải người bị thương sao. Như thế nào nghĩ đến chơi cờ, hiện tại tự mình là chăm sóc của hắn người, cho nên nơi nào có thể tùy hắn, mặt mũi trầm xuống liền đi qua, cường thế đỡ hắn nằm xuống. Đã cho ta lưu lại chăm sóc người, liền muốn theo ta nói xử lý. Ngươi hôn mê bất tỉnh hai ngày, ban đêm mới tỉnh, nguyên khí còn không có khôi phục, cho nên nhanh chóng nghỉ ngơi, không cho phép chơi cờ, đợi tốt lại tới dưới. Hoa sơ tuyết hầu hạ hiên viên nguyệt nằm ngủ, còn thuận tay cho hắn đắp kín màng khâm. kia vân quốc thái tử cũng khó được nghe lời, một đôi phượng mâu tràn đầy dịu dàng phái quyển nhìn hoa sơ tuyết, mềm rung mở miệng. Tuyết tuyết, ngươi thực có tiểu quản gia bà hương vị, bản cung thích. Hoa sơ tuyết chừng hắn, hắn lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Khi thật hắn là thực mệnh mỏi, chỉ là bởi vì nghị cùng tuyết tuyết nhiều chung sống cho nên luôn chống đỡ, hiện tại một nhắm mắt lại, chậm rãi liền ngủ, bất quá nghĩ đến hoa sơ tuyết giữ lại tại dịch cung bên trong chăm sóc, hắn liền không khỏi được nhảy nhót lên, ngay cả nghỉ ngơi lúc, khóe môi cũng vẽ ra ý cười. Công chúa sắc mặt không tốt, phòng bên trong người tự nhiên không dám nói chuyện, không rên một tiếng, liền vào lúc này, ngoài cửa lại có người đi tới bẩm báo, công chúa, mộ dùng tiểu thư tới đây. Hiên viên nghe thường trong mắt một chút tinh quang, chậm rãi tiêu tán, cơ quê tay, mời mộ dung tiểu thư vào tới đi. Nàng cũng muốn nhìn xem nàng lại muốn làm cái gì, hiên viên nghe thường khuôn mặt âm ú vô cùng, bất quá bởi vì nửa bên mặt xương trướng, chẳng hề dẫn nhân chú mục Mộ dung làm từ ngoài cửa đi tới, tay trong cầm một cái hoa lệ tơ vàng quấn quýt cành hồ gấm, hộp trong chính là trên tốt tiêu viêm cao. Công chúa, đây là ta nhà mộ dung đặc chế tiêu viêm cao. Ta tìm tới cho công chúa trên mặt, rất nhanh liền sẽ biến mất sưng. Mộ dung lam vừa đi vào tới, liền tươi cười đầy mặt mở ra tiêu viêm cao làm hiên viên nghe thường bôi thuốc, rất là tùy ý, trước kia các nàng lén trong đó là như vậy, như tỉ muội vậy thân mật. Hiên viên nghe thường ánh mắt lại sâu một ít, kia tiêu viêm cao tô đi lên sau, mặt trên thấm lạnh một mảnh, lại không có chút đỉnh không thoải mái cảm giác, tuy rằng không có lập tức biến mất sưng, nhưng đã không như vậy khó chịu. Lam tỷ tỷ, ngươi nói Hoa sơ Tuyết cái kia nữ nhân chết tiệt vì sao mắng ta là vụng về vô chi được người lợi dụng kỳ quanh ngẫu nàng này nói đến tuột cùng là cái gì ý tứ? Hiên Viên nghe thường vẻ mặt buồn rầu bộ dáng, tựa hồ thập phân khó hiểu Hoa sơ Tuyết lúc chưa nói, Mộ Dung Lam thủ hạ một chút, ánh mắt chợt lóe lên ám mang, rất nhanh dịu dàng nói vang lên tới, công chúa nghĩ nhiều, kia nữ nhân nói lời ngươi cũng tin à? nàng chẳng qua thở gấp buột miệng nói ra nói. Ở đâu ra như vậy nhiều thâm ý Hiên viên nghe thường không có lại nói chuyện Phòng bên trong im lặng không lời Bất quá của nàng khỏe môi vẽ ra lạnh leo dép bút châm trọc Tuy rằng nàng chán ghét hoa sơ tuyết Thế nhưng dám can đảm đánh nàng Nhưng là đồng thời nàng vẫn cảm kích nàng có thể nói ra như vậy Một phen nói tới Bằng không nàng luôn đó là cái kia được người lường gạt kỳ quanh ngẫu Nghĩ giả vợ chưa qua ý mở miệng Nha, nguyên lai like như vậy à Ta luôn tại nghĩ Nàng nói ta bị người lợi dụng ta chẳng qua cùng làm tỷ tỷ thân cận chút, ra sao liền bị người lợi dụng? Lam tỷ tỷ đợi ta như thân muội muội giống như, lại ra sao sẽ lợi dụng ta đấy? Mộ Dung Lam kinh ngạc, xem ra công chúa đã có phần hoài nghi, tia nàng về sau vẫn cẩn thận chút, một người đối một người dậy ngờ vực, về sau mặc kệ làm cái gì chuyện, chỉ sợ đều sẽ nghĩ nhiều, cho nên nàng hiện tại liền cắt đứt này sợi dây, nghĩ Mộ Dung Lam phịch một tiếng quỳ xuống. Công chúa. Mộ Dung Lam chính là có gan lớn như trời cũng không dám động công chúa Tâm Tư a, mời công chúa nắm rõ. Hiên Viên nghe thường mắt lạnh nhìn Mộ Dung Lam, gặp giữa lông mày nàng ẩn có bất an, cuối cùng không nhẫn tâm, nàng cùng Mộ Dung Lam nhưng từ nhỏ đến lớn, cuối cùng quyết định tạm không gạch mặt tử, nghị rồi tay vịn Mộ Dung Lam lên. "Lên đi, Lam tỷ tỷ, chúng ta đừng bởi vì kia yêu nữ nói liền sinh phần." "Vâng, công chúa." Mộ Dung Lam dạy nối nghiệp thêm cho hiên viên nghe thường bồi thuốc, bất quá này một lần nàng không dám lại nhắc tới hoa sơ tuyết lưu lại chăm sóc thái tử chuyện, lúc trước nàng sở dĩ cầm này tiêu viêm cao tới đây, đó là nghĩ không động thanh sắc khơi màu công chúa phẫn nộ, cho nàng đem hoa sơ tuyết cho đuổi ra ngoài, nhưng hiện tại này con đường không thể thực hiện được, công chúa vốn là hoài nghi nàng, nàng nếu lại mở miệng, chỉ sợ tại trôi trở mặt đều có khả năng, cho nên lần này xem như tiện. Nghi hoa Sơ Tuyết. Hoa sơ tuyết giữ lại tại Lan quốc dịch cùng chăm sóc hiên viên Nguyệt. trong khoảng thời gian ngắn hồi không được hoa phủ, để tránh tiểu cửu lo lắng, cho nên liền phái hồng loàn trở về cùng tiểu cửu nói một tiếng. Mặt khác thu dọn hai bộ quần áo tới đây, hoa trang vừa nghe đến này tin tức, không khỏi lo lắng, nhanh chóng phái người chuyển tin vào Lan quốc phủ thái tử, Bạch ly đảm tiếp đến tin tức, sắc mặt lạnh nặng, thập phân tức giận, lập tức lĩnh người tiến đến dịch cùng thăm hỏi vân quốc. Thái tử Tên gia hỏa này rất nhưng cáu vì sao chính là không đi vậy, bách lý đàm hơi hơi nổi nóng, bất quá trên khuôn mặt như trước là ôn tồn lễ độ ý cười. Vân Quốc ở biệt viện, hoa sơ tuyết sau khi tỉnh lại, thu dọn chỉnh tề tiến đến hầu hạ hiên viên nguyệt, chăm sóc người tự nên có chăm sóc người tự giác. Không nghĩ đến hiên viên nguyệt sớm tỉnh lại, chính lệch dựa vào trong phòng giường trên đọc sách, vừa nghe đến bước chân thanh âm, liền lòng có điều cảm ngẩn đầu nhìn tới đây ngẩng đầu thấy từ ngoài cửa đi tới Hoa Sơ Tuyết, giữa lông mảy nhiễm lên ý cười, dịu dàng mở miệng, "Tuyết Tuyết tỉnh." Hoa Sơ Tuyết gật đầu, đi qua hỏi thăm hắn, "Như thế nào, ngươi muốn hay không ăn một chút gì?" Hiên Viên Nguyệt sáng mắt, lộng lẫy lóa mắt lên. "Chẳng lẽ Tuyết Tuyết muốn tự mình xuống bếp?" Hoa Sơ Tuyết vốn không nảy cái quyết định, hiện tại nhìn hắn hân hoan bộ dáng, không xuống bếp tựa hồ rất xin lỗi hắn, huống chi chăm sóc người tổng yếu làm chút chuyện đi, nghĩ liền gật đầu. Chỉ cần ngươi nuốt trôi đi Sự thật trên Kiếp trước nàng là biết làm cơm Hơn nữa tải nấu nướng không tệ Chỉ là xuyên qua tới đây sau Luôn chạy đông chạy tây Cũng không có lúc trong nấu cơm Cái này chuyện giống như đều là hồng loan cùng thanh loan nhị tỷ làm Cho nên hơn một năm không nấu cơm nàng Không biết tự mình hảo thủ nghệ phải hay không là còn đang Cho nên sớm đánh chích ngựa Hiên viên Nguyệt vừa nghe hoa sơ tuyết nói Mi trọn cao Cả khuôn mặt quảng lên ánh sáng rực rỡ Chỉ cần tuyết tuyết làm, độc dược cũng nuốt trôi đi. Hoa sơ tuyết mất cái bạch nhãn cho hắn, này nam nhân miệng ngọt lên như tô mật ong dường như, nàng thật sự nghĩ không thông, như thế nào liền cùng lời đồn kém cách xa vạn giảm, căn bản liền không giống hào A, chỉ có kia tùy tâm sở dục tính tình còn có điểm như. Thuất, ngươi đợi, ta đi xuống chuẩn bị. Ừ, hiên viên nguyệt dựa vào ở bên giường, nhìn hoa sơ tuyết đi ra ngoài mềm mại thanh thoát mềm thân ảnh. Khoe môi ý cười càng lúc càng sâu, tuyết tuyết thế nhưng biết làm cơm, xem ra hắn có lục ăn, nàng còn thật là cho người lau mắt mà nhìn vậy, thử hỏi này phản thành bên trong có đâu nhà tiểu thư biết làm cơm. Hiên viên Nguyệt đang muốn được nhập thần, ngoài cửa, đỗ kinh hồng đi vào tới bẩm báo. Thái tử, Lan Quốc Thái tử tới dò hỏi Thái tử Điện Hạ. Vừa nghe là Bách Lý Đàm giá lâm, hiên viên Nguyệt giữa lông mày liền có một ít không chịu, này Bách Lý Đàm vì sao xuất hiện? Người khác không biết, hắn không biết sao. Còn không phải bởi vì tuyết tuyết tại hắn nơi này, kêu bách Lý Đàm được tin tức, cho nên liền vội vàng tới đây. Ghê thởm, thế nhưng chạy tới cùng hắn cướp nữ nhân, quá mức phần. Hiên viên Nguyệt con người nháy mắt quàng lên sóng ngầm, quanh thân lạnh leo hồ khí, gian phòng trong cũng bao phủ một tầng lạnh bạc, âm trầm đến cực điểm. Đỗ Kinh Hồng một nhìn chủ tử tức giận, tự không dám nói chuyện. Hiên viên Nguyệt vốn nghĩ cho Đỗ Kinh Hồng đuổi đi bách Lý Đàm sau tưởng tượng có chủ ý mặt mày sáng hắn quyết định cùng Lan quốc liên nhân cứ như vậy có thể ánh sáng đại cưới tuyết tuyết hồi vân quốc đã bách lý đàm hiền thân bọn hắn vừa lúc như vậy chuyển tới nói chuyện nghị phất tay phân phó Đỗ kinh hồng đi mời trăm dặm thái tử tới đây bản cung có chuyện muốn hắn thương lượng vâng điện hạ Đỗ kinh hồng không biết này chớp mắt công sức thái tử như thế nào lại âm truyền tình bất quá không dám nhiều lời Này thái tử vốn chính là tâm tính hay thay đổi, rất nhiều khi không người biết hắn tại nghĩ cái gì. Rất nhanh, Lan Quốc thái tử Bách Lý Đàm bị mời vào hiên viên nguyệt phòng ngủ trong. Hiên viên nguyệt khẽ tửa vào giường trên, thần sắc đã khôi phục hơn phân nửa, tuy rằng còn có phần lạnh lùng, bất quá tốt xấu không có phát tính cách. Bách Lý Đàm trên dưới đánh giá hắn một mắt, khỏe môi bắt ôn nhã ý cười, không nghĩ đến lần này săn bắn lại gặp được như thế đại thiên thai nhân họa. Còn làm hại vân quốc thái tử bị thương, hồ thật sự là trong lòng không yên tâm a. Bách lý đàm trong miệng nói khiêm nhượng nói, bất quá thần sắc trong cũng không có nửa điểm không yên tâm, kia hơi hơi câu lên khỏe môi, như chân một con hổ ly giảo hoạt. Hiên viên Nguyệt không động thanh sắc tiếp miệng, lan quốc thái tử làm gì tự trách, Nguyệt cũng muốn cảm ơn lần này thiên thai nhân họa, cho Nguyệt một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu không hắn cứu tuyết tuyết, chỉ sợ này nha đầu hiện tại còn cùng hắn giữ một khoảng cách vậy. Lại tại sao chăm sóc hắn việc, cho nên nói hắn thích này ngoài ý muốn hai hương. Chỉ là của hắn nói khiến cho Bách Lý Đàm sắc mặt có chút khó coi, nghĩ nghĩ lần trước đông viên hội đèn lồng hoa đang được, lại nghĩ nghĩ lần này săn bán, rõ ràng là hắn luôn chăm sóc hoa sơ tuyết, cuối cùng thế nhưng cho hiên viên Nguyệt Thành Anh Hùng cứu Mỹ Nhân trong Anh Hùng, thật sự nhưng cáo, trong lòng ngầm bực, trên mặt lại không biểu hiện khí, như trước cười được gấm áp ung. Vân quốc Thái tử hiện bị thương. Hồ hôm nay tới là nghĩ hỏi Hiên Viên Huynh, phải chăng cần về nước dưỡng thương? Hắn là mong còn không được lập tức đưa đi hắn vậy, cứ như vậy, hắn liền có cơ hội chậm rãi theo đuổi hoa sơ tuyết, hiện tại này Hiên Viên Nguyệt giữ lại tại Lan Quốc bên trong, hắn căn bản liền không có cơ hội. Bách Lý Đàm giữ lời, nhìn Hiên Viên Nguyệt, lại gặp hắn con người mê ly sâu nếu rõ hổ, mệnh người một mắt trông không thấy đáy, tự nhiên cũng không biết trong lòng hắn suy nghĩ. Hiên Viên Nguyệt trong sáng một người. Bản cung ra có đoạn thời gian, là nên trở về. Hắn rất lời, Bách Lý Đàm trong lòng hơi thích, bất quá tưởng tượng đến này nam nhân giả dối thiện biến, cho nên cũng không có đem bất kỳ ưu tư tràn ở trên mặt, như trước lẳng lặng nhìn hiên viên nguyệt, chỉ thấy hắn lười nhác tiếp tục mở miệng. Bản cung có ý cùng Lan Quốc liên nhân, vĩnh viễn bảo vệ hai nước cùng yên ổn, không biết Bách Lý Huynh thấy thế nào. Liên nhân, Bách Lý Đàm sửng sốt. Hắn trước giờ không nghĩ qua cùng Vân Liên Minh Quốc tế nhân, này hiên viên nguyệt giã tâm bừng bừng, dù cho là liên nhân sợ sợ cũng không có thể cam đoan cùng yên ổn, hơn nữa lấy hắn đối của hắn hiểu rõ, hắn này loại người là không cho phép liên nhân việc phát sinh, nhưng hiện tại lại là như vậy một người chính miệng đề xuất muốn cùng bọn hắn lan quốc liên nhân. Hắn nghĩ liên nhân đối tượng, không cần nghĩ, Bạch Lý Đảm cũng biết là ai, cho nên một khuôn mặt trầm rãi lạnh, âm trầm, hơn nửa ngày không có nói chuyện. Hiên viên nguyệt hình như không thấy giống như, nhỏ nhơ nhìn phía bách lý đàm, bách lý huynh là không muốn cùng ta vân liên minh quốc tế nhân sao? Bách lý đàm mặt mũi hơi hờn, hắn tự nhiên nghĩ cùng vân liên minh quốc tế nhân, tối thiểu ở mặt ngoài tạm thời sẽ không có chuyện, nhưng hiện tại vấn đề là hắn nếu liên nhân, liên nhân đối tượng tất nhiên là sơ tuyết, chẳng lẽ tự mình trơ mắt nhìn sơ tuyết gả cho hiên viên nguyệt, này nam nhân nhưng lánh huyết vô tình chủ, tuy rằng trước mắt đối sơ tuyết rất có hứng thú. Nhưng ai có thể cam đoan hắn luôn như thế à, của hắn tâm tính mơ hồ chưa chắc, nếu là thương tổn sơ tuyết như thế nào xử lý. Hùng chi hắn cũng nghĩ cưới hoa sơ tuyết. Bách lý đàm tâm tư động mấy phiên, cuối cùng trầm giọng mở miệng, này chuyện bản cung sẽ bẩm báo cho phụ hoàng, đến lúc đó sẽ cho vân quốc thái tử tin tức. Hiên viên Nguyệt Lười nhác gật đầu một cái, theo tính mở miệng, bản cung nghĩ làm sự tình luôn luôn không đạt mục đích không bỏ qua, hùng chi này nhưng xuôi dòng đẩy thuyền sự tình. Nếu là Lan quốc không muốn liên nhân cũng không có chuyện gì, dù sao người bản cung là muốn quyết định. Cuối cùng một câu chém đinh chặt sát, thị huyết vạn phần. Bách lý đàm trong mắt quảng lên lệnh ý, này hiên viên nguyệt ý tứ lại rõ ràng bất quá, người hắn là muốn quyết định, mặc kệ bọn hắn liên không liên nhân. Liên nhân là hắn đưa cho bọn họ Lan quốc một cái thể diện, không liên nhân hắn liền như vậy dẫn người đi, bọn hắn cũng không biện pháp. Này rõ ràng là uy hiếp a bất quá bách ly đàm còn thực hết cách với hắn. Gian phòng trong một mảnh an tĩnh, ngoài cửa vang lên bước chân thanh âm, rèm trâu vang nhỏ sau đó. Hoa sơ tuyết bưng cái khay đi vào tới, cái khay trong bày đặt mấy thứ tinh xảo thức ăn, đều là một ít thanh nhã đồ chay, bởi vì hiên viên nguyệt vừa mới tỉnh lại, không nên vào đại bộ thứ, cho nên nàng riêng chuẩn bị một chén bách hợp cháo đậu xanh, sướng mấy món ăn sáng. Hoa sơ tuyết bưng thức ăn vào tới. Một mắt liền nhìn vào trong phòng ngồi thẳng Bách Lý Đàm, hơi hơi hướng về Bách Lý Đàm gật đầu một cái, khẽ gọi, chăm giảm thái tử khi nào tới. Bách Lý Đàm nhìn hoa sơ tuyết bưng cái khay vào tới, trong mắt ánh sáng chậm rãi âm u đi xuống, trong lòng thập phân khó chịu, bất quá cũng không có quên đáp lại. Vừa mới tới, không cùng đường hoa tiểu thư đây là, hắn nhìn hoa sơ tuyết trên tay cái khay, tuy rằng là rất đơn giản tùy ý mấy thứ gia đình thức ăn. Bất quá lại cùng bọn hắn bình thường ăn không rất giống nhau, không chỉ như thế, hương vị sông và muối Hoa sơ tuyết không nói chuyện, hiên viên Nguyệt ngược lại có phần đắc ý, vung ra trong tay thư, chậm rãi từ trên giường xuống dưới. Sự thật trên hắn tỉnh lại về sau, có thể tự do hành động, chỉ là thân thể rõ ràng suy yếu mà thôi. Đây là tuyết tuyết vì bản cung riêng chuẩn bị bữa ăn. Hiên viên Nguyệt nói hơi hơi mang chút tự hào cùng khoe khoang, có thể ăn được tuyết tuyết tự mình làm cơm nhưng không phải giống người bình thường có thể nêm đến. Quả nhiên hắn nói rơi xuống, bách Lý đạm mặt mui lên lại, Hoa Sơ Tuyết lười phải chú ý bọn hắn, chỉ tự lo cầm trong tay cái khay đặt lên bàn, sau đó đem thức ăn nhất nhất bày ra trên bàn. Hiên Viên Nguyệt xuyên một bộ màu trắng cầm y, mái tóc dài như mạc khuynh tả, quanh thân trên dưới tràn đầy tùy ý thanh nhã, đi đến bàn trước, trước hít một hơi thật sâu, sau đó cười nhìn phía Hoa Sơ Tuyết. "Tuyết Tuyết, thật thơm a." Hoa sơ tuyết kéo kéo khỏe môi xem như phối hợp hắn cũng không có nói chuyện, luôn ngồi ở một bên không động. Bách lý đàm nghe Hiên Viên Nguyệt nói cũng bu lại, cẩn thận nhìn chòng chọc giường trên thức ăn, thật sự là rất tầm thường thức ăn, nhưng là nhưng này mùi thơm cùng phủ trên không giống nhau. Hơn nữa đây là hoa sơ tuyết làm, cho nên Bách lý đàm khẽ cười mở miệng. Sơ tuyết, bản cung cũng đói, có thể không thể cho bản cung thêm bộ chén đũa. Này vân quốc thái tử bị thương, cũng ăn không được như vậy nhiều a. Hắn nói lại là lời thật, hiên viên nguyệt một người ăn không được như vậy nhiều, nhưng hiên viên nguyệt không muốn cho hắn ăn à, cho nên ánh mắt nhíu lại, âm lao trừng hắn. Ngươi cũng không biết ngượng cùng ta một bệnh nhân tới cướp miếng ăn. Vân quốc thái tử thật hẹp hỏi a, không phải là một bữa cơm sao? Trở về bản cung tại Lan quốc lớn nhất xa hoa nhất tiểu lâu mời ngươi một chút. Này có thể giống nhau sao? Có thể giống nhau sao? Kia chút đầu bếp có thể cùng nhà ta tuyết tuyết so sao? Hiên Viên Nguyệt hứa lệnh, tương đương không vui, muốn nói an thứ, hắn là cái gì Sơn Hảo Hải vị không nếm qua à? Phàm là chạy trên đất, bay trên trời, biển trong, dù hắn liền không có bao nhiêu không nếm qua, nhưng đây là tuyết tuyết vì hắn làm, ý nghĩa không giống nhau. Hoa Sơ Tuyết lười phải chú ý hai cái tranh cãi nam nhân, đi đến ngoài cửa đi phân phó Thanh Loan lại chuẩn bị một chén cháo tới, may mắn nàng lúc trước nhiều nấu một ít. Thanh Loan lĩnh mệnh đi lại trở về. Tay trong bưng chính là lúc trước thừa một chén cháo, bầy đặt tại Lan quốc Thái tử Bách Lý Đảm trước mặt, chăm dặm Thái tử mời, bất hảo bất muốn ghét bỏ. Bách Lý Đảm đã không khách khí khe vươn tay tiếp búa, vui đầu bắt đầu ăn, kia cháo một đi đến miệng, mềm mại dính ngon miệng, càng có miệng đầy thanh hương, không nhịn được lại ăn nhiều hoàn toàn. Thật là có hương vị à, ngày thường ăn quen thịt cá, lúc này ăn chút thanh đạm tiểu cháo, thế nhưng hết sức có vị. Hiên Viên Nguyệt một nhìn Bách Lý Đàm không khách khí giành trước động trên tay, nhanh chóng động thủ bắt đầu ăn. Đường trên hai nam nhân thỉnh thoảng tán thưởng. Nguyên Lai tuyết tuyết thủ nghệ như vậy tốt ta, quả nhiên là trở ra sành đường. Đi vào phòng bếp a, hiền thêm một cái a, cho nên vô luận ra sao muốn cưới trở về a. Rất nhanh, hai người đem thức ăn trên bàn cùng cháo tất cả ăn sạch, chỉ thừa lại bắt không không cái khay ném ở trên bàn. Hoa sơ tuyết lại là không nghĩ đến bọn hắn thế nhưng ăn được như thế hương, có phần kinh ngạc, lĩnh thanh loan đi qua, nhận đồ thập đi xuống, còn không quên bĩu môi kêu gạo một câu, có như vậy tốt ăn sao. Bách Lý Đảm vừa nghe hoa sơ tuyết bĩu môi kêu gạo, lập tức gấm áp rung mở miệng, sơ tuyết, của ngươi thủ nghệ quả nhiên là tốt ta. Hiên viên Nguyệt Trận mắt nhìn hắn, sau đó mi dơ lên, khỏe môi câu cười, tuyết tuyết, của ngươi thủ nghệ so kia chút cung đình đầu bếp cao minh nhiều. Hoa sơ tuyết tự nhiên là không tin, nàng chuẩn bị chẳng qua hợp bọn hắn lúc này khẩu vị thôi, bình thường ăn quen thịt cá, khó được một lần ăn chay ăn, liền cảm thấy thanh nhã ngon miệng, nơi nào là của nàng công lao a? Hiên viên Nguyệt nói xong, liền đuổi đi dậy Bách Lý Đàm, chăm dặm thái tử không phải có chuyện tiến cung bẩm báo huệ đế sao. Bách Lý Đàm vừa nghe của hắn nói, liền nghĩ đến lúc trước hắn sách kiến nghị, hai nước liên nhân chuyện, chẳng lẽ thực muốn chơ mắt nhìn sơ tuyết gả cho này nam nhân sao. Bách Lý Đàm trong lòng rất là xoắn suýt, bất quá này mọi chuyện quan trọng đại, vẫn tiếng cung bẩm báo phụ hoàng, thương thảo một cái đối sách ra. Bản cung là nên tiếng cung. Hoa sơ tuyết đối bọn hắn đối thoại có phần không minh bạch, Bách Lý Đàm đã dậy đi ra ngoài, phòng bên trong, hiên viên nguyệt nhìn nàng, vẻ mặt hồ ly dạng cười gian. Hoa sơ tuyết ra đầu có chút run lên, trận mắt nhìn hắn, ngươi sẽ không lại dùng cái gì hoa văn đi. Đâu có a, tuyết tuyết. Ngươi nhìn bản cung như kêu loại loạn dở cho người sao? Ngươi chính là, hoa sơ tuyết ở trong lòng hung hăng bổ một câu, nếu không phải hắn hoa chiêu chăm suất, hiện tại nàng sẽ giữ lại tại trong biệt viện này chăm sóc hắn sao? Đang muốn được nhập thần, hiên viên Nguyệt đã đi đến gian phòng một bên lấy ngoại bảo khoác lên, duỗi tay liền kéo hoa sơ tuyết hướng ngoại, đi, tuyết tuyết, bản cung mang ngươi ra đi nhìn sao? Nhìn sao? Hoa sơ tuyết bị lôi. Vì Gia Navi thật là nói gió đó là mưa à, hơn nữa còn rất lãng mạn, đại buổi tối không ngủ giấc, muốn kéo nàng nhìn sao. Hai người nhất xuất gian phòng, ngoài cửa, đấu kinh hồng ninh trình đám người đều cung kính túi đầu, thái tử, hoa tiểu thư. Hiên viên Nguyệt gật đầu một cái, cũng không có nói nhiều, kéo hoa sơ tuyết thân hình một túng khinh phiêu phiêu thẳng nhảy đến nóc nhà trung gian, sau đó hai người ngồi tại nóc nhà, quan sát dậy bầu trời sao tới. Người nhìn. Bầu trời sao xinh đẹp sao?" Hiên Viên Nguyệt khoái trá tiếng vang lên tới, ngửa đầu nhìn bầu trời sao, kia hơi hơi dơ lên tuấn mỹ mặt mũi, ít bình thường bạc khí, nhiều một ít sáng tỏ, đầu đầy ô chút chút xuống, mi tựa phượng diệp, mắt như bích hồ, kia thẳng thắn xuống mũi, khêu gợi môi, "Không, có một nơi không tinh xảo, không, có một nơi không đẹp." Lúc này hắn, quanh thân như nước gấm áp dùng, liền như bầu trời một vòng đầy tháng. Hắn ấm áp đại giữ năm chặt của nàng tay. Ấm chàn hơi thở từ của nàng tay thon truyền đến quanh thân nàng, khiến cho nàng dù cho ngồi tại cao cao nóc nhà trên cũng cảm nhận không đến tựa hào hàn ý. Biết không? Mới trước đây bảng cung vừa gặp phải phiền lòng sự tình, liền lén lút một người bò đến trên nóc nhà, sau đó nằm ở trên nóc nhà nhìn sao, kia chút phiền táo thô bạo tâm tình, rất nhanh liền khôi phục lại. Hiên viên nguyện nói, quay đầu nhìn phía hoa sơ tuyết. Hoa sơ tuyết thập phân ngạc nhiên, Danh vang rền thiên hạ vần quốc thái tử cũng có phiền nào sao? Không phải nói hắn từ nhỏ liền thiên phú kinh người, cơ chí bất phàm sao? Ta cho rằng người như vậy người là không có phiền lòng chuyện. Hiên viên nguyệt ha ha khẽ nở nụ cười, bất quá đáy mắt ẩn có một tia hưu quạng, lại ngẩn đầu nhìn trời không sao thời điểm, đó là quanh thân vắng vẻ. Mới trước đây mẫu hậu đối của ta yêu cầu rất nghiêm, hơi không như ý liền tầng tầng lớp lớp xử phạt, lúc đó đợi thực mệt mỏi quá mệt mỏi quá. Bất quá may mà kiên trì xuống dưới. Kia chút qua năm tháng, hắn không muốn suy nghĩ tiếp, bởi vì mỗi nghĩ một lần, liền miễn cương kéo đau hắn một lần, thân là đồng cung thái tử, hắn trả giá muốn so người bình thường nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa mẫu hậu nghiêm khắc, hắn nếu là phạm sai, thường thường là một quỵ đó là mấy canh dở, thậm chí vào bị đánh thời điểm ra chóc thịt bong. Hoa sơ tuyết lại là không nghĩ đến kia vân quốc hoàng hậu thế nhưng đối tự mình nhi tử như thế nghiêm khắc. Nguyên lai like người nổi tiếng sau lưng cũng ẩn tàng may mà chua a. Hiên viên nguyệt không muốn lại nói cái này ảnh hưởng không khi nói, cho nên liền thay đổi đề tài. Tuyết tuyết, bản cung thổi chi khúc cho người nghe đi. Tốt. Vân quốc biệt viện trên không, vang lên thanh đú linh động tiếng tiêu, lượn lờ mềm mềm, thế nhưng là một thủ phượng cầu hoàng. Hoa sơ tuyết chỉ giả giả không biết, chậm rãi thu lại mắt nghe, bốn phía một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiêu âm chiến miên. Lan quốc hoàng cung. Thụy Long cung đại điện trên, trên thủ ngồi thẳng huệ đế Bách Lý Trăn, nghe thái tử Bách Lý Đảm mang về tới tin tức, giờ phút này cả khuôn mặt trên đều là nghiêm túc và trang trọng nghiêm túc, quanh thân càng là ẩn nhẫn lạnh leo hồ khí. Đại điện hạ thủ, ngoài thái tử Bách Lý Đảm còn có cầm y tư thị vệ thống lĩnh Nguyên Trạm, Nguyên Trạm lúc này trong lòng hình như ngăn trở một chiếc thứ, thập phân không tự tại, hắn sở dĩ như thế không tự tại là bởi vì nghe bách lý đảm nói vân quốc thái tử hiên viên nguyệt muốn cùng lan quốc liên nhân mà liên nhân đối tượng rất khả năng chính là binh bộ thượng thư phủ hoa sơ tuyết luôn luôn thờ ơ ở hờ người quanh thân quàng lên lạnh ý tinh xảo mặt mũi băng xương giống nhau lạnh lẽo thẳng đến lúc này nơi khác biết hắn đối hoa sơ tuyết động không nên động tâm tư cho nên mới sẽ đang nghe bách lý đảm nói sau lòng như mũi nhọn thứ lòng thập phân đau nguyên lai hắn lần nữa buông tha hoa sơ tuyết. Là bởi vì trong lòng sinh không nên có tình cảm. Nguyên trạng trong lòng sầu tư chấm kết, đại điện trên, Bách Lý trăn cùng Bách Lý Đảng cũng không có tốt bao nhiêu, phụ tử hai người sắc mặt đều rất khó nhìn. Này Vân Quốc Thái tử rốt cuộc là cái gì ý tử a? hắn muốn liên nhân, tốt à, Lan Quốc có rất nhiều công chúa con chúa, nhưng hắn càng muốn chọn hoa sơ tuyết, này nhưng có điểm khó làm. Tuy rằng Bách Lý Trân cho rằng kia phượng chủ người rất khả năng là thượng quan như ngậu. Nhưng vô ý thức chồng, hắn cũng không muốn đem hoa sơ tuyết gả hướng vân quốc, nếu như hoa sơ tuyết mới là kia phượng chủ người đâu. kia hắn ha không phải đem tốt nhất một khối thịt béo đưa vào vân quốc người trong miệng, này loại chuyện vô luận ra sao hắn đều làm không được. Nhưng hiện tại vân quốc thái tử đã nói ra, chính như hắn đã nói, này chẳng qua là xuôi dòng đẩy thuyền cho bọn hắn lan quốc một cái thể diện thôi. Nếu là hắn cưỡng ép mang đi hoa sơ tuyết, đến lúc đó ngay cả liên nhân đều không tính được. Nguyên Trạm, cái này chuyện ngươi ra sao nhìn? Trên thủ Bách Lý Chăn bỗng nhiên mở miệng, Nguyên Trạm sửng sốt, phục hồi tinh thần lại, thu lại tâm phiền ý loạn, tờ giờ mở ô mở miệng. Hoàng thượng, trước mắt chúng ta không thể cùng Vân Quốc ở bên ngoài dậy xung đột, cho nên này liên nhân nhất định phải tiến hành. Bách Lý Chăn lòng dạ biết rõ, Vân Quốc hiện tại như mặt trời ban trưa, cho nên nói bọn hắn ở bên ngoài đắc tội Vân Quốc. Như vậy chính là vì ngày sau khai chiến mai phục mầm tai họa, cho nên nói này liên nhân là nhất định phải tiến hành sự tình. Nhưng cho hoa sơ tuyết gả hướng vân quốc, này thật sự không phải hắn đồng ý sự tình, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Đại điện một bên, Thái tử Bách Ly đảm vừa nghe Phụ Hoàng nói, sắc mặt quẳng lên một nét thoáng hiện lạnh lệ. Phụ Hoàng, chẳng lẽ thực muốn cho hoa sơ tuyết gả hướng vân quốc hay sao? Tưởng tượng đến muốn cho hoa sơ tuyết gả hướng vân quốc? Bách Lý đảm trong lòng liền hết sức khó chịu, mấy ngày nay hắn đối hoa sơ tuyết nhưng dùng tâm tư, cho nên chậm rãi được nàng hấp dẫn, bây giờ lại cho hắn chính mắt nhìn hoa sơ tuyết gả hướng vân quốc, này không phải miễn cưỡng đầy đòa người sao. Bách Lý chân nhìn phía đại điện hạ thủ thái tử, gặp hắn ánh mắt tối tăm, ánh mắt phiền chán, rõ ràng là tinh thần được quấy nhiễu, không nhịn được nghĩ đến lần này Bách Lý đảm đem hoa sơ tuyết mang đi tê quả săn bắn trận chuyện. Này Nhi tử luôn luôn rất ít đối nữ nhân động tâm nghĩ, hắn sẽ không thực đối hoa sơ tuyết động tình đi, thân là đồng cung thái tử, đối nữ nhân động tình nhưng không phải chuyện tốt, nữ nhân như y hề phụ, nhưng sùng thích, chỉ riêng không thể yêu. đam Nhi, đã vân quốc thái tử nghĩ liên nhân, như vậy chúng ta hai nước liền nhất định phải liên nhân, chỉ có như vậy, hai nhà mới có thể bảo trì ở bên ngoài cùng yên ổn. Phu Hoàng, Bách Lý Đàm không cam chịu lòng kêu lên. Bách Lý chăn sắc mặt trầm xuống, còn có người đem tâm tư nhiều để ở thượng quan tướng quân nữ nhi thượng quan như mộng trên người, đã nảy vân quốc thái tử nghĩ cưới hoa sơ tuyết vi phi, như vậy chấm chỉ có thể đem thượng quan tướng quân nữ nhi chỉ cho người vi phi. Thượng quan như mộng, Bách Lý đàm sắc mặt trực tiếp tối, luôn luôn ôn tồn lễ độ người, khó được con ngươi trốn lửa giận, Từ tờ GMON hướng đại điện bên trong một quỵ, mời phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhi thần dù cho cưới không được hoa sơ tuyết cũng không muốn cưới thượng quan như mộng làm thái tử phi. Thượng quan như mộng này nữ nhân, hắn rất xem sớm xuyên qua, chẳng qua ủy thế hiếp người điêu hoa thiên kim thôi, bằng nàng cũng xứng vì hắn thái tử phi, dù cho không phải hoa sơ tuyết, cũng không thể là kia nữ nhân. Thái tử Bách Ly đàm một câu nói xong, đồng nhiên nghĩ đến gần đây nghe đến lời đồn đãi, dốc mở to hai mắt nhìn chòng chọc trên thủ huệ đế, phụ hoàng sẽ không cung tin kia phố phường lời đồn đãi đi. Cái gì Phượng Hoàng rơi xuống tại thượng quan tướng quân phủ sự tình, hoang hiểu đến cực điểm. Thái tử Bách Lý Đàm kỳ thật đã sớm nghe đến này cái tung tin vịt, nhưng là hắn từ đầu cũng không tin cái này chuyện, hỏa Phượng Hoàng, bằng nàng thượng quan như ngậm cũng xứng. Bất quá huệ đế sắc mặt so thái tử Bách Lý Đàm không khá hơn bao nhiêu, âm trầm nhìn chầm chầm này nhi tử, này nhi tử luôn luôn cho hắn kiêu ngạo, nhưng là hiện tại hắn thế nhưng vai chẳng hắn, vẫn vì một nữ nhân. Hắn tuyệt đối không thể cho bất kỳ người quấy nhiều đến của hắn nhi tử, cho nên hoa sơ tuyết càng thêm giữ lại không được, Bách Lý chăn trong mắt hiện lên lánh nhược băng xương hàn mang. Tốt, này chuyện dừng ở đây đi, người trước đi xuống, phái người chuyển tin đi dịch cùng, liền nói chấm đồng ý cùng vân liên minh quốc tế nhân. Bách Lý đàm ôn nhã mặt mũi tràn đầy vào đông băng xương, âm ngao lui ra đi. Đại điện trên, Bách Lý chăn chờ đến thái tử vừa đi, đầy mặt âm ngao thị huyết trầm rộng mở miệng, Nguyên Trạm, nếu như thực cho vân quốc thái tử cưới kia hoa sơ tuyết, chấm thật sự là không yên tâm. Nguyên Trạm nghe được kinh ngạc không thôi, rõ xuyên qua tiếng vang lên tới, Hoàng thượng quyết định ra sao làm. Trước liên nhân, sau đó thu dọn hoa sơ tuyết. Huệ đế hung hăng làm một thủ thế, dưới thủ Nguyên Trạm chỉ cảm thấy trong lòng trận lạnh, đối với trên thủ Huệ đế, vô cùng thất vọng, vì sao nhất định muốn giết chết hoa sơ tuyết vậy. Hoàng đế chẳng lẽ là được lấy tùy tâm sở dục giết người sao? Thuộc hạ biết. Nguyên trạm đê mi mục, cũng không có tỏ vẻ, hắn vô luận ra sao đều sẽ không động hoa sơ tuyết, nhưng ít ra hiện tại không thể cho huệ đế phát hiện. Đi xuống đi. Vâng, Nguyên trạm đi ra ngoài, một thân bạch tí đi ngọc thụ lâm phòng, cung cửa trước tiểu cung nữ nhóm thấy như vậy thiên nhân tư thế Nguyên đại nhân, cái cái mặt hồng tim đập lên, Nguyên đại nhân tốt thanh tù a, Nguyên đại nhân tốt có mị lực a. Hai ngày sau, trong cung tổ chức tiệc rượu, hoa sơ tuyết cùng Vân Quốc Thái tử Hiên Viên Nguyệt dự tiệc, vốn nàng là không muốn đi, nhưng Hiên Viên Nguyệt kiên trì cho nàng cùng, còn cường điệu nàng không phải nói muốn chăm sóc hắn ba ngày sau. Hôm nay mới là đệ ba ngày, hoa sơ tuyết không lời, cuối cùng đành phải đáp ứng giống nhau hướng. Hai ngày này tại dịch cung trong, nàng chăm sóc Hiên Viên Nguyệt thời điểm, đối của hắn làm người càng sâu một tầng hiểu rõ, lén Hiên Viên Nguyệt rất hiền hòa bất quá này loại hiền hòa cũng là cùng nàng chung sống thời điểm cùng vân quốc kia chút thủ hạ vẫn rất nghiêm túc hơn nữa của hắn thủ hạ đều rất sợ hắn này thuyết minh hắn chân chính kiên cường tàn nhẫn cũng không có tại trước mặt nàng lộ ra ra kia phải là thế nào thị huyết một mặt vậy đến tuột cùng tại trước mặt nàng này người là thực vẫn gái kia lãnh huyết vô tình nhân tài là thực hào hoa bên trong xe ngựa hiên viên nguyệt biếng nhắc lệnh rửa và ở trên giường nệm nhìn mưng ngồi ở một bên hoa sơ tuyết Hôm nay hoa sơ tuyết ăn mặc một bộ thanh lịch bạch dì bất quá lại tại làn váy nơi theo tươi đẹp hoa hải đường, độc đáo lại đặc biệt, mặt trên lồng một phương lụa trắng, càng cho nàng tăng thêm thần bí cảm. Hiên viên nguyệt một đôi mắt con mắt nháy cũng không nháy nhìn chòng chọc hoa sơ tuyết, hai ngày này, bọn hắn chung sống được không tệ, cho hắn càng lúc càng chờ đợi về sau cộng đồng cuộc sống này. Tuyết tuyết, vì sao ngươi liền không thể lấy thân báo đáp đâu? Không phải nói giống như này, loại tình huống đều lấy thân báo đáp sao. Hiên viên Nguyệt tương đương có hóa nghiệm, vì sao này loại hảo sự rơi xuống không đến trên thân hắn đấy. Hoa sơ tuyết không nhìn hắn, cũng chỉ làm không nghe đến của hắn nói, tất cả tâm tư để ở hôm nay cung yến trên, không biết là cái gì chuyện. Lan quốc thế nhưng tổ chức cung yến, còn cho hiên viên Nguyệt dự thiệp, liên quan nàng cũng theo tới. Xe ngựa một đường đi trước hoàng cung, cung cửa trước sáng bài tử liền bị cho đi vào trong. Xe ngựa một đường chạy, nội cung cửa trước ngừng lại, hiên viên Nguyệt cùng hoa sơ tuyết hai người xuống xe ngựa, chỉ thấy nội cung cửa trước thế nhưng tới không ít người, đào hồng liêu xanh một mảnh quyến rũ, cái này người một thấy hoa sơ tuyết tử vân quốc thái tử xe ngựa trên xuống dưới, không nhịn được hai mắt bước lên lục quang, ghen tị được mắt đều đỏ, sau đó nhỏ giọng nghị luận. Hoa sơ tuyết nhìn bốn phía tình huống, tổng cảm giác có phần không thích hợp. Ngày hôm nay cung yến như thế nào như vậy chút quan gia thiên kim à, nghĩ nhìn phía bên người hiên viên nguyệt, này nam nhân không như trước cùng nàng chung sống tùy ý biếng nhác, sắc mặt lạnh leo rét bước, một đôi thâm thúy xinh đẹp con ngươi tùy ý đảo qua, liền cho rất nhiều người run như cây sấy, rất nhanh vào nội cung cửa. Hiên viên nguyệt gặp người khác đi, mới lười nhác mở miệng, tuyết tuyết, chúng ta vào trong. Hai người linh từng người nha hoàn cùng thuộc hạ vào nội cung cửa mà đi. Hôm nay tổ chức cung yến địa phương chính là mờ ám tốt điện, lúc này điện nội điện ngoại bị bố trí đổi mới hoàn toàn, cung cửa trước, thái giám cung nữ xuyên qua bận rộn. Hiên viên Nguyệt cùng hoa sơ tuyết đến thời điểm, không ít người đã đến, đại điện bên trong tràn đầy náo nhiệt người, thỉnh thoảng tiến đến cùng nhau nói chuyện, thảo luận chính sự. Thái giám một tiếng bẩm báo, vân quốc thái tử đến. Cả điện Mỹ nữ đều nâng con mắt nhìn tới đây lời đồn trong vân quốc thái tử quả nhiên là thiên thượng ít có rồng phượng trong người a giơ tay nhấc chân ánh sáng bắn ra bốn phía thấy lòng người như mai con nhảy loạn chỉ là làm kia chút nữ nhân mâu quang thấy hoa sơ tuyết thời điểm tất cả người liền bị tầng tầng lớp lớp đả kích này vân quốc thái tử bên cạnh thế nhưng đi theo hoa sơ tuyết này nữ nhân còn thật là tốt mệnh nghe nói lần trước bãi săn hành vi vẫn vân quốc thái tử cứu nàng hiện tại nàng sẽ không gần trên nhân gia vân quốc thái tử đi Mọi người nghĩ nghĩ liền nhận định nơi này. Hoa sơ tuyết đi theo hiên viên nguyệt phía sau tiến vào đại điện, chẳng hề chú ý đại điện bên trong kia chút nữ nhân ghen ghét mâu quang, nàng chỉ là hiếu kỳ hôm nay đến tuột cùng là như thế nào ngày, thế nhưng tới như vậy nhiều nữ nhân, liên quan lan quốc trong triều đại thần cũng tới không ít, chính là của nàng phụ thân hoa chàng cũng ở trong điện. Hiên viên nguyệt một vào điện liền bị một vòng người vòng vây qua, hoa sơ tuyết lĩnh hồng loan cùng thanh loan chọn góc địa phương đứng. Hồng loan nhỏ giọng tiến đến hoa sơ tuyết bên thai nhẹ ngữ, chủ tử, vừa mới nô tỳ nghe đến các nàng nói, hôm nay chính là cái gì Liên Nhân Yến? Liên Nhân Yến? Hoa sơ tuyết rất nhanh ngẩn đầu nhìn phía nơi không xa chúng tinh phùng Nguyệt Hiên Viên Nguyệt, là Vân Quốc cùng Làng Quốc Liên Nhân, Vẫn Hạ Quốc cùng Làng Quốc Liên Nhân, đang muốn điện cửa trước, chuyển tới Thái giám lanh lảnh tiếng kêu, Thái tử điện hạ đến, Túc Vương ra đến. Thái tử Bách Ly Đàm cùng Túc Vương Bách Ly băng hai người hóa trang lên sân khấu. Này hai người vừa xuất hiện, toàn thân thượng hạ lệ lạnh lẽo khí, tuấn giật ngũ quan càng là băng xương một mảnh rất lạnh. Có mắt người một nhìn liền biết hôm nay Thái tử điện hạ cùng Túc Vương ra tâm tình đều rất khó chịu. Cho nên kia chút Lang quốc đại thần cẩn thận quay chung quanh qua, cùng khuôn mặt tươi tắn, vớt mông ngựa. Hiên viên nguyện tâm tình lại cùng người khác tương phản, đặc biệt vui mừng. Một thấy Bách ly Đàm từ ngoài cửa điện đi vào tới. Liền nên Bách Lý Đảm đi tới. Lan quốc Thái tử đây là như thế nào? Hiên viên Nguyệt Lòng dạ biết rõ Bách Lý Đảm vì sao sắc mặt khó nhìn, còn không phải bởi vì liên nhân đối tượng là hoa sơ tuyết, cho nên hắn thất vọng đau lòng mới sẽ như thế không thể. Chính là bởi vì biết hắn là vì cái gì sắc mặt khó nhìn, cho nên của hắn tâm tình mới tốt à. Hiên viên Thái tử hôm nay tựa hồ rất cao hứng. Bản cung là rất cao hứng, bản cung có thể không cao hứng sao? Hiên viên Nguyệt nói xong tà mị cười lên, một cười cả điện sinh huy, bao nhiêu người nhìn của hắn Tuấn Nhan rời không rời tầm mắt, trong lòng âm thầm phán đoán, hôm nay Vân Quốc hưu ý cùng Lan quốc liên nhân, chẳng lẽ kia liên nhân nữ tử lại là hoa sơ tuyết không được. Nghĩ như thế, rất nhiều người ghen tị quay đầu nhìn tới hoa sơ tuyết, lại phát hiện này nữ nhân chính nhẩn nhơ ở một bên cùng tự mình tiểu Nha hoàn nói chuyện, tự hào cũng không cảm giác được nên có kích động, hương phấn. Chẳng lẽ nói là các nàng đoán ước lượng sai lầm, vân quốc thái tử liên nhân đối tượng chẳng hề là hoa sơ tuyết, như vậy sẽ là ai chứ? Điện bên trong, nhỏ giọng tiếng nghị luận, lần nữa vang lên tới. Đại điện bên trong, túc vương Bách Lý băng sắc mặt luôn rất âm trầm, hắn giờ phút này tầm tình chẳng hề so Bách Lý Đàm dễ chịu, lúc trước tại thay sông hành vi thời điểm, hắn muốn có thể thu dọn thái tử Bách Lý Đàm, không nghĩ đến lại phát sinh núi lở việc. Chẳng những không có thu dọn đến bách lý đảm, còn làm hại tự mình bị thương, này mấy ngày ở trong phủ vừa mới nghỉ ngơi điều dưỡng hảo chút, hôm nay lại được đến tin tức, vân quốc muốn cùng làn quốc liên nhân, mà liên nhân đối tượng thế nhưng, là hoa sơ tuyết, hắn hòa ly rớt vợ trước, không biết vì sao, tưởng tượng đến hoa sơ tuyết gả cho vân quốc thái tử hiên viên nguyệt, của hắn lòng liền mọi cách không phải mùi vị, cho nên dù cho thân thể còn không có phục hồi, hắn cũng vội vàng tới tham gia cung yến. Lúc này, cung yến trên, một đôi màu mực con ngươi nhìn hoa sơ tuyết, chỉ thấy này nữ nhân như trước là nhất phái nhàn nhã hờ hững cũng không có nguyên nhân làm gần gả cho vân quốc thái tử hiên viên nguyệt mà tất cả bất đồng. Xem ra này nữ nhân thủ đoạn thực sự lợi hại, ban đầu ở phủ túc vương dễ dàng liền giấu giếm được của hắn mắt, như vậy lợi hại nữ tử, hắn thế nhưng sai tay mà qua, nghĩ nghĩ thật sự là không cam chịu lòng, nhưng lại vô kế khả thi, trong lòng càng phát thống hận dậy tự mình. Tới, Hoa Sơ Tuyết đang cùng Hồng Loan Thanh Loan ở một bên nói chuyện, cảm nhận đến cùng nhau trước người tầm mắt nhìn chòng chọc nàng, rất nhanh ngẩng đầu nhìn tới đây, liền nhìn thấy Túc Vương Bách Lý băng đẩy mặt đau kịch liệt nhìn nàng. Hoa Sơ Tuyết sắc mặt khẽ biến thành ám, nàng đối với này Túc Vương cũng không có nửa phần hảo cảm, cho nên đầu một rất chỉ giả vờ nhìn không thấy, chỉ là Bách Lý băng mặt trên vì sao lại như vậy vẻ mặt, hối hận chán nản đau xót. Hoa Sơ Tuyết đang muốn. Đột nhiên đại điện ngoại, vang lên thái giám tiếng, hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm. Một tiếng hô to sau đó, điện bên trong tất cả người đều phân loại tại hai bên, sau đó cung kính mở miệng, cung nênh hoàng thượng hoàng hậu nương nương. Vân quốc Thái tử cùng hạ quốc Thái tử cũng được nửa lễ nghi lấy bày tỏ đối lan quốc hoàng đế ngưỡng mộ. Bách Lý chân vừa đi vào đại điện, mắt liền rơi xuống hiên viên nguyệt trên người, sau đó là hoa sơ tuyết trên người, trong mắt chợt lóe lên hàn mang. Vị theo đầy mặt ý cười, chậm rãi đi hướng tao tọa, chờ đến hắn cùng hoàng hậu Vũ Lăng Quân ngồi xuống, liền phân phó mọi người đều ngồi xuống đi. Hoa Sơ Tuyết hiện tại thân là Lan Quốc binh bộ thượng thư nữ nhi, tự nhiên không thể gần phía trước ngồi, cho nên liền lĩnh Hồng Loan cùng Thanh Loan Nhị tỳ ngồi vào sau đó diện một ít, Hiên Viên Nguyệt cũng tạm thời tùy nàng, dù sao đợi lát nữa liên nhân đối tượng nhưng nàng, nghĩ đến đợi lát nữa nàng nếu biết tự mình thành liên nhân đối tượng Không biết chính là ra sao kinh ngạc thần thái, hiên viên Nguyệt Nghị khỏe môi liền vẽ ra ý cười. Vân quốc cùng Hạ Quốc phân ngồi tại Hoàng đế điện trước nhất trên thủ, dư thứ đó là Hoàng thất thái tử cùng vương gia tương bồi, các đại thần đều ở bên dưới, các nhà thiên kim lại cứ sau một ít, cho nên hoa sơ tuyết ngồi hơi có chút sau, này chính hợp của nàng tâm ý, trong lòng lại là thứ nhưng, đối với này cái gì liên nhân nàng nhưng không cảm cái gì hứng thú bất quá vì sao bên cạnh người thường thường nhìn nàng còn vẻ mặt ghen ghét này hai ba ngày nàng cùng nha đầu đợi tại vân quốc biệt viện trong chăm sóc hiên viên nguyệt đối với bên ngoài phát sinh sự tình cũng không hiểu rõ nhưng từ khi vào đại điện nàng liền phát hiện mọi người nhìn tự mình ánh mắt có phần bất đồng còn có túc vương bách lý băng lúc trước ánh mắt hoa sơ tuyết lỏng dốc lột bột một thanh âm vang lên chẳng lẽ liên nhân đối tượng là nàng trên thủ huệ đế tiếng vang lên hôm nay trương tổ chức này yến Là bởi vì vân quốc lưu ý cùng chúng ta Lan quốc liên nhân, hai nước liên nhân nhưng vĩnh viễn bảo vệ cùng yên ổn, đây là đáng giá chúc mừng sự tình. Bách Lý chân dứt lời, hạ quốc thái tử ra các doanh, khỏe môi vẽ ra châm cho cười, hiên viên nguyệt sẽ bởi vì cùng Lan quốc liên nhân liền bảo trì cùng yên ổn, huệ đế ngước nhưng liền nghĩ được rất thiên chân. bất quá hai nước trong mặt ngoài bình thản lại là duy trì ở. Đại điện bên trong, Bách Lý chân bưng lên lưu ly đầy. Nhìn phía điện bên trong nhiều người thần tử cùng vân quốc hạ quốc người. Chúng ta cùng nhau tới chúc mừng một chút. Nói xong dẫn đầu làm cốc trong rượu, Lan quốc triều thần không khỏi tự chủ tất cả đứng lên, bưng chén rượu lên làm cốc trong rượu, cũng rộng, cao mở miệng, chúc hai nước vĩnh viễn bảo vệ cùng yên ổn. Hoa sơ tuyết tự nhiên cũng theo trong triều đại thần dậy, cũng làm chén rượu, bất quá đầu vóc trong đã có phần thanh minh, rất khả năng lần này liên nhân đối tượng đó là nàng. Này đáng chết hiên viên nguyện thế nhưng một chút tin tức đều không có tiết lộ cho nàng, trước mắt như thế nào xử lý. Nàng hoàn toàn không có làm tốt lấy chồng chuẩn bị, vẫn gả cho vân quốc thái tử. Đại điện trong, Huệ đế Bách Lý chăn ra hiệu nhiều người triều thần ngồi xuống, sau đó cười nhìn phía vân quốc thái tử. Ta lan quốc Mỹ nhân nhiều như qua sông Khanh, chỉ là này đại điện trên, liền có mấy danh văn võ song toàn nữ tử, không biết vân quốc thái tử nhưng nhìn chúng ai vậy xinh đẹp như hoa nữ tử. Bách Lý Trân chẳng hề hy vọng hiên viên nguyệt chọn làn quốc binh bộ thượng thư hoa trang nữ nhi, bởi vì này nữ nhân mệnh bản cùng tuệ viễn đại sư suy tính tương tự, dù cho hắn cho rằng thượng quan như mộng này nữ nhân mới có khả năng là phượng mệnh tiền thân người, nhưng là trong lòng luôn luôn không đạt thực, sợ lầm, nếu là đem hoa sơ tuyết gả cho vân quốc, nàng mới là phượng mệnh tiền thân người, kia không phải rõ ràng đem đại thịt béo đưa đến người khác trong miệng sao. Cho nên Bách Lý Trân đấy lòng mong mỏi. Hiên Viên Nguyệt có khả năng lựa chọn người khác, đâu sợ sẽ là lựa chọn của hắn nữ nhi Bách Lý Khê, hắn cũng sẽ không một chút như mày, chỉ ngoài Hoa Sơ Tuyết, cho nên lúc trước hắn mới dùng văn võ song toàn, xinh đẹp như hoa như vậy chứ. Tới kích thích Hiên Viên Nguyệt cũng nhắc nhở hắn, Hoa Sơ Tuyết chẳng qua là một cái xấu nhan nữ tử, hắn nếu là chọn như vậy nữ tử, chỉ sợ muốn đưa tới thiên hạ người cười nhạo. Vân Quốc Thái tử Hiên Viên Nguyệt trầm rãi dậy, quanh thân liên tục không ngừng ánh sáng rực rỡ. Dơ tay nhấc chân càng là mị hoặc cho người, một đôi thâm thúy xinh đẹp mắt đẹp chưa qua ý ở trong đại điện quét một vòng. Lan quốc tiểu thư khuê các nhau nhau mặt hồng tim đập liền xem như là thượng quan như mộng này chỉ nghĩ gả cho Bách Lý là người, tiếp tục ngừng không được mặt đỏ. Chẳng qua này nam nhân nhìn một vòng, cuối cùng thu hồi tâm mắt, nhìn phía lan quốc hoàng đế Bách Lý Trăn. Bản cung há là kia đợi nông cạn chỉ chú trọng bên ngoài người, bản cung để ý là tâm hồn đẹp, nữ nhân chỉ có tâm hồn đẹp mới sẽ trong ngoài giỏi nhiều mặt, nếu không không trường một bộ mỹ mạo có cái gì dùng, ngắn ngủn ba ngũ niên thời gian như cũ sẽ sắc bi thương người lao. Điện bên trong, Vân Quốc Thái tử Hiên viên Nguyệt nói khiến cho nhiều cô gái thay đổi sắc mặt, có phần người thậm chí vào vườn tay sờ sờ tự mình mặt, ba năm năm thời gian liền sắc bi thương người lao, không sai, nữ nhân dung mạo liền như hoa giống nhau, trước mắt liền cảm ơn, cho nên các nam nhân mới sẽ tam thê tứ thiếp. Chính là bởi vì nữ nhân lão được rất nhanh, chẳng lẽ tâm hồn đẹp thực có thể trong ngoài giỏi nhiều mặt sao? Đại điện bên trong, nam tử đều nhao nhao hừ lệnh, đối với hiên viên nguyệt nói có phần không cho là đúng, tâm hồn đẹp có thể làm cơm ăn sao? Tâm hồn đẹp có thể cảnh đẹp ý vui sao? Nếu là bộ dạng xấu ngay cả cơm đều ăn không vô, tâm hồn đẹp có cái dám dùng, nhiều người nam tử tuy rằng trong lòng không gật bừa, bất quá lại không người nói ra. Trên thủ huệ đế tự nhiên biết hiên viên nguyệt lời này ý gì, đôi mắt càng thêm sâu không lường được, khỏe môi vẽ ra một chút cứng ngắc ý cười, vân quốc thái tử tự nhiên bất đồng vào người bình thường, bất quá xinh đẹp như hoa nữ tử lại có một bộ tốt đẹp tâm linh, đều không là càng có thể thỏa mãn như ý. Bất quá của hắn dứt lời, hiên viên nguyệt tám tử tính tiếng lần nữa vang lên tới. các cùng hùng trưởng luôn luôn không thể kiêm được, tương đối hai giả, bản cung chỉ có thể chọn thứ nhất cho nên tự nhiên tuyển tập cùng để ý tâm hồn đẹp. Đại điện bên trong, Lan Quốc Triều Thần cùng kia chút danh môn quê tú, cùng nhau nhìn Vân Quốc Thái tử cùng bọn hắn Lan Quốc Hoàng đế đấu trí đấu dũng, hai người theo như lời nói, có phần người hiểu, có phần người không hiểu, bất quá mặc kệ hiểu hay không, Vân Quốc Thái tử ý tứ, tất cả người đều hiểu, chính là hắn sở chọn nữ tử, là cái tâm hồn đẹp nữ tử, cũng không thèm để ý của nàng dung mạo. này câu nói rõ ràng là có điều ngụ ý. Chẳng lẽ Vân quốc Thái tử sở chọn liên nhân đối tượng, lại là Lan quốc riêng có xấu tên Hoa Sơ Tuyết? Mọi người tưởng tượng đến này cái, soát soát tất cả mâu quang đều nhìn phía Hoa Sơ Tuyết, này nữ nhân muốn hay không như thế tốt mệnh, lại bị Vân quốc Thái tử cho lẫn nhau chồng, nàng là mấy đời thiêu hương à, lại được như vậy cơ hội. Không ít nữ tử trong lòng lại ghen ghét lại đố kỵ, chính là thượng quan như mộng như vậy không muốn gả cho hiên viên nguyệt nữ tử, trong lòng cũng là ghen ghét không thôi gả cho vân quốc thái tử, về sau nhưng liền một vọt trở thành người trên người. Điện bên trong nam tử lại thay vân quốc thái tử thương tiếc, cái gì người không tốt chọn, càng muốn chọn hoa sơ tuyết, này nữ nhân mặt trên trường một mai thanh thai, thật là do người, chẳng lẽ này vân quốc thái tử liền không sợ nửa đêm thời điểm lên thấy đã giật mình sao. Lan quốc huệ đế sắc mặt lần nữa tối nặng một ít, nếu không hoa sơ tuyết cùng kia phượng chủ mệnh bản tương tự. Hắn mới lười phải quản hắn vân quốc thái tử chọn như thế nào người tới liên nhân vậy, nhưng là hiện tại tên đã trên dây không phát không được, cho nên huệ đế đành phải nhẫn khí hỏi thăm, không biết vân quốc thái tử lẫn nhau trong ta lan quốc nào tâm hồn đẹp nữ tử. Huệ đế lời này vừa nói ra, điện bên trong không khí lại là hòa hợp một ít, không ít người mặt trên lộ ra ra ý cười, nhìn phía vân quốc thái tử hiên viên nguyệt, chỉ thấy hiên viên nguyệt tuấn mỹ ngũ quan trên quảng lên mở mịt ánh sáng rực rỡ. Kêu gợi khỏe môi vẽ ra mê người ý cười, khiến cho rất nhiều nữ tử ngược lại hút không khí, trong lòng oán hận nghĩ, nếu là này vân quốc thái tử lựa chọn ta nhiều tốt ta, như vậy xuất sắc rồng phượng trong người, cho dù vì hắn chết cũng cam tâm tình nguyện. Bất quá hiên viên nguyệt thâm thúy con người cũng không có tại trên thân thể của các nàng có lưu lại một phần, rất nhanh nhìn phía đại điện một bên số dương ngón tay một người. Hoa sơ tuyết là ngàn cầu nguyện vạn cầu nguyện. Này loại chuyện ngàn vạn không cần rơi xuống trên thân thể nàng, bởi vì nàng thật sự không có bất kỳ chuẩn bị, thế nhưng muốn làm hòa thân đối tượng, này cái đáng chết hiên viên nguyệt thế nhưng trước đó cái gì đều không nói cho nàng, đợi lát nữa đừng quái nàng làm khó dễ hán, trong lòng nghĩ, trong mắt nổi lên giả dối ý cười. Hiên viên nguyệt tám tử tính mê ly tiếng đã ở trong điện văng lên, bản cung thông chi hoa ra tiểu thư hoa sơ tuyết tuệ chất làn tâm, băng tuyết thông minh. Chính là ngày một hạng nhất tâm hồn đẹp nữ tử, cho nên bản cung thập phân ngưỡng mộ nàng, tại này bản cung lấy vân quốc thái tử phi vị trí sinh cưới nàng. Đại điện bên trong, ông một thanh âm vang lên, tiếng nghị luận nháy mắt mà lên, lúc trước mọi người chỉ là phán đoán, không nghĩ đến này vân quốc thái tử muốn cưới người thật là hoa sơ tuyết, không chỉ như thế, vân quốc thái tử còn làm điện nói nàng tuệ chất lan tâm, băng tuyết thông minh, chính là thiên hạ đệ nhất đợi tâm hồn đẹp nữ tử. Thực có như vậy tốt sao? Vì sao các nàng không có cảm giác ra a? Điện bên trong, không ít người mặt trên thất sắc, Lan quốc hoàng đế Bách Lý Trăn, Lan quốc thái tử Bách Lý Đảm, Túc vương Bách Lý Băng, còn có cái khánh vương Bách Lý Trạch, mặt trên tất cả quảng lên lạnh sương, thập phân âm ngao. Tuy rằng bọn hắn lúc trước đã sớm biết vân quốc thái tử nghĩ cưới người là hoa sơ tuyết, nhưng hiện tại hắn làm điện nói ra, chỉ sợ bọn họ nghĩ ngăn cản cũng không hữu dụng cho nên bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hoa sơ tuyết gả hướng lan quốc sao. Nghĩ như thế, mấy người chỉ cảm thấy trong lòng tích tụ, rôi tay liền bưng án kỷ trên rượu đầy tới đây, cùng uống một phen. Trên thủ huệ đế trải qua ban đầu kinh ngạc sau đó, lúc này đã khôi phục tới đây, một bên hoàng hậu Vũ Lăng quân rôi tay nắm huệ đế một chút, cho hắn lực lượng, tuy rằng nàng không biết hoàng thượng vì sao không thích để cho hoa ra tiểu thư liên nhân, nhưng là hoàng thượng tự có hoàng thượng ban khoăn. Vũ Lăng Quân chẳng hề biết trong đó ẩn tình, bất quá thấy Nhi Tử một cái tối nặng mặt, liền biết kỳ thật của nàng Nhi Tử cũng nghĩ cưới hoa ra tiểu thư, Vũ Lăng Quân không nhịn được nồng đầu. Nhìn phía dưới thủ ngồi thẳng hoa ra tiểu thư. Chỉ thấy này nữ tử cũng không có nguyên nhân làm Vân Quốc Thái Tử Hiên Viên Nguyệt thổ lộ mà có điều kích động hoặc là cao hứng, tương phản một thân thản nhiên ngồi thẳng ở trên vị trí, thân tình lạnh nhạt nhìn đại điện một bên Vân Quốc Thái Tử Hiên Viên Nguyệt. Nay toàn thân khí phái. Còn thật là mệnh người không dám kinh thường, hướng chi này vân quốc thái tử mưu nàng, tất nhiên cũng là đối nàng cảm hứng thú, như thế nói, này nữ thực sự không phải vật trong ao, đáng tiếc lại cùng của nàng đàm nhi sai tay mà qua, vũ lăng quân thật sâu tiếc nuối, cũng không có bấy nhiêu nghĩ. Đại điện bên trong, mọi người mặc kệ là ghen tị, hoán hận, cuối cùng hết thể đều nhìn tròng chọc hoa sơ tuyết, điện bên trong trầm dài an tính lại. Lan quốc huệ đế Đem cuối cùng một đường hy vọng để ở hoa sơ tuyết trên người, nếu là hoa sơ tuyết làm điện từ chối kết hôn, như vậy hắn liền có lý do không cho nàng gả hướng vân quốc đi, hơn nữa nói thật ra, hắn thật sự không muốn giết này nữ nhân, liền hướng về của nàng mệnh bản cùng phượng chủ mệnh bản tương tự, nàng dù cho không thể làm làn quốc thái tử phi, cũng phải là thái tử chắc phi. Huệ đế tờ dịch giờ môn sắc bén tiếng vang lên, hoa sơ tuyết. Vân quốc thái tử lấy vân quốc thái tử phi vị trí xính cưới ngươi, ngươi có bằng lòng không? Binh bộ thượng thư hoa trang một khuôn mặt đã sớm thay đổi mấy thay đổi, lúc này vừa nghe hoàng thượng hỏi han, làm nhanh lên tại tự mình chỗ ngồi sông lên hoa sơ tuyết điệu bộ, cho nàng từ chối rất vân quốc thái tử kết hôn, như vậy nàng liền có thể gả cho lan quốc thái tử bách lý đảm. Hoa sơ tuyết căn bản liền không chú ý người khác, chậm dại đứng lên, lùa mỏng che diện, một thân rõ ru sáng dự. Một đôi cắt nước còn người bắn thẳng đến hướng đại điện trên hiên viên nguyệt, khỏe môi hơi câu giảo cật vấn ý cười. Nàng cũng không tin hiên viên nguyệt thực không sợ tự mình bị người cười nhạo, thực đối mặt của nàng xấu nhan mà mặt không đổi sắc, nghĩ như thế, tâm tình tự dưng thay đổi tốt, thanh minh trong mắt chợt lóe lên giảo cật vấn, động tác tao nhã lấy đi mặt trên khăn che mặt, sau đó khẽ vươn tay vén lên ngăn trở mặt mực phát, lộ ra ra giữ tận gấu mèo mắt, tiểu mị mở miệng, ngươi dám cưới sao. Ngươi giang cưới, ta liền giáng gả. Nàng la một lòng nhận định Hiên Viên Nguyệt sẽ bị này. Họ nếu như tới xấu nhan sở dọa, vốn tưởng rằng một câu nói có thể dọa lùi nào đó Thái tử. Ai ngờ kia Tuấn Mỹ mặt mũi thần sắc chưa thay đổi, cũng chém đinh chặt sắt mở miệng cưới. Hiên Viên Nguyệt đầy mặt trói lọi, tâm tình cứ tốt, không nghĩ đến này nha đầu lại trông cậy vào lấy tự mình xấu nhan dọa lùi hắn, lại không biết hắn mấy lần nửa đêm gặp nàng, kỳ thật đã sớm gặp qua trên mặt nàng thanh thai. Tuy rằng không phải hết sức rõ ràng, lại cũng không thấy khó nhìn hoặc là khó mà tiếp thu, cho nên lần này là nàng tính sai. Hoa sơ tuyết sai giật mình, nàng nguyên tưởng rằng này nam nhân thấy tất nhiên muốn bị hù sợ, chỉ ít không phải giờ phút này mà không đổi sắc. Thần thái phi dương, nàng tự nhận cùng hiên viên nguyện kết giao đến nay, cũng không có cho hắn thấy tự mình mặt trên thanh thai. Tuy có hai ba lần nàng không có mang khăn che mặt, nhưng kia cũng là tại đại buổi tối, cho dù hắn là người luyện võ. Cũng chỉ thấp thoáng thấy rõ, nhưng hiện tại là ban ngày, như vậy đại một mai thanh thai ấn ở trên mặt, là. Người đều muốn đã giật mình, nhưng này người thế nhưng hoàn toàn mặt không đổi sắc, xem ra nàng mất thôi. Điện bên trong, hiên viên Nguyệt Tứ cùng Phi Dương nói vang lên, Huệ Đế nhưng nghe thấy hoa ra tiểu thư theo như lời nói, bản cung cùng nàng một cái nguyện cưới một cái nguyện gả, còn mời Huệ Đế thành toàn. Hiên viên Nguyệt dứt lời, hướng về trên thủ Huệ Đế thật sâu một cung xem như toàn cấp bậc lễ nghĩa, huệ đế bách lý chăn sắc mặt lập tức nghiêm túc và trang trọng vô cùng. Sâu tối con người tròn kia ám tối so nửa đêm bầu trời sao còn muốn tối, còn muốn ám nặng, bất quá này chuyện đã không chấp nhận được hắn lưu thôi, cho nên đành phải từ giờ mở ôn hạ mệnh lệnh. Hoa sơ tuyết, hoa sơ tuyết đung nhiên hoàn hồn, nhẹ nhàng buông ra trong tay màu mực, che khuất nàng hơn phân nửa thanh hai Điện bên trong có không ít người chê ghét chừng nàng. Bất quá nàng cũng không lưu tâm, chậm rãi đi qua quỷ ở trong điện, chỉ nghe Lan quốc hoàng đế uy nghiêm mang lệnh lệnh leo tiếng vang lên. Trong tứ phong ngươi làm tinh Lan của chúa, chọn ngày trước hướng vân quốc hòa thân. Hoa sơ tuyết con ngươi trong phút chốc cú hàn, tinh Lan của chúa, tốt một cái có ý nghĩa danh tự à, tinh Lan, thủy tinh Lan, biệt danh tử vong hoa, xem ra này Lan quốc huệ đế đối nàng động sắc cơ, cũng bởi vì của nàng mệnh bản cùng tuệ viễn đại sư suy tính ra mệnh bản tương tự. Dù cho hắn không tin tưởng tự mình là phượng chủ người, cũng không cho người khác cưới nàng, tình nguyện hủy diệt. Huệ đế, nhìn tới lần trước ta đối ngươi giới sát thủ tiếp tục không đủ, hoa sơ tuyết khỏe môi vẽ ra cười lạnh, đã ngươi như thế vô tình, như vậy đừng trách hoa sơ tuyết vô tình. Nghĩ chậm rãi mở miệng, vâng, thần nữ tuân chỉ. Tuy rằng nàng không nghĩ qua gả cho hiên viên nguyệt, nhưng lúc trước nàng ở trên điện nói ra miệng nói không chấp nhận được nàng phản bác, nếu là hiên viên nguyệt bị nàng dọa đến. Nàng còn có thể mượn này từ chối kết hôn, nhưng hắn mặt không đổi sắc hoàn toàn đáp ứng, cho nên nói nàng căn bản không có từ chối kết hôn lý do, cho nên trước mắt chỉ có thể trước đáp, trở về lại tới tính toán cái này chuyện. Đại điện bên trong, hiên viên nguyệt khỏe môi hơi vạch, điên đảo chúng sinh ý cười, kia đôi mực tử con ngươi trong, nóng nảy cuồng tùy ý, quay người liền đi đến lúc trước chố ngồi trên, cả người như hơi say đóa hoa vậy tiểu bất túy nhân nhân tự túy này tuyết tuyết hiện tại nhận này câu đối hai bên cửa nhân như vậy về sau trên thân nàng dấu hiệu nhưng chính là hắn hiên viên nguyệt dấu hiệu nếu là ai giống như trước tuyết như thế động của nàng tâm tư hắn nhưng liền không phải khách khí nghĩ như thế con ngươi đột nhiên chuyển ám thị huyết lệ lạnh lẽo khí từ con mắt trong xua đuổi bắn ra bắn thẳng đến hướng đối diện bách lý đảm cùng bách lý băng đám người. Bách Lý đàm cùng Bách Lý băng đợi giờ phút này tâm tình nhưng dùng thảm không ngày nào nhật nguyệt ánh sáng để hình dung, vừa nghe hoa sơ tuyết làm điện nhận dưới này mối hôn sự, trong lòng bọn hắn chìm đến thấp nhất, một câu nói cũng không muốn nói. Hoa sơ tuyết tạ liều ân sau dậy liền lại đi đến lúc trước vị trí. Cả điện quân thần, chỉ có hiên viên nguyệt trong lòng thích thú, người khác đều có suy nghĩ, lan quốc binh bộ thượng thư hoa trang sắc mặt cũng là thập phân không tốt nhìn. Hắn nằm mộng cũng muốn cho hoa sơ tuyết gả cho Lan quốc thái tử, không nghĩ lấy hiện tại hoa sơ tuyết thế nhưng làm điện đáp này cửa hòa thân, gả hướng vân quốc đi, điều này làm cho hắn ra sao không chán nản vậy, bất quá này chuyện đã thành ngã ngũ, không thể theo hắn nghĩ nhiều, ngay cả hoàng thượng đều nhận, đúng chi là hắn. Kế tiếp tiếp rượu, mỗi người ăn được không phải mùi vị, Lan quốc thần tử là nhìn ra hoàng thượng tâm tình không rất tốt, cho nên ai dám láo xược Mà kia chút danh môn khuê tú, chỉ cần tưởng tượng đến hoa sơ tuyết như vậy xấu nhan nữ tử, thế nhưng có thể gả được vân quốc thái tử như vậy rồng phượng trong người, trong lòng ra sao không đoán, ra sao không hận, nơi nào còn nuốt trôi thứ, cho nên phía sau tiệc rượu rất nhanh liền kết thúc, lan quốc đế hoàng đế hậu lần lượt rời khỏi, thừa lại người. Lục tục dậy ly cung hồi phủ, hạ quốc thái tử ra cắt doanh đầy mặt nếu có chút suy nghĩ, con ngươi trong càng là một mảnh ẩn ám. Hắn không nghĩ đến Hiên Viên Nguyệt Thế, nhưng thực muốn cưới Hoa Sơ Tuyết, không chỉ như thế, vẫn lấy Vân Quốc Thái tử phi vị trí mưu cưới, điều này làm cho hắn thật sự rất kinh ngạc. Đến tột cùng là Hiên Viên Nguyệt cùng người bình thường bất đồng, vẫn trong này ẩn tàng cái gì? Hắn luôn phán đoán không ra này nguyên do trong đó, bất quá Hiên Viên Nguyệt mưu được giai nhân thuộc về, hắn vẫn còn phải chúc mừng, nghĩ tiến lên một bước ôm quyền, giọng cao mở miệng. "Hiên Viên huynh ngày hôm nay có thể tính là tâm tưởng sự thành." Bản cung tại này hướng hiên viên huynh chúc mừng. Hiên viên nguyệt mặt mày dơ lên, quanh thân trên dưới không thể che hết ánh sáng rực rỡ, dễ dàng liền có thể nhìn ra hắn là chân tâm thật ý nghị cầu hôn hoa sơ tuyết. Kia phần vui mừng là nghị trang điểm cũng trang điểm không ra, chính là bởi vì hắn chân tâm thật ý, cho nên điện bên trong hết sức nhiều nữ nhân mới như thế ghen tị hoa sơ tuyết, này nữ nhân rất tốt mệnh, lại được vân quốc thái tử chân tâm thích. Hoa sơ tuyết không chú ý phía sau đại điện bên trong nói chuyện hiên viên nguyệt cùng ra cắt doanh đám người, dậy linh hồng loan cùng thanh loan nhị tỷ theo dòng người đi ra ngoài, đi mấy bước chân, đột nhiên nghe đến phía sau vang lên tờ giờ âm ở ôn nở mạnh mẽ bước chân thanh âm, theo sát tại phía sau nàng, nàng rất thủ nhìn lại, cũng lan quốc khánh vương bách lý Trạch bách lý Trạch sắc mặt xanh mét một mảnh, môi nết thành một sợi dây, nhìn hoa sơ tuyết lúc, đôi mắt còn búp lên hỏa, hắn sắc bén âm. Thanh lệnh như băng vang lên tới. Nguyên lai like ngươi lúc trước không đồng ý gả cho ta, chính là bởi vì câu được vân quốc thái tử này con cá lớn, cho nên mới sẽ từ chối bản vương kết hôn. Tốt có tâm cơ à? Khánh vương bách lý trạch nói rơi xuống, trung quanh có không ít người ngừng lại, nhìn Khánh vương bách lý trạch cùng Hoa sơ tuyết. Đối với Khánh vương bách lý trạch ngày đó cầu hôn Hoa sơ tuyết việc, trong đó có không ít người là biết, không nghĩ đến Khánh vương hiện tại còn nhớ cái này chuyện. Bất quá hoa sơ tuyết thực là bởi vì câu được vân quốc thái tử như vậy cá lớn mà buông tha cho Bách Lý Trạch sao? Mỗi người nghi kỵ lên. Hoa sơ tuyết sắc mặt rất lạnh, con ngươi càng là một mảnh băng hàn, nàng không nghĩ đến Khánh Vương Bách Lý Trạch, thế nhưng nói ra như vậy nói tới, còn ở trước mặt mọi người, tựa hồ không cho nàng khó chịu nổi, hắn liền trong lòng không thoải mái dường như, đã như thế liền đừng quái nàng cho hắn không biết xấu hổ, nghĩ ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Khánh Vương lời này sai rồi, không thể quá sơ tuyết có tâm cơ, chỉ có thể trách Khánh Vương không bằng người. Ngươi nói ngươi thân phận thiếu chút đi còn như nhịp, nhưng ngươi bộ dạng cũng rất sai đi, mỏ nhọn hàng khỉ, đầu trâu mặt ngựa, bộ mặt dữ tợn. Sơ tuyết thường thường nghĩ, Khánh Vương mới trước đây phải hay không là bị heo hôm qua, bất quá người bộ dạng xấu một chút đi còn như nhịp, nhưng này lòng thật sự rất bụng gà con, trứng mắt tất báo, ngay cả nữ tử đều không bằng, nếu ta là Khánh Vương ra. Ta tình nguyện suốt đời không ra cửa, chẳng lẽ ta không chọn vần quốc thái tử còn chọn mọi thứ không bằng người ngươi sao? Hoa sơ tuyết một hơi nói xong một phen nói, chỉ khí được bách lý trạch hai mắt trắng dã, á khẩu không trả lời được, một câu nói cũng nói không nên lời. Bốn phía lúc trước quay chung quanh nhìn náo nhiệt nhiều người nhà thiên kim cũng bị hoa sơ tuyết một phen lời nói được trận mắt há mồm, chỉ có một ý niệm, này nữ nhân tốt độc à? Hoa sơ tuyết đang định rời đi. Liền thấy hiên Viên nguyệt sải bước đi tới, một vừa đi tới, còn vừa vỗ chống con giữ, khen hay mở miệng. Đặc sắc, rượu, hoa sơ tuyết hung hăng trừng mắt nhìn hắn, đều là hắn chọc ra họa lúc trước thì nhưng giấu nàng, cái này chuyện nàng sẽ cùng hắn tính toán số sách, nghị xoay người đi ra ngoài. Vân quốc thái tử hiên Viên nguyệt chờ đến nàng vừa đi, quay lại thân nhìn phía người xung quanh lúc, quanh thân đã nảy lên hàng khí, đồng tử mắt càng là vù vù ánh sáng lạnh. Thị huyết quét một vòng, sau đó nhìn phía bách Lý Trạch, âm ngao mở miệng, "Khánh Vương, nếu là lại có lần tiếp theo, đừng quái bản cung trở mặt vô tình, nhớ hiện tại Hoa Sơ Tuyết là ta Vân Quốc Thái tử phi, nếu là có người cùng nàng làm địch, đó là cùng ta Vân Quốc làm địch, ta Vân Quốc nhưng không tha có thể người bắt nạt." Nói xong lạnh lùng vung ống tay áo, xoay người xài bước vội vàng tiến về phía trước Hoa Sơ Tuyết. Phía sau đại điện bên trong, tất cả người hóa đá Bách Lý Trạch càng là trong lòng một khẩu trọng khí khó ra, kia hạ quốc Thái tử ra cắt doanh đi tới đối diện, vô vô Bách Lý Trạch vai, an ủi hắn. Ngươi đừng quái vân quốc Thái tử, hắn liền tốt như vậy hoàn toàn, không giống người thường A. Nói xong ha ha cười rời khỏi, Lan Quốc hết sức nhiều tiểu thư khuê các cẩn thận nhìn đại điện bên trong không đi người, khánh vương Bách Lý Trạch, Thái tử Bách Lý Đảm, còn có túc vương Bách Lý Băng, mỗi một cái sắc mặt đều dị thừa nở dê khó nhìn. Cái này quan gia thiên kim nghĩ lại mà sợ một oanh mà tan, điện bên trong chớp mắt vắng vẻ trống không. Hoa sơ tuyết lúc trước lính hồng loan cùng thanh loan nhị thì một đường cùng người khác ra nội cung cửa, phía sau hiên viên nguyệt nói lời thấp thoáng truyền vào trong lỗ thai nàng, nói không noan tâm là lừa người, nhưng nàng thực không nghĩ qua tự mình sẽ trở thành hòa thân đối tượng, nàng tuyệt đối sẽ không trở thành lan quốc đại biểu, đỉnh cái gì cho má tinh lan quận chúa thanh danh, gả hướng vân quốc. Bách lý chân này cái lao hôn đảng, thế nhưng đối nàng động sắc cơ, tốt, hắn đảm chiến yêu. Tính nàng, nàng liền như tính của hắn nhi tử, hiện tại thái tử Bách lý đảng cùng Túc Vương còn không có đấu lên, nàng nhất định muốn cho bọn hắn hai cái tàn sát lẫn nhau. Hoa sơ tuyết sắc mặt lênh oánh oánh, trong lòng cũng là lạnh leo dết bước. Phía sau vang lên bước chân thanh âm, người chưa phụ cận, liền có một nét thoáng hiện ngọc lan hương phiêu đáng ở trong không khí. Cho nên nàng dễ dàng liền biết phía sau người là ai, chỉ ra vẻ không biết, một mạch đi phía trước. Hiên Viên Nguyệt tự nhiên biết Hoa Sơ Tuyết giờ phút này chính giận hắn, cho nên cũng không có nói chuyện, cùng nàng luôn hướng nội cung cửa đi về trước đi. Lúc này trên đường có không ít người thấy bọn hắn, nhao nhao tránh ra nói, hiện tại Hoa Sơ Tuyết nhưng đỉnh tương lai Vân Quốc thái tử phi danh nghĩa vậy, cho nên ai dám tùy tiện chọc nàng a. Nội cung cửa trước, Hiên Viên Nguyệt vốn quyết định trước đưa Hoa Sơ Tuyết hồi phủ, Ai biết cung cửa, hoa phủ xe ngựa thế nhưng ngợi, cho nên dùng không hiên viên nguyệt xe ngựa lẫn nhau đưa. Thẳng đến lúc này, hoa sơ tuyết mới nâng con mắt nhìn một cái hiên viên nguyệt, đạm đạm mở miệng, hiên viên nguyệt ngươi quá mức phần. Nói xong quay đầu lĩnh hồng loan cùng thanh loan nhị tỷ trên xe ngựa, rõ ràng tự mình cùng hắn cùng một chỗ hai ba ngày, hắn thế nhưng một chút chiều hướng đều không tiết lộ cho tự mình, nếu là đã sớm biết nói. Sớm biết nói nàng tất nhiên sẽ không tới tham gia này cái gì cho má liên nhân yến hoa phủ xe ngựa chậm rãi rời đi hiên viên nguyệt đứng ở nội cung cửa trước đầy mặt ý cười trong suốt cũng không có gấp gáp tức giận hắn sở dĩ không nói cho tuyết tuyết chính là biết nếu như nàng biết cái này chuyện nhất định sẽ tìm mọi phương pháp không tới này cung yến cho nên hắn mới sẽ cái gì đều không nói hiên viên nguyệt phía sau đứng lấy thủ hạ đỗ kinh hồng cùng ninh trình nắm người nhìn chủ tử vẻ mặt cao hứng. Không nhịn được kỳ lạ, hoa tiểu thư đều tức giận bực bội, thái tử như thế nào còn như thế cao hứng đâu. Mặc kệ như thế nào, hoa sơ tuyết hiện tại nhưng hắn vân quốc thái tử phi, cái này chuyện rất nhanh liền sẽ thiên hạ đều biết. Bất quá đô kinh hồng đám người tuy rằng thay thái tử cao hứng, lại đồng thời nghĩ đến mặt khác một kiện sự, vân quốc hoàng hậu sẽ đáp ứng không. Điện hạ, người cưới hoa sơ tuyết sự tình, hoàng hậu nương nương chỉ sợ. Chỉ sợ hoàng hậu nương nương không đồng ý à chẳng những là vân quốc người chính là thiên hạ người cũng biết vân quốc nguyễn hoàng hậu chẳng những mỹ mạo cường thế trong lòng sớm có nhận định con dâu đó là lan quốc kỵ binh dũng vánh đại tướng quân mộ dung khanh nữ nhi mộ dung lam hiện tại bỗng nhiên toát ra hoa sơ tuyết tới cái này chuyện nhưng rất gai góc bản cung chuyện còn không tới phiên người khác làm chủ hiên viên nguyện mặt trên vui mừng không gặp quanh thân nháy mắt bao phủ lạnh leo hồ khí âm ngao lạnh nặng đỗ kinh hồng đợi không dám nói thêm nữa nói Hầu hạ tự mình chủ tử trên xe ngựa, sau đó mọi người xoay mình lên ngựa, một đường rời khỏi lan quốc hoàng cung. Phía sau, chậm rãi đi ra mấy người tới, cầm đầu chính là lan quốc thái tử Bách Lý Đàm, bên người đi theo là Khánh Vương Bách Lý Trạch, dư giả còn có hoàng thất mấy cái hoàng tử, cùng nhau nhìn kia rời đi xe ngựa, sau đó mọi người quay đầu nhìn phía thái tử điện hạ. Mỗi người biết thái tử kỳ thật cũng là nghị cưới nảy vị hoa gia tiểu thư. Hiện tại trong lòng nhất định không thoải mái, lại là bách ly đảm cơ cơ tay ra hiệu mọi người, từng người hồi phủ đi. Vâng, thái tử điện hạ. Đường phố trên, tách tách tách tách tiếng Vó ngựa vang lên, hào hoa xe ngựa một chạy mà qua. Hoa phủ xe ngựa trong, hoa sơ tuyết cùng hồng loan thanh loan nhị tì ngồi ở một bên, ngồi thẳng tại bên kia hoa trang, nhìn hoa sơ tuyết than thở một hơi, lúc này lại tới nói cái gì đã không có ý nghĩa, nói tóm lại. Này hoa sơ tuyết có thể gả cho vân quốc thái tử, thật là đại suất của hắn ngoài ý muốn, không nghĩ đến nàng thật một vọt trở thành người trên người, tự mình dù cho bất mãn, cũng không tốt cho nàng dùng sắc mặt, cho nên hoa trang áp chế trong lòng đủ loại bất mãn, chậm rãi mở miệng. Tuyết nha đầu, vân quốc ngươi hiểu do không? Hoa sơ tuyết nâng con mắt nhìn phía hoa trang, cái gì đều không có nói, đối với vân quốc nàng chẳng qua nghe lời đồn mấy câu, cũng không hiểu do nó tin tức chỉ biết vân quốc thái tử hiên viên nguyện chính là thiên hạ ít có kỳ tài. hoa trang nhìn nàng tiếp tục mở miệng, vân quốc hoàng hậu nguyễn huyền sương, người xưng nàng nguyễn hoàng hậu chính là trong thiên hạ hiếm thấy hiếm thấy nữ tử, chẳng những tài mạo song toàn, võ công càng là hết sức lợi hại. nàng từ vân quốc hoàng đế văn thuận đế vẫn hoàng tử thời điểm liền giúp hắn đoạt thái tử vị trí, bình định vân quốc càng là thống trị phiền quốc loạn. này nguyễn hoàng hậu ngoài văn võ toàn tài ngoại, còn bộ dạng thập phân xinh đẹp. Truyền thuyết văn thuận đế từng mấy, chục năm như một ngày sủng hạnh nàng một người, chưa từng có lập được thiết thị, càng không có bấy nhiêu nhìn khác nữ nhân một mắt, bất quá này nữ nhân ngoài diện bạo xinh đẹp, trí tuệ bất phàm ngoại, tâm địa thật sự chẳng ra gì, tâm ngoan thủ lạc, tàn bạo bất nhân, nghe nói từng bởi vì thị nữ cho nàng trải đầu thời điểm, không cẩn thận kéo xuống trên đầu nàng một chiếc sợi tóc, liền bị nàng mệnh người xoắn rớt 10 căn ngón tay, sau của nàng cái này hành vi dọa đến văn thuận đế. Văn thuận đế, trầm rãi không lại đi của nàng tầng cung, vân quốc hậu cung từ lúc đó đợi đưa vào không ít mỹ nhân tiến cung, trong đó có cô gái kêu hàn cơ, này nữ chính là vân quốc đại tướng hàn tốt nữ nhi, đồng dạng võ công hết sức lợi hại, thủ đoạn cũng có phần, cho nên long lạc hoàng đế lỏng, là vân quốc hoàng đế nhất sùng một tên phi tử, người xưng cơ phi, này vị cơ phi làm vân quốc hoàng đế sinh một tử tên hiên viên Dụ, hiện được phong làm tuyên vương. Hoa sơ tuyết nghe Hoa Trang đã nói cái này, không nhịn được trong lòng kinh ngạc, không nghĩ đến vân quốc hoàng thất thậm chí có như thế nhiều tin tức, lúc trước nàng chẳng hề biết cái này, xem ra là do so Lan Quốc càng đại xoáy nước, cho nên nàng càng sẽ không vào loại thời điểm này gả hướng vân quốc. Tuyết nha đầu, ngươi thực phải gả tới vân quốc đi lội vụng nước đục này sao? Hoa Trang tự nhận nếu là Hoa sơ tuyết gả cho Lan Quốc Thái tử Bách Lý Đàm, liền sẽ không có cái này phiền não. Chỉ đáng tiếc hoa sơ tuyết đối hoàng thất không một cái hảo cảm, tầng tầng lớp lớp đấu trí đấu hung ác, chưa hết chưa xong, nàng không có nảy cái tinh thần cùng cái này người đấu, nghĩ liền nhắm mắt lại không nói một lời. Hoa trang tự đòi cái không thú vị, vốn định dùng vân quốc Nguyễn Hoàng Hậu dọa dọa tuyết nha đầu, ai biết thế nhưng không hữu dụ. Một đường hồi hoa phủ, hoa trang tự đi láo phu nhân huệ viện đem cái này chuyện bẩm báo cho láo phu nhân. To lớn hoa phủ Rất nhiều người đều biết Đại tiểu thư bị Hoàng thượng tứ phong làm tinh lan của chúa, rất nhanh liền muốn gả hướng Vân quốc đi hòa thân, không chỉ như thế, Vân Vân quốc tương lai thái tử phi nương nương, tưởng tượng đến cái này, hoa gia phủ bên trong hạ nhân nghị luận nhau nhau, hưng phấn không thôi, ngược lại như phải lập gia đình, cái kia là các nàng. Hoa Sơ Tuyết Lĩnh Hồng Loan cùng Thanh Loan hai người tự ý hồi Loan Tuyết Các. Vừa đi vào Loan Tuyết Các, liền thấy tiểu Cửu nên diện bay chạy tới một bổ nhào vào hoa sơ tuyết trong lòng liền làm nũng, tỷ tỷ tỷ tỷ nhân gia nghĩ ngươi ngươi như thế nào hiện tại mới trở về tỷ tỷ sự tình vừa mới xong xuôi cho nên mới trở về hoa sơ tuyết mềm mềm mở miệng của nàng bốn phía nhiều là tính toán của nàng người nhưng là tiểu cửu hắn bệnh viên là nhất biết điều một cái tiểu cửu nghe hoa sơ tuyết nói đầy mặt ý cười đột nhiên hắn nghĩ đến tự mình do được tin tức nhanh chóng kéo kéo hoa sơ tuyết tay gia hiệu hoa sơ tuyết ngồi sủi người xuống, sau đó kèm theo của nàng lô thai nhỏ giọng nói thầm: tỷ tỷ, ta hai ngày này luôn tại lao tổ tông trong phòng dính nàng. Sau đó ngồi nàng không chú ý thời điểm, liền nhắc tới tỷ tỷ sự tình, bắt đầu trước lao tổ tông luôn kiên trì tỷ tỷ là hoa gia dòng chính nữ. Sau có một lần nàng thật sự là mệt mỏi, mơ mơ màng màng nói một câu: ta cũng không biết nàng là nhà ai hài tử. Hoa sơ tuyết vừa nghe tiểu cựu nói, ánh mắt rúc lạnh xem ra tự mình phán đoán là đúng, tự mình căn bản liền không phải đại phu nhân nhan thị nữ nhi, như vậy nàng đến tuột cùng là nhà ai nữ nhi vậy? Một bên nghĩ, một bên đứng thẳng lên đi vào trong đi. Tiểu cửu gặp hoa sơ tuyết sắc mặt không tốt, cho nên cũng không có nói chuyện, chỉ là một bàn tay nhỏ gắt gao nắm hoa sơ tuyết, dành cho nàng ủng hộ, mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ đứng ở bên người tỷ tỷ, dùng tự mình ít có lực lượng bảo hộ nàng. Một đám người hồi loan tuyết gác. Hoa sơ tuyết nghỉ ngơi trước một hồi, lúc này sắc trời đại ám. Hoa sơ tuyết quyết định đi trước đại phu nhân nhan thị cho ở viện tử một chuyến, nàng muốn miệng hỏi một chút nhan thị, nàng đến tột cùng là nhà ai hải tử. Bất quá trước khi đi nhan thị viện tử trước, nàng trước bám vào hồng loan lỗ thai trên dặn dò mấy câu, sau đó mới dậy lĩnh thanh loan còn có sơ nhi hai người một đường hướng đại phu nhân nhan thị ở thu viện mà đi. Thu viện cứ đông một ít rời khỏi hoa sơ tuyết ở noãn tuyết cát có một đoạn khoảng cách, cho nên mấy người đi một hồi mới vừa tới. thu viện ngoài cửa, thủ hai người bà tử, một thấy hoa sơ tuyết tới đây, trong mắt liền có một nét thoáng hiện sợ hãi. đại phu nhân nhan thị sẽ có như vậy số phận cuối cùng toàn là bãi này đại tiểu thư ban tặng a, ngay cả đại phu nhân đều không phải đại tiểu thư đối thủ, huống chi là các nàng, cho nên hai bà không dám cản đường, chỉ là cung kính cẩn thận mở miệng. đại tiểu thư tới. Ừ, ta muốn gặp đại phu nhân, các ngươi một người đi bẩm báo một tiếng. Hoa sơ tuyết ngay cả mẫu thân hai chữ đều lười phải kêu, trực tiếp kêu nhan thị đại phu nhân. Dù sao hiện tại có thể khẳng định này nữ nhân không phải của nàng mẫu thân, nàng rất khả năng không phải hoa gia hài tử, cho nên hoa gia người tốt nhất cho nàng du chút. Hoa sơ tuyết trong mắt quẳng lên một mảnh lạnh ý, kêu bà đáp lại một tiếng liền đi bẩm báo, bất quá hoa sơ tuyết cũng không có dừng lại. Đi theo kêu bà phía sau một đường hướng trong, đi trước đại phu nhân ở cư phòng đi đến. Đại phu nhân nhan thị, lúc trước bị hoa trang mệnh người đánh 30 bản tử, thẳng đánh được ra chóc thịt bong, chết mất. hiện ở trên mông đít vết thương tuy nhưng vậy kết, trong chốc lát còn không có tốt đẹp, bất quá nàng cũng không có kéo dài, như cũ tại tự mình đông xương phòng trong tụng nghiệm kinh văn, đây là nàng mỗi ngày phải làm sự tình. Lúc này vừa nghe thủ vệ bà bẩm báo nói hoa sơ tuyết tiến đến gặp nàng, một cái lược biểu hiện khí bình thường mặt liền lạnh xuống, đèn chiếu sáng vào trong mắt nàng, rõ ràng thấy rõ nàng con người đáy âm hẳn, dốc hướng về thủ vệ bà mệnh lệnh, cho nàng biến, ta không muốn gặp nàng. Của nàng nói vừa lúc rơi xuống tại từ ngoài cửa đi tới hoa sơ tuyết trong hai, hoa sơ tuyết bên người đi theo chính là nhan thị mặt khác hai cái hầu hạ nha hoàn đỗ quên cùng hoa hồng nhị tỷ. Này hai người đi theo hoa sơ tuyết đi tới, đầy mặt khó xử mở miệng, đại phu nhân, đại tiểu thư nàng. Đường trên quỷ nhan thị không nhịn được cười lên, tốt, tốt, ta cũng muốn nhìn xem ngươi tới đến tuột cùng nghĩ làm cái gì. Nhan thị hung hăng gật đầu, sau đó mệnh lệnh phòng bên trong tiểu Nha hoàn cùng bà, đều cho ta lui ra đi. Hoa sơ tuyết cũng vung lên tay mệnh lệnh thanh loan cùng sơ nhi rời khỏi đi, nhị tỳ lên tiếng mà ra. Sương phòng bên trong chỉ thừa lại đại phu nhân nhan thị cùng hoa sơ tuyết hai người đối mắt, nhan thị mâu quang trong có thám thiết sâu sắc hận ý, rất đậm đặc rất mạnh thế, tựa hồ hận không được xé nát hoa sơ tuyết dường như, hoa sơ tuyết chẳng hề e ngại nhan thị mâu quang, nhận nhơ ngồi ở một bên ghế dựa trên, chậm gì gì mở miệng. Bọn hắn đều nói ta là của người thân sinh nữ nhi, bất quá ta tin tưởng ta tuyệt đối không thể là của người thân sinh nữ nhi, bởi vì hổ giữ không ăn thịt con cho nên không có một cái làm mẫu thân như ngươi như vậy tàn nhẫn, cho nên ngươi không thể là của ta mẫu thân. Không sai, ngươi không phải của ta nữ nhi, ngươi bằng cái gì là của ta nữ nhi. Nhan thị mắt lộ hung quang, nghiến răng nghiến lợi hướng về hoa sơ tuyết gầm lên giận dữ. Hoa sơ tuyết hở hững tiếp nối, như vậy ta là của ai nữ nhi, nên sẽ không là ngươi kiểu già nữ nhi đi, cho nên ngươi mới sẽ như thế hả ta, cho nên nhậm chức do hạ nhân tới bắt nạt ta. Đại đoạ ta. Nhan thị bỗng nhiên cười lên, nàng tuy rằng không rất quản phủ trong sự tình, cho tới nay hoa phủ trên dưới đại quyền cầm chắc tại trong tay của Lão Thái Thái, bất quá tại nhà cao cửa rộng lớn lên, không có một cái là đèn cạn dầu. Nhan thị tự nhiên cũng không phải, cho nên Hoa Sơ Tuyết mới mở miệng, nàng liền biết Hoa Sơ Tuyết nghĩ từ nàng nơi này tìm hiểu tự mình thân thế, không nhịn được đắc ý cười lên. Ngươi nghĩ từ trong miệng ta biết của ngươi thân thế, ngươi nằm mơ đi. Ta sẽ không nói cho của ngươi. Hoa sơ tuyết mặt lạnh lùng, chậm rãi cười lên, ngươi cho rằng ngươi không nói liền không người nói sao. Không phải còn có phụ thân sao. Ta nghĩ ta có rất nhiều biện pháp cho hắn nói ra của ta thân thế, còn có vốn ta còn hảo tâm nghĩ tha thứ ngươi, nghĩ ngươi nhất định có cái gì lý do mới sẽ như thế lòng hung ác. Đã hiện tại ngươi u mê không tỉnh ngộ, như vậy ta cũng sẽ không lại đồng tình của ngươi. Hoa sơ tuyết nói xong liền dậy chuẩn bị rời đi. Nhan thị quay đầu nhìn nàng, đột nhiên quỷ dị một cười, sau đó mở miệng, ta là sẽ không buông tha của ngươi. Nàng dứt lời, đông nhiên trở nên điên cuồng lên, dốc từ tự mình ống tay háo trong trượt ra một thanh ngân quang trước sáng dao găm tới, hoa sơ tuyết cả kinh, chuẩn bị xóa sạch nhan thị tay trong hung khí. Ai biết kêu nhan thị căn bản liền không phải vì muốn ám sát nàng, còn lại là vì tự sát, nàng bỗng vừa dùng lực, dao găm đâm vào tự mình trước ngực, rất sâu, thẳng hòa nhập hơn phân nửa. Sau đó âm trầm nhìn hoa sơ tuyết cười lạnh, dốc hướng ra phía ngoài kêu lớn lên. Tới người A, tới người A, nhanh cứu ta, hoa sơ tuyết nàng muốn giết ta. Ngoài cửa, Đỗ quên mẫu đơn thanh loan cùng sơ nhi đám người đều hướng về vào tới, chỉ thấy đường trên đại phu nhân tê liệt ngã xuống ở một bên, một cây chủy thủ hơn phân nửa hòa nhập trước độ ngực nàng, lúc này máu thuận ngực trước nhỏ xuống dưới, tại bắp đùi bên tràn mở ra, thanh loan cùng sơ nhi sắc mặt nhất tề thay đổi thẳng đến đến hoa sơ tuyết thân trước cẩn thận mở miệng đại tiểu thư đại tiểu thư tuyệt đối sẽ không ám sát kia nhan thị hảo hảo nàng muốn giết nhan thị làm cái gì nhan thị lúc này thần trí tiếp tục thập phân tỉnh táo cho nên gọn gàng ngăn nắp mệnh lệnh hai người nha hoàn đỗ quyên lập tức đi kêu lão gia cùng lão phu nhân hoa hồng đỡ ta ta muốn cho lão gia cùng lão phu nhân cho ta một cái công đạo